Lâm Mục hơi nhúng mày, suy tư một phen. Có lẽ về sau ta có thể giúp đỡ một điểm bận hiệu, mở ra trong thân thể ngươi huyền bí cũng nói không chừng đấy chứ. Không sao, ta đã quen thuộc từ lâu, bây giờ nhiều sống một ngày tính một ngày, có thể cứu một người tính một người, cho dù một ngày kia ta chết đi, cũng coi như là chết có ý nghĩa, chết cũng không tiếc. Chu Thi vẫn như được giải thoát nở nụ cười, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Mục. Đỡ lấy trong trong hai ngày, hai người đều đang lặng lặng điều dưỡng. Từ khi kịch độc trong cơ thể thành trừ sau đó Lâm Mục tốc độ khôi phục tăng nhiều, có chân khí trợ giúp, hắn trái lại so với Chu Thi Vận còn muốn trước tiên phục hồi như cũ. Ngày này hai người tùy ý ăn một chút cơm trưa, Chu Thi Vận đã đi nghỉ ngơi rồi, tinh thần của nàng rất kém cỏi, không có biện pháp khác chỉ có thể dựa vào giấc ngủ đến chậm rãi khôi phục. Lâm Mục nhưng là tại trong tứ hợp viện tùy ý chung quanh quay vòng lên, ngoại trừ chính giữa nhà lớn, ngoài ra còn có hai cái căn phòng nhỏ phân bố tại trong sân, Lương tương tiến vào trong đó một gian phòng Úc. Lâm Mục phát hiện một cái to lớn tủ thuốc, cái này hắn ngược lại là nhận ra, chúng trong bệnh viện liền có cái này đồ vật, từng cái trong ngăn kéo nhỏ đều để đó một mực bất đồng dược liệu. Tất cả loại dược liệu xứng hợp lại cùng nhau, dược tính trồng chất bên dưới là có thể biến thành một gương mặt thần kỳ thuốc đông y, điều trị thân thể, trị liệu bệnh tật. Bất quá cái này tủ thuốc đỉnh chốc nhưng có một tấm tiểu biển, dâng thư 5 chữ, là thuốc có 3 phần độc. Liên tưởng đến Chu Thi vận một tay tinh xảo châm cứu thuật. Rõ ràng chỉ bằng vào mấy cây kim châm liền đuổi hắn kịch độc trong cơ thể, Lâm Mục cũng có chút lý giải này thần ý ý tứ rồi, xem ra hắn là để sướng thông qua châm cứu đến chữa bệnh, mà không vẹn vẹn chỉ là uống thuốc. Mở ra tủ thuốc lên những kia ngăn kéo nhỏ, bên trong lúc này sớm sẽ không có dược liệu, lưu lại chỉ có một ít dược liệu mùi vị mà thôi. Liên ở cây rừng tùy ý trung quanh quan sát thời gian, treo trên tường một bộ tranh vẽ đưa tới sự chú ý của hắn, đó là một lão già cầm trong tay ngân châm chân dung, xem phong cách rõ ràng cho thấy cổ đại dáng vẻ để lâm mục kỳ quái là bức tranh này như lên ngân châm vị trí là bất bình hơi nô ra một điểm cho rằng chân dung không có treo được lâm mục đi lên phía trước chuẩn bị đưa nó đỡ thẳng đến một màn đến cái này chân dung lâm mục liền cảm thấy không đúng bởi vì vách tường bản thân sẽ không bình tò mò sốc lên chân dung trên vách tường lộ ra một khối vương lỏng gạch lâm mục tò mò bảy nhúc nhích một chút cái này gạch không nghĩ tới tủ thuốc lên một cái ngăn kéo nhỏ đột nhiên ở giữa bán ra kinh ngạc dưới lâm mục đi tới cái kia ngăn kéo nhỏ bên phát hiện bên trong hai cuốn đồ vật, một quyển là bố, một quyển nhưng là giấy. Đem hai loại đồ vật lấy ra, Lâm Mục trước tiên nhìn cái kia cuộn giấy trương, trải ra sau mới phát hiện là một phong thư. Cẩn thận đọc xong một lần, Lâm Mục mới bỗng nhiên tỉnh ngộ đi qua, nguyên lai like hai thứ đồ này chính là chu thi vận trong miệng thần y lưu lại. Căn cứ trong thư từng nói, thần y bản danh mục nhân thành, tu tập chính là gia truyền kim châm bí pháp, tên là Thốn Quang Đoạn Dương, lấy chi kim châm dài một tấc, Đoạn Âm Hoàn Dương ý tứ. Bộ này kim châm bí pháp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 thế nhưng là chỉ có thể đảm bảo nàng 10 năm không việc gì, 10 năm sau đó Chu Thi Vận trên người quái bệnh liền sẽ lần thứ hai bạo phát, khi đó không có ai thay nàng áp chế, chết là tất nhiên kết cục. Sinh tử tự có thiên định, Mục Nhân Thanh cũng không cho là trừ hắn ra bên ngoài, còn có ai có thể áp chế Chu Thi Vận trên người quái bệnh? Cho nên chỉ là đơn giản để lại ra truyền thốn quang đoạt dương cuốn, không muốn để cho môn tuyệt học này đoạn tuyệt truyền thừa. Bất quá trong thư luôn mãi cường điệu, không có tu vi thâm hậu, không thể gượng ép tu luyện thốn quang đoạt dương bên trong cao thâm bí thuật bằng không tất cả tự gánh lấy hậu quả. Nhìn nội dung trong thơ, lâm mục đối cái môn này tên là Thốn Quang Đoạt Dương Kim châm Bí Pháp khá cảm thấy hứng thú. lập tức hắn mở ra một cái khác cuộn vải bố, dài đến một mét cuộn vải bố lên cặn kẽ hội chế phương pháp tu luyện. tỉ mỉ từ đầu đúng chỗ nhìn một lần, lâm mục đầu tiên là kinh ngạc, nữa là kinh ngạc, cuối cùng không thể không sâu đậm bội phục lên môn bí pháp này người sáng lập. với thân thể người hiểu rõ sâu, trên địa cầu é sợ không người có thể hơn được hắn. truyền của tôi, cho dù tại trong giới tu chân. Kim Đan Kỳ cũng là tu sĩ cấp thấp bên trong một cái cực kỳ trọng yếu bình cảnh, có thể bước qua cửa ải này, bất kể là tu vi vẫn tuổi thọ đều sẽ cực kỳ tăng cường, có thể nói là bước vào đại đạo phải qua đường. Không nghĩ tới trên địa cầu lại có thể có người dựa vào này yếu ớt linh khí, sáng chế lợi hại như vậy công pháp. Nói riêng về trí tuệ, tâm tính mà nói, người này cơ hồ không tại tu chân giới nổi danh nhất mấy vị lao quái vật bên dưới. Tăng Long Hổ thực sự là không có thể khinh thường người trong thiên hạ, nếu như người nọ sinh tại tu chân giới. Như vậy phi thăng thượng giới cơ hội là mười phần chắc chắn sự tình thật tiếc nuối. Như vậy kỳ nhân rõ ràng không có biết cơ hội. Nâng trong tay cuộn bài bố, lâm mục sâu đậm thở dài, là không thể cùng tài hoa như thế hơn người người kết giao, cảm nhận được một trận tự đáy lòng tiếc nuối. Môn bí pháp này tu luyện đến cảnh giới tối cao, thật cũng không phụ nó thốn quang đoạt dương danh hào, ở một mức độ nào đó đã có một ít nghịch chuyển âm dương uy lực. đương nhiên có thể phát huy ra loại uy lực này là khẳng định cần thiên địa linh khí hiểu rõ chống đỡ rời khỏi thiên địa linh khí, nó có khả năng phát huy ra huy lực, cũng là hết sức có hạn. vốn là lâm mục còn đang suy nghĩ làm sao có thể trị liệu chu thi vận trên người quái bệnh, hiện tại có này kìm châm bí pháp, hắn trong lòng lập tức có quyết đoán. ngủ một cái buổi chiều, chu thi vận rốt cuộc tỉnh lại, liên tục nghỉ ngơi hai ngày, tinh thần của nàng đã tốt hơn rất nhiều, mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy lâm mục chính ngồi xếp bằng ở trong phòng khách đại tọa. trong lòng nhất thời một trận hiếu kỳ, loại này phương thức tu luyện, nàng nhưng chỉ thấy được sư phụ từng có. Trên người người khác còn chưa từng thấy như vậy tu luyện. Tựa hồ cảm nhận được Chu Thi Vận ánh mắt, Lâm Mục chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ mỉm cười nói, ngươi đã tỉnh. Ừm, ta đi làm chút cơm tối. Trước tiên không nổi, có chút việc, ta muốn nói với ngươi một cái, ngồi trước đi. Lâm Mục đứng lên nói. Chuyện gì? Chu Thi Vận ngồi xuống bên cạnh bàn, một mặt nghi hoặc nhìn Lâm Mục. Lâm Mục không nói gì, mà là lấy ra buổi chiều lấy được cái kia hai cuốn đồ vật, giao cho Chu Thi Vận trong tay. Đây là cái gì? Sau khi xem, ngươi tự nhiên liền biết rồi. nghi ngờ mở ra hai cuốn công văn, Chu Thi Vận nhìn một chút, viền mắt liền hơi ửng hồng, rồi cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng nước nở lên. Sư phụ một đời đối với nàng ân nặng như núi, trước khi chết đều còn tại mong nhớ nàng, ân nghĩa như thế làm cho nàng thực sự là không cách nào báo đáp. Hai thứ đồ này, ngươi là từ đâu tìm được? Xoa xoa nước mắt trên mặt, Chu Thi Vận nhìn Lâm Mục hỏi. Lâm Mục hơi chút giải thích một phen, sau đó nói ra, hai thứ đồ này vốn là sư phụ của ngươi lưu lại. Ta chỉ là vận quy nguyên chủ mà thôi. Đúng rồi, môn kia thốn quang đoạt dương bí pháp, ta cũng toàn bộ đều nhìn, chuẩn bị tu luyện một phen, môn bí pháp này rất mạnh, liền như vậy thất truyền thực sự là thật là đáng tiếc. Vô dụng, tự coi như ngươi tại cái này một khối co thiên phú, tối đa cũng chỉ có thể so với ta mạnh hơn một chút, không có mạnh mẽ công lực làm căn cơ, căn bản vô pháp tu luyện tới cao thâm cảnh giới, gượng ép tu luyện chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Chu thi vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, thốn quang đoạt dương bí pháp sự hạn chế nàng so với lâm mục thành sở hơn nhiều, cái này sao? Ta ngược lại thật ra không có gì lo lắng, so sánh với đó, ta càng lo lắng chính là có hay không thiên phú này. Lâm mục nhẹ giọng cười cười, tay phải cũng thành kiếm chỉ, một tia chân khí nhất thời chậm rãi xung ra, ở trên bàn dễ dàng để lại một cái dấu vết thật sâu. Chu Thi vận ngạc nhiên cực điểm nhìn lâm mục một mắt, không nghĩ tới hắn lại là cái người luyện võ, hơn nữa nhìn bộ dáng này, rõ ràng công lực không thấp, chỉ ít, nàng liền xưa nay chưa từng thấy sư phụ lộ ra chiêu thức ấy không nghĩ tới, người rõ ràng thâm tàng bất lộ, công lực cao thâm như vậy, chẳng trách thương thế khôi phục như vậy cấp tốc. Nguyên lai là trong cơ thể có chân khí duyên cớ. Kỳ thực Chu Thi vận ngược lại là coi trọng chân khí công hiệu, nói riêng về lực phá hoại tự nhiên là cực cường, nhưng cũng không phải tất cả tu luyện xuất chân khí người đều có thể có lâm mục như vậy biến thái sức khôi phục. Nhân duyên tế hội dưới, ta mới đi lên luyện võ một đường. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, hai câu mang đã qua mình luyện võ sự tình, có công lực chống đỡ, lại tăng thêm này thốn quang đoạt dương bí pháp. Nếu như tu luyện tới cảnh giới cao thâm, không biết có thể trị hết hay không trên người người quái bệnh. Chu Thi vẫn nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, thế nhưng sau đó lại trở nên ảm đạo, bởi vì mục nhân thanh lưu lại trong thư đã nói rất rõ ràng, tuy rằng hắn đã phong bế kỳ kinh bắt mạch, thế nhưng chỉ có thể đảm bảo mười. Nhiều năm. Bây giờ, khoảng cách mục nhân thanh qua đời, đã qua 5 năm, lại còn dư lại trong 5 năm, đem như vậy một môn bí pháp tu luyện tới cảnh giới trí cao, độ khó có thể tưởng tượng được. chương 78, Dưới nước cứu người. Chương 78, dưới nước cứu người. Đừng lo lắng, có lẽ không cần luyện đến cảnh giới tối cao, cũng đã có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Lâm Mục nhìn ra Chu Thi vận sầu lo, nhất thời khẽ mỉm cười nói, dù sao, này thốn quang đoạt dương bí pháp, tu luyện tới cảnh giới tối cao, nhưng là được xương sống chết nhân nhục bạch cốt, vấn đề của ngươi to lớn hơn nữa, tổng không thể so với hai vấn đề này càng khó đi. Nhìn Lâm Mục nháy mắt ra hiệu dáng vẻ, Chu Thi vận cười khúc khích, tâm tình cũng thoáng đã thả lòng một chút. Hy vọng thực sự là như thế chứ Nếu có ta ở một bên phụ trợ, tiến bộ của ngươi nên mau hơn, nói không chắc vẫn đúng là có thể theo kịp thời gian. Nếu biết có hy vọng sống sót, không ai sẽ dễ dàng từ bỏ, Chu thi vận càng phải như vậy, mỗi ngày tại bệnh viện công tác nàng, càng có thể hiểu được còn sống đáng quý. Ta cũng nghĩ như vậy, có chỉ điểm của ngươi, hẳn là đối với ta tu luyện môn bí pháp này có trợ giúp rất lớn. Chỉ điểm ngược lại là không thể nói là, ngươi có công lực thâm hậu chống đỡ, vượt qua ta chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, thân thể ta quái bệnh. Còn phải nhiều theo nhờ vào ngươi Vậy hay là ngươi trước đã cứu ta một mạng Bằng không ta hiện tại cũng không khả năng Sống sót ngồi ở chỗ này rồi Thật nếu nói, ngươi là cho mình một cái cơ hội Sống sót Lâm mục ôn hòa cười, mấy câu nói ngược lại là nói Chu thi vận dưỡng sở rồi Cho mình, một cái cơ hội sống sót lẩm bẩm tái diễn lâm mục lời nói Chu thi vận thần thái trong mắt từ từ lại phát sáng lên Không sai, giúp người Tức là giúp bản thân, ta cứu ngươi một mạng Không nghĩ tới ngươi rõ ràng thân mang võ công có tu luyện thốn quang đoạt dương cơ hội đồng thời chính ta cũng có bị hy vọng chứa khỏi chuyện thế gian nhất tầm nhất chắc quả nhiên tự có định số cái này ngươi cầm đi vạn nhất có cái gì chỗ không hiểu còn có thể tham khảo nhìn một chút chu thi vận trên mặt tràn đầy mỉm cười đem cái kia cuộn vải bố lại đưa cho lâm mục không cần ngươi nhận lấy đi ta đã hoàn toàn nhớ kỹ đều đảm bảo tồn tại nơi này lâm mục chỉ chỉ đầu của mình khẽ mỉm cười đồ vật có thể tổn hại mất vẫn là bảo tồn tại trong đầu của chính mình tốt hơn Chu Thi Vận cười khúc khích, nhớ tới Lâm Mục mất trí nhớ sự tình, nhất thời lắc lắc đầu, thu hồi hai cuốn công văn. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người liền châm cứu phương diện vấn đề hàn huyên một buổi tối. Lâm Mục là càng tán gấu càng hưng phấn, cuối cùng mãi cho đến Chu Thi Vận thật sự là vây được chống đỡ không nổi đi rồi, mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, một hồi như chút nước mưa to từ trên trời giáng xuống. Ngoài cửa sổ là bùm bùm dậy đặc hạt mưa thanh âm, dựa vách tường ngồi ở trên giường. Lâm Mục một người cẩn thận suy nghĩ này kim châm bí thuật. Sáng ngày thứ hai, mưa to như trước sau không hết không dứt. Ăn xong sau bữa sáng, Lâm Mục chuẩn bị lên đường trở lại, dù sao đi qua 4 ngày rồi, không quay lại đi, e sợ trong nhà chúng nữ đều phải sốt ruột rồi. Cáo biệt chu thi vận, Lâm Mục đánh một cây dù đi mưa, qua trong dây lát liền biến mất ở bàng bạc trong mưa to. Vài bước vọt tới bên lề đường, hắn cản lại một chiếc xe taxi, sau đó chạy tới Đông Hải Đại học. Đi ngang qua chúng hoàn thời điểm. Xe taxi một tiếng còn kẹt ngừng lại. Nguyên lai like phía trước có người không ngừng phất tay ra hiệu, ngăn ở giữa đường nhắc nhở hậu phương xe cộ không nên tiến lên, chúng hoàn phía dưới đường hầm đã hoàn toàn bị nước mưa bao phủ lại rồi, thời điểm này đi vào chỉ có một con đường chết. Rất nhiều xe cộ cũng đã bị ngang đỉnh nhân trìm, tại người qua đường dưới sự giúp đỡ mới hiểm tử hoàn sinh, ven đường nước động đều đã đến người trưởng thành chỗ đuổi, bước đi hết sức phiền phước. Lâm mục bất đắc dĩ trả tiền đi xuống. Mưa lớn như thế này. E sợ Đông Hải thị từ trước tới nay đều là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa sẽ sinh ra lớn như vậy nước động, nói do hệ thống thoát nước cũng xảy ra vấn đề. Liên ở lâm mục tại ven đường chậm rãi tiến lên thời điểm, một chiếc màu đỏ siêu xe hoành minh động cơ, mang theo một dây bọc nước, đột nhiên trong chiều hoàn phía dưới đường hầm lái đi. Người đi bên đường lớn tiếng la lên, nhưng không thể nhắc nhở đến màu đỏ siêu xe chủ xe, chỉ thấy siêu xe như là bơi lội vận động viên như vậy, một cái hoàn mỹ vào nước, hoàn toàn đâm vào chúng hoàn trong đường hầm, xuyên thấu qua nước mưa. Mơ hồ có thể nhìn thấy siêu xe cái bóng mơ hồ ở trong nước trầm rãi tung bay, không ngừng hướng về đường hầm nơi sâu xa di động. Xe vừa mới vào nước, con đường bên chờ mọi người nhất thời một trận ô lên, có người tại cuồng hô cứu người, có người đã hướng về đường hầm bên kia bơi tới, nỗ lực đi cứu bên trong xe chủ nhân. Vừa lúc đó, không biết nơi nào đã tuôn ra nhất cổ ám lưu, hướng về đường hầm phương hướng vọt một cái, trong nháy mắt liền đem xe đẩy mất bóng, liền ngay cả mấy cái bơi lội người đều suýt chút nữa bị vọt vào đường hầm. Mọi người giật mình, Lại nhanh chóng bơi trở về, dù sao mọi người vẫn là càng yêu quý sinh mệnh của mình, cũng không muốn vì cứu người liên lụy cái mạng nhỏ của mình. Xong, người chủ xe này đoán chừng là giữ nhiều lạnh ít. Tại ven đường chờ đợi người đi đường rồn dập bóp cổ tay thở dài. Có thể lái nổi xe thể thao đắt giá như vậy, đoán chừng nhà cũng là có tiền có thế, không nghĩ tới rõ ràng đã bị chết ở tại loại địa phương này, thực sự là tạo hóa treo người. Lâm mục khởi điểm nhìn thấy chiếc xe thể thao kia, cả người hơi sướng sở, tựa hồ có chút quen thuộc dáng vẻ Cẩn thận suy tư một phen, lúc này mới thỉnh lĩnh giận mình, đây không phải Lạc gia đại tiểu thư, Lạc Băng Vân tọa ra sao? Vừa nghĩ tới bên trong xe có thể là Lạc Băng Vân, lâm mục liền quần áo đều không lo được thoát, chân khí trong cơ thể nhất chuyển, người đã cùng tên rời cung như vậy, thẳng tắp đâm vào phía trước trong nước. Chỉ là hai, ba lần trượt, người cũng đã đâm vào trong đường hầm, sau đó mất đi bóng người. Một bên đường người nhất thời dồn dập kinh ngạc kêu lên, nhanh như vậy với lội tốc độ, chỉ sợ sẽ là những thế giới kia quán quân cũng là hơi có không kịp chứ. Như chút nước y hệt mưa to cho công việc cứu viện đã mang đến rất nhiều bất tiện. Con đường bên khắp nơi đều có người ở không ngừng lặn xuống nước cứu lên từng cái khốn ở trong xe của chúng. Chỉ chốc lát sau, sau đó xe cảnh sát cũng tới rất nhiều. Tự giác hạ thủy tham gia người cứu viện trong lòng đều hiểu, bọn hắn nhất định muốn giành giật từng giây, dù cho chậm một phút, người trong xe rất có thể liền sẽ thiếu dưỡng chí tử. Thế nhưng mưa tầm tã mưa to làm cho trên đường dòng nước trở nên rất gấp, có rửa xe ở trong nước không ngừng di động, cho công việc cứu viện gia tăng thật lớn độ khó. Thật nhiều xe vốn là biết vị trí, nhưng là nhất chuyển mắt đã bị sông lệnh ra. Trên đường phố có mười mấy hai mươi đạo bóng người, không ngừng xuyên vào trong nước lại nổi lên mặt nước, tới tới lui lui rất nhiều lần sau đó rất nhiều thể lực tiêu hao hết người đã sớm quay trở về chỗ cao. Còn có rất nhiều đồng bào bị chìm tại dưới nước, mọi người đều làm lo lắng, dù sao cũng là mạng người quan trọng đại sự, ai cũng không sẽ ở thời điểm này hàng hổ. Công việc cứu viện tiến hành rồi mười mấy phút, mọi người liền nghĩ tới lúc trước chiếc kia xe thể thao màu đỏ, một cái tiên sinh mệnh. Cứ như vậy biến mất rồi, đi qua lâu như vậy, có thể cứu lên tỷ lệ đã rất thấp rồi. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng là kỳ quái, mưa xuống lớn như vậy, lẽ nào xe thể thao chủ xe liền không có chút nào lo lắng sao, như nào đây là mở nhanh như vậy. Hơn nữa tất cả mọi người nhắc nhở, nhưng bởi vì mở quá nhanh, không có phanh lại xe, cứ như vậy một đầu đâm vào trong đường hầm. Nhìn ngoài cửa xe nhanh chóng phun trào dòng nước, không phải còn có một chút trong nước chìm nổi vật lẫn lộn đụng vào cửa sổ xe trên thủy tinh, lạc băng vân trong lòng một trận tuyệt vọng Nàng là như vậy tuổi trẻ, cũng là như thế ưu tú. Một người đi tới Đông Hải, Khuyết Trương đại tập đoàn đầu tư phạm vi, chuẩn bị tiến quân hoa hạ thị trường. Gần nhất vừa mới đàm thành một cái đại hạng mục, hao tốn gần một tháng đang đàm phán lạc băng vân, trong lòng tự nhiên làm là cao hứng. Hôm nay chuẩn bị lái xe về nhà nghỉ ngơi cho khỏe một phen, không nghĩ tới gặp được như thế một cơn mưa lớn. Càng khiến nàng không nghĩ tới chính là lại có thể biết lâm vào trước mắt loại này nguy cấp tình huống. Tuy rằng cố gắng tự chấn định tâm thần. Lạc Bang Vân biết hoang mang cũng không thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng bất luận nàng làm sao dùng sức xe đẩy môn, cửa xe cũng đã bị thủy áp gắt gao để lại, căn bản không có khả năng mở ra. Dù sao nàng chỉ là cái cô gái yếu đuối, vẫn không có khí lực lớn như vậy, có thể mạnh mẽ chống cự không chỗ nào không có khổng lồ thủy áp. Cùng lúc đó, trong xe không biết nơi nào bắt đầu rò nước, sau đó bọt nước càng lúc càng lớn, trong xe thể thao bộ không gian vốn là nhỏ, rất nhanh sẽ đã ngập đến đầu gối của nàng. mắt thấy cầu sinh vô vọng. Lạc băng vân lòng của trái lại yên tĩnh lại, nỗ lực ngẩng đầu lên tiếp cận xe thể thao đỉnh chót, hô hấp trong xe một điểm cuối cùng không khí. Người sống một đời, 25 năm, nàng đạt được thành liền có thể nói là người bình thường cả đời cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng, vô số ánh sáng chói mắt hoàn đều ra tăng tại người, đáng tiếc, những hào quang này lúc này cũng không thể cứu nàng một mạng. Nhân sinh, sống sót, đến cùng là vì cái gì? Sự nghiệp, danh lợi, chỉ cần vừa chết, đảo mắt chính là công dã tràng. Đáng tiếc, mai cho đến chết Đều không thể nói chuyện một hồi oanh oanh liệt liệt thái tỉnh sống đến bây giờ, trong đời giọng chính, vĩnh viễn là lợi ích của gia tộc cùng Vinh Quang. Nước từ từ đã tăng tới cổ họng của nàng, để cho Lạc Băng Vân thời gian đã không nhiều lắm. Một người rời khỏi gia tộc, đi tới hoa hạ khai thác thị trường, không nghĩ tới cuối cùng rõ ràng rơi xuống một kết cục như vậy. Lạc Băng Vân rất không cam tâm, nàng còn có rất nhiều sự vật tốt đẹp thần vào trải nghiệm, nàng còn có quá nhiều thiết đối, còn không có tìm được một cái sâu yêu nam nhân của mình, rõ ràng cứ như vậy muốn chết rồi một giọt phóng ánh giọt nước mắt theo khỏe mắt lướt xuống, lan vào bên trong xe nước đọc chúng. Nhân sinh cuối cùng một khắc, tránh qua nàng náo hải một màn, không phải là phụ mẫu thân nhân, cũng là công ty tập đoàn tài chính, mà là thân ảnh của một người đàn ông. Từ trên phi cơ ngẫu nhiên gặp, đến trong hẻm nhỏ viện trợ tay, lại tới hắn tự mình làm mỗi một đạo cấm nước, phun trào nước đọng, từ từ không qua lạc băng vân cật lực nâng lên cánh mũi, người đàn ông kia thân ảnh cũng được dừng lại ở nàng náo hải cuối cùng một màn. Lâm mục tại trong đường hầm tiềm đi một hồi tìm kiếm khắp nơi một phen sau, tìm một chỗ cao điểm lấy lại sức, sau đó lại tiếp tục lặn xuống, nỗ lực trung quanh lục loại. Công phu không phụ lòng người, khi hắn lần thứ 4 lặn xuống thời điểm, hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một cái màu đỏ cái bóng mơ hồ, hai chân dùng sức giẫm một cái, người đã điện bắn xuyên qua. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, chính là chiếc kia màu đỏ siêu xe. Xuyên thấu qua máy tiện pha lê, hắn thấy rất rõ bên trong đồng bệnh thân ảnh, đúng là hắn suy đoán Lạc Băng Vân. Lúc này Lạc Băng Vân đã không có ý thức chậm rãi tại thân xe bên trong trong nước trên dưới chìm nổi một đầu mái tóc cũng ở trong nước lung tung tung bay không biết lạc băng vân đã ngất đi bao lâu lâm mục không dám chậm trễ thời gian nữa bàn tay vừa kề sát xe cửa trước pha lê lòng bàn tay một đạo chân khí trong dây lát bộc phát trong nháy mắt liền làm vỡ nát chỉnh mặt pha lê sau đó một cái túm ra lạc băng vân mang theo lạc băng vân hướng về đường hầm bên ngoài bơi đi thời điểm lâm mục hơi suy nghĩ đan liền lập tức thoát ra một đạo chân khí sau đó hắn một cái hôn lên lạc băng vân môi Đem đạo chân khí này vượt qua. Chương 79, thắng lợi hoan hô. Chương 79, thắng lợi hoan hô. Tuy rằng Lâm Mục đã sớm tiến vào tụ linh cảnh, tu luyện ra chân khí, thế nhưng hắn còn cũng không hề đến cảnh giới thai tức, cứ việc bế khí thời gian so với người thường muốn lâu, bất quá rời khỏi không khí quá lâu vẫn không được. Chỉ là lúc này Lạc Băng Vân đã không biết đã hôn mê bao lâu, Lâm Mục không dám có chỉ hoán chút nào, cứng rắn chống đỡ một hơi, mang theo Lạc Băng Vân liệu mạng hướng ra phía ngoài bơi đi. Đường hầm bên ngoài còn đang không ngừng hướng bên trong rót dòng nước, lực trùng kích là tương đối lớn, đây cũng chính là lâm mục có thể đi ngược dòng nước rồi, đổi một người, sợ là sớm đã bị sông không biết đi đâu, càng khỏi nói còn mang theo một người. Một phen điên cuồng đáy nước lặn, liền ngay cả lâm mục chính mình cũng có chút ý thức mơ hồ thời điểm, phía trước mặt nước rốt cuộc chuyển đến một tia sáng. hắn biết, nơi đó chính là mặt nước rồi. Có hy vọng, lâm mục nhất thời phản phất rót vào một thuốc cường tâm châm, cả người lại đã tuân ra một nguồn sức mạnh ra sức hướng về mặt nước vạch tới, rầm ầm ầm một tiếng tiếng nước chảy, lâm mục đầu đống nhiên lộ ra mặt nước. Sắt theo đó hắn lại đem lạc băng vân đầu nắm ra mặt nước, chậm rãi bơi đến chỗ cao sau bỏ lên. đám người hai bên nhìn thấy lâm mục rõ ràng từ trong đường hầm đi ra, còn cứu ra một người phụ nữ, nhất thời một trận cao hứng hoan hô. tức vì cái này anh Dung cứu người tiểu tử hoan hô, cũng vì cái kia may mắn được cứu trợ cô nương hoan hô. không để ý tới cái những người khác nói chuyện, lâm mục lập tức đem lạc băng vân đặt nằm dưới đất tay phải kiếm chỉ một lại lập tức đáp thượng lạc băng vân gáy động mạch, không có động tĩnh, liền ngay cả chút nào nhảy lên đều không có. Lâm mục cũng không hề hoang mang, người chết chìm rơi vào trạng thái chết giả thật là bình thường hiện tượng, trong đại học đều có giáo sư tim phổi thức tỉnh thuật, dùng để thời khắc mấu chốt cứu người. Hai tay ngón trỏ giao nhau, tim đúng phía dưới bộ ngực vị trí, Lâm mục bắt đầu tần số cao kiệm, đối với người trưởng thành tôi nói, loại này tần suất không thể thấp hơn mỗi phút 100 lần, nếu không không cách nào kích hoạt trái tim tự chủ nhảy lên. Cùng lúc đó. Còn phải không ngừng cho người chết chìm tiến hành hô hấp nhân tạo, dùng cho kích hoạt lá phổi tự chủ hô hấp, chỉ cần tim phổi công năng khôi phục bình thường, người cũng là có thể sống lại. Như thế luân phiên hành động, lại tăng thêm lâm mục trong bóng tối do lòng bàn tay vượt qua từng đạo chân khí kích thích, Lạc Băng Vân rốt cuộc khôi phục bình thường tim phổi công năng, một tiếng ho khăn sau, bắt đầu rất nhiều hướng bên ngoài sang nước. Đợi đến lá phổi cùng trong dạ dày nước nôn không sai biệt lắm thời điểm, Lạc Băng Vân cũng khôi phục một ít, thậm chí, mở mắt ra trong tích tắc, liền nhìn thấy lâm mục một mặt ân cần nhìn mình. Ta đây là ở đâu vậy? Thế nào thấy không giống như là thiên đường? Chẳng lẽ là ở địa ngục? Vừa mới thức tỉnh Lạc Băng Vân, còn không phải phi thường tỉnh táo. Ngươi không chết, nơi này còn là nhân gian, ta đem ngươi cứu về rồi. Lâm mục ôm lấy Lạc Băng Vân, để đầu của nàng dựa vào tại trước ngực của mình. Xem, ta cũng tim có đập đây, ta cũng là cái người sống A. Cảm nhận được Lâm mục trong lồng ngực cường lực khiêu động trái tim, Lạc Băng Vân nước mắt không cầm được chảy xuống, cái này nàng trong ký ức cuối cùng dừng lại nam nhân rõ ràng cứ như vậy như kỳ tích xuất hiện trước mắt của nàng như thế dòng nước chảy xiết sâu như vậy đường hầm không biết hắn là như thế nào đem chính mình cứu ra nghĩ đến lâm mục tại sâu không thấy đấy trong đường hầm mang theo nàng nỗ lực hướng ra phía ngoài bơi tình cảnh lạc băng vân nhất thời ôm chặt lấy lâm mục đừng khóc đừng khóc đều không có chuyện gì rồi hết thể đều không sao rồi cảm nhận được lạc băng vân không ngừng nước nở lâm mục vội vã vu nhẹ nhẹ bả vai của nàng thỉnh thoảng vuốt ve nàng nước nhẹ mái tóc trong miệng nhẹ giọng an ủi thời điểm này Đến đây trợ giúp chữa bệnh đội cũng đã đến hiện trường, có nhiệt tâm khán giả chỉ chỉ Lâm Mục hai người phương hướng, sau đó một vị thân mặc quần áo màu trắng công nhân viên đi tới. Lâm Mục nhìn vị kia đi tới chữa bệnh đội người viên, hơi khoát tay áo một cái, ra hiệu bên này đã không sao, không cần chữa bệnh đội cứu trợ. Vị kia công nhân viên hiển nhiên cũng nghe người ta nói Lâm Mục sự tích, đưa tay so với hai cái ngón tay cái, tán dương nhìn Lâm Mục một mắt, sau đó mỉm cười đi rồi những nơi khác. Ngươi là làm sao tìm được ta sao? Không tiếng động khóc một quãng thời gian. Lạc băng vân rốt cuộc là cái nữ cường nhân, rất nhanh thu thập xong tâm tình, ngẩng đầu nhìn lâm mục hỏi. Ta vừa vặn cũng bị chặn ở nơi này, kết quả là nhìn thấy xe của ngươi một đầu đâm vào trong nước, người khác cũng muốn cứu ngươi, bất quá xe của ngươi bị dòng nước mang càng ngày càng xa, những người kia cũng không có cách nào, chỉ có thể quay trở về. Vậy sao ngươi không quay lại về, không biết tiềm sâu như vậy, chính mình cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy sao? Người ta đều biết nguy hiểm không đi, ngươi làm sao ngu như vậy đâu này? Lạc băng vân si ngốc nhìn lâm Mục trong đầu từng hình ảnh liên tiếp tránh qua cùng trên thực tế lâm mục trồng chất đến đồng thời trong lúc nhất thời lại để cho nàng có chút không phân rõ hiện thực vẫn là hư huyễn ngươi cảnh ngốc, nếu như ta cũng trở về buông tha cho còn có ai sẽ đến cứu ngươi thì sao lâm mục khẽ mỉm cười đưa tay sửa lại một chút lạc băng vân dán ở trên mặt tẩm ướp tóc dài một câu lời đơn giản lại làm cho lạc băng vân lần nữa nước mắt vỡ từng viên lớn dọt nước mắt theo hai gò má cuộn cuộn mà xuống không phải đã nói đừng khóc nha tại sao lại khóc Lâm mục vội vã lau đi lạc băng vân nước mắt trên mặt, giả bộ sinh khí chỉ trỏ của nàng cái mũi nhỏ. Từng, ta không khóc, không khóc. Lạc băng vân vội vã lau đi nước mắt trên mặt, thế nhưng tay càng lau, nước mắt lại là tuôn ra càng nhiều, làm sao cũng không cách nào ngừng lại. Loại kia khởi tử hoàn sinh cảm giác, làm cho nàng một đời đều không thể quên, đặc biệt là trước mắt người đàn ông này. Tại nhiều như vậy mọi người buông tha thời điểm, hắn vẫn không có từ bỏ, chấp nhất chui vào trong đường hầm đi cứu nàng. Nếu như ta cũng buông tha cho, còn có ai? sẽ đến cứu ngươi thì sao?" Đơn giản một câu nói, lại sâu sắc khắc ở Lạc Băng Vân trong đầu, nói ra câu nói này nam nhân, thân ảnh của hắn cũng sâu đậm dấu ấn ở trong lòng của nàng. "Ngoan, đừng khóc, chúng ta đi thay quần áo khác đi, không nên cảm lạnh rồi." Lâm Mục đỡ dậy Lạc Băng Vân, ôm lạnh run lẩy bẩy nàng rời khỏi. Ở bên này Lâm Mục chắn ở nửa đường lên thời điểm, Chu Thi vận lại đã đi tới Đông Hải Đại học, nguyên lai like nàng là ở nhà nhìn thấy tin tức, biết rồi chúng hoàn nơi đó xảy ra nước động chật ních đường hầm tình huống. Từ nơi này đi Đông Hải Đại học, xuyên qua chúng Hoàn Đường hầm là phương pháp nhanh nhất, bởi vì Lâm Mục trên người điện thoại cũng rơi mất, cũng không liên lạc được hắn. Chu Thi Vận lo lắng tình huống của hắn, không thể làm gì khác hơn là chính mình đi một chuyến Đông Hải Đại học. Từ Tây Vườn quanh đường tới nàng trái lại nhanh hơn Lâm Mục đến Đông Hải Đại học. Biết Lâm Mục tại cái lớp nào, Chu Thi Vận trực tiếp tìm tới lầu dạy học. Tại cửa phòng học nhìn xung quanh một vòng, Chu Thi Vận cũng không hề ở trong phòng học nhìn thấy Lâm Mục thân ảnh, tìm một cái ngồi tại cửa phòng học học, học sinh hỏi một cái biết được lâm mục sáng sớm còn chưa có tới phòng học, gay go sẽ không thật trên đường xảy ra chuyện gì chứ? chu thi vẫn khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng, dù sao lâm mục an nguy cũng sẽ ảnh hưởng đến an nguy của nàng, nếu như lâm mục cứ thế mà chết đi, nàng cũng không biết đi đâu mà tìm cái thứ hai có thể tín nhiệm người đến tu luyện này thốn quang đoạt dương bí pháp. thời điểm này hình vĩ long lắc thiếu ra bước đi lên thang lầu, vừa tới hàng hiên liền thấy cửa phòng học đứng đấy một cái lạ mặt đại mỹ nữ một bộ thần sắc lo lắng. Tựa hồ lại đợi người nào dáng vẻ. "Này, mỹ nữ, ngươi tìm ai?" Nhấc nhấc dây lưng quần, Hình Vĩ Long một cái bước xa bắn đã đến vị mỹ nữ kia trước mặt, lộ ra một cái tự nhận là rất tuấn tú mỉm cười. Đang suy nghĩ chuyện chu thi vận vừa quay đầu, liền nhìn thấy một đống núi thịt chặn ở trước mắt, nhất thời kinh sợ đến mức thoáng lui về sau một bước, nhìn chăm chú thấy rõ người trước mặt lúc, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia thần sắc chần chờ. "Ngươi, ngươi có phải hay không mà mạo?" Hình Vĩ Long nhất thời một đầu hấp tuyến. Hỏi lời này quả thực là để hắn đau lòng Thái Bình Dương, hắn cái này hình thể, không phải mập mạp chẳng lẽ còn là người gầy ạ. Nhìn ra hình vĩ long gương mặt yêu thương, Chu Thi vận liền vội khoát khoát tay, xin lỗi cười cười. Không phải, ta không phải ý đó, ta là hỏi ngươi có phải hay không hình vĩ long. Vừa nghe lời này, hình vĩ long trên mặt lại lộ ra kinh hỉ mỉm cười, lẽ nào cái này đại mị nữ dĩ nhiên là tới tìm hắn hay sao? Ông trời rốt cuộc mở mắt. Trong lòng một tiếng gào thét, hình vĩ long liền vội vàng gật đầu đáp đúng. Ta chính là hình vĩ long, mỹ nữ tìm ta có chuyện gì? Ta nghe lâm mục nhắc qua ngươi, ta là tới tìm lâm mục, ngươi sáng sớm có nhìn thấy hắn sao? Từ phía trên đường tới địa ngục cảm giác, từ đám mây rơi xuống phẳng trần cảm giác, hình vĩ long trong nháy mắt thể hội hai lần, nhất thời có loại lệ rơi đầy mặt kích động. Ngươi nói là lâm ca à, hắn đã chừng mấy ngày không có tới trường học, sáng sớm ta cũng không thấy hắn à? Làm sao vậy? Ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Ta có thể giúp ngươi truyền đạt, ta cùng lâm ca nhưng thật là tốt đệ. Tuy rằng trong lòng âm thầm bị thương, nhưng trước mắt nhưng là lâm ca nữ nhân. Mặc dù không biết nữ nhân này nội tình, bất quá hình vĩ long đã đem nàng phân đã đến lâm mục nữ nhân một hàng. Không cần, ta tìm hắn cũng không có cái gì chuyện gấp gáp, ngươi đi học đi, ta liền chờ ở bên ngoài hắn được rồi. Chu Thi vẫn lắc đầu miễn cưỡng cười cười, đứng ở cột phong gào thét hành lang bên trong, một người chờ lâm mục. Hình vĩ long bất đắc dĩ thở dài, lại là một cái si tình nữ nhân, rõ ràng thổi mạnh gió to, mưa xuống lớn như vậy trả lại tìm lâm mục không tìm được người chỉ có một người đứng trong hành lang các loại. Thực sự là làm bậy a Lắc đầu thở dài một tiếng, hình vĩ long tiến vào phòng học. Một buổi sáng rất nhanh đã trôi qua rồi, lâm mục vẫn không có xuất hiện, chu thi vẫn đã ở trong hành lang đông sắc mặt đều có chút xanh lên, môi cũng không có màu máu, hai bước ở ngoài, chính là phô thiên cái địa mưa rào tầm tã. mật mạp, a mục hôm nay tới không có tới. Diệp tử tịch thời điểm này từ thang lầu đặng đặng đặng chạy tới, mặt sau còn đi theo tống vũ như hai nữ. Vừa vào phòng học nàng liền trực tiếp tìm tới Hình Vĩ Long. "Không có à, Diệp đại tiểu thư, bên ngoài người phụ nữ kia cũng là đến tìm Lâm ca, bây giờ còn chờ ở nơi đó đây." Hình Vĩ Long chỉ chỉ trên hành lang Chu Thi vận, ba nữ nhất thời xoay người đồng loạt nhìn sang, một cái thân thể nhu nhược mỹ nữ đang tại trong cuồng phong cong đến run lẩy bẩy, lại là không có bất kỳ rời đi ý tứ. Ba nữ hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn, sau đó đồng loạt ra ngoài đi tới Chu Thi vận bên người, Tống Vũ như tiến lên một bước, mở miệng hỏi, "Vị tỷ tỷ này Ngươi có phải hay không tìm đến A Mục? Chu Thi Vận xoay người lại, chỉ thấy ba tiểu mỹ nữ cùng nhau nhìn mình, nhất thời gật gật đầu. Đúng, các ngươi cũng là bạn của Lâm Mục sao? Chương 80 Đoàn Tụ Chương 80 Đoàn Tụ Ba nữ nhất thời cùng nhau gật đầu, Tống Vũ như hỏi tiếp, tỷ tỷ tìm đến A Mục có chuyện gì không? A Mục đã mấy ngày đều chưa có trở về nhà, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Ta biết, hắn mấy ngày nay đều ở tại trong nhà ta, sáng sớm hôm nay vừa mới rời đi. Bất quá chúng hoàn bên kia đường hầm bị nước đọng bế tắc, ta sợ hắn có chuyện gì, cho nên tới xem một chút, thế nhưng A Mục đến bây giờ còn không có tới trường học. Chu Thi vận vẻ mặt thập phần lo lắng nói ra. Cái gì? A Mục mấy ngày nay đều tại nhà ngươi. Ngươi là A Mục tỷ tỷ sao? Ba nữ nhất thời một người một câu hỏi. ừm coi như thế đi. Chu Thi vẫn gật đầu một cái nói, A Mục mấy ngày trước bị thương nặng, là ta cứu hắn, ở nhà nuôi trường mấy ngày mới khôi phục lại, sáng sớm hôm nay vừa đi. A Mục bị trọng thương, Tống Vũ như nhất thời trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi: từng vô cùng nghiêm trọng. Ngày đó nếu như không phải ta vừa vặn đi ngang qua, hắn hiện tại hẳn là đã sớm không ở, thậm chí ngay cả một giờ đều chịu đựng không được. Bất quá bây giờ đã không sao, thương đã chữa tốt. Chu Thi vận đem tình huống đại khái nói một lần, ta liền biết A Mục sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Liên Thanh bắt chuyện cũng không đánh, quả nhiên là xảy ra chuyện rồi. Diệp Tử tịch mặt sắc mặt ngưng trọng, trao mày nói: Nhưng là A Mục sáng sớm liền đi. Làm sao đến bây giờ còn không có tới trường học, lẽ nào ở trên đường lại xảy ra vấn đề rồi? Tống Vũ như một mặt vẻ mặt lo lắng. Hẳn là sẽ không, ta đoán chừng là bởi vì chúng hoàn bên kia cả xe, lâm mục khả năng tạm thời chắn ở trên đường, không có gì đáng ngại, khả năng chậm một chút liền sẽ tới trường học. Chu Thi vẫn khẽ mỉm cười, an ủi một cái ba nữ. Nếu không, chúng ta lái xe đi tìm một chút đi. Lăng Huyên Dung ở một bên đề nghị. Được rồi, chúng ta vẫn là ở bên này các loại miễn cho đến lúc đó A Mục trở về rồi chúng ta lại đi ra ngoài rồi đường đến lúc đó vừa vặn thắc hay Diệp Tử tịch lắc lắc đầu cảm giác cho các nàng hẳn là ở lại chỗ này tiếp tục chờ Lâm Mục thằng đến xế chiều tan học Lâm Mục cũng chưa có trở lại trường học Tống Vũ như ba nữ chỉ được trước tiên đi về nhà bất quá các nàng cùng Chu Thi vận trao đổi số điện thoại ước định có cái Lâm Mục tin tức ngay lập tức sẽ lẫn nhau thông báo kết quả ba nữ vừa về tới ra liền phát hiện Lâm Mục đang ngồi ở trong phòng khách thổi mái tóc một bộ vừa mới tắm xong bộ dáng. Diệp tử tịch tức giận là hàm răng một trận ngứa, xông lên liền đem lâm Mục tóc vào thành một con gà bánh ô. Chết A mụ! Thối A mụ! Lại còn có công phu ở chỗ này thổi mái tóc. Biết chúng ta lo lắng ngươi đều lo lắng thành hình dáng ra sao sao. Liên đúng vậy A, chúng ta ở trong trường học một mực chờ ngươi. Ngươi ngược lại tốt, một người trở về tắm rửa sạch sẽ, ở chỗ này thoải mái thổi mái tóc. Ba nữ nhất thời đồng thời lên tiếng phê phán lên lâm Mục, khiến cho lâm Mục là sướng sốt một chút. Còn có một gái mỹ nữ ở trong hành lang đợi ngươi cả ngày. Cóng đến môi đều tím bẩm. Nói. Ngươi lại theo người ra đã làm gì chuyện tốt. Không phải vậy người ta làm sao sẽ thật xa chạy tới trường học đến chờ ngươi. Tống Vũ Như trận nhìn lâm mục một mắt, tiếp nhận lâm mục trong tay điện trúng gió, cho hắn thổi lên mái tóc. Vũ Như. Ngươi vẫn như thế che chở hắn. Diệp tử tịch cũng là không nói gì, đang chuẩn bị hảo hảo tra hỏi một chút lâm mục. Mấy ngày nay đến cùng là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới một cái mắt. Tống Vũ Như cũng đã làm phản hẳn rồi. Ai nha, a mục bệnh nặng mới khỏi, không thể bị cảm lạnh, trước tiên cần phải lấy mái tóc thổi khô mới được a. Tống Vũ Như tìm cái cớ, tự mình thay Lâm Mục thổi lên mái tóc. Chớ đã, các ngươi làm sao biết ta bệnh nặng mới khỏi? Lâm Mục cảm thấy kỳ quái, hắn còn không nói gì đây, ba nữ làm sao lại tốt như biết dáng vẻ? Là ngươi cái kia Chu tỷ tỷ nói, người ta nhưng là ở trường học trong hành lang, đứng đấy đợi ngươi một ngày đây. Cũng bởi vì chúng hoàn bên kia đường hầm nước động bế tắc. Người ta không yên lòng người, đặc biệt ghé thăm ngươi một chút tới trường học chưa? Ngươi ngược lại tốt. Không có tim không có phổi ở nhà tắm tắm nước nóng, vẫn như thế nhàn nhã thổi mái tóc. Lăng Huyên Dung cùng Diệp Tử Tịch hai người một sướng một họa, đem Lâm Mục nói chính là một trận á khẩu không biết nói gì. Các ngươi nói chính là Chu Thi vận chú ý sinh chứ? Lâm Mục lắc đầu cười khổ một hồi, hắn đúng là không có nghĩ đến Chu Thi vận rõ ràng trở về trường học tìm hắn, cũng bởi vì lo lắng hắn ở trên đường xảy ra chuyện gì, nếu như không là muốn cứu Lạc Băng Vân, Hắn cũng sẽ không chỉ hoan lâu như vậy. Đến như vậy một cái lời nói, ngược lại là lại thiếu nợ Chu Thi Vận một phần ân tình. Không sai, chính là cô gái đẹp kia Chu Tỷ Tỷ rồi. Nói mau, ngươi theo người ta là làm sao cám rỗ? Diệp Tử Tịch quanh chân hướng về trên ghế sofa ngồi xuống, một bộ muốn hảo hảo thẩm vấn giang dấp. Cái gì gọi là thông đồng a? Lâm Mục là dở khóc dở cười, chỉ được giải thích một phen. Lần kia ta từ trên lầu té xuống, suýt chút nữa tiểu chết rồi thời điểm. Chính là cái này đệ nhất viện Chu Y Sinh đã cứu ta, nếu như không phải nàng, khả năng ta cũng sớm đã chết rồi, nơi nào còn có thể xuất hiện tại ngồi ở chỗ này. Bốn ngày trước từ thiện tiệc tối, ta một người sớm lúc đi, trên đường bị hai làn sóng sát thủ tập kích, cuối cùng liều mạng mới giết chết một người, chính mình cũng là bị thương nặng. May là lần nữa gặp được Chu Y Sinh, bằng không ta cũng sống không tới hôm nay. Nói đến, cái này Chu Y Sinh đã đã cứu ta hai mệnh, mỗi một lần đều là trọng thương ngã gục, còn không biết nên như thế nào cảm tạ người ta đây. Tuy rằng lâm mục mạo hiểm tao ngộ nghe được ba nữ tâm trong đều là rất gấp gáp, rõ ràng trên đường bị hai làn sóng sát thủ tập kích, cuối cùng bị trọng thương mới miễn cưỡng chạy ra ngoài. Cái này chu thầy thuốc hay là rất không tệ một người, ngươi có thể lựa chọn lấy thân báo đam ma. Người lớn lên đẹp đẽ, y thuật lại cao minh, nhưng là đốt đèn lồng cũng không tìm được nữ nhân tốt đây. Bất quá lúc đầu lo lắng đi qua, Diệp tử tịch lại khôi phục tiểu ác ma nhân vật, thì hì một cười nói. Ngươi nha! liền sẽ loạn điểm bên l cái nào có nhiều như vậy lấy thân báo đáp, thi vi đã thấy nhiều đi. lâm mục trận nhìn cười hì hì diệp tử tịch một mắt, ngón trỏ đâm một cái cái chán của nàng. diệp tử tịch nhất thời bưng cái chán, một mặt cực kỳ bi thương bộ dáng, xoay người nào vào lăng huyên dung trong lồng ngực. ngươi xem, hắn ở bên ngoài có nữ nhân, người đối diện trong nữ nhân cứ như vậy, ta không muốn sống rồi á. bộ này chỉ ủy khuất cô dâu nhỏ dáng dấp, nhất thời nhìn tống vũ như cùng lăng huyên dung hai nữ thổi phù một tiếng bật cười, lâm mục lại phát ra hét thảm một tiếng. a. Bỏng. Bỏng A. Xin lỗi, xin lỗi, ta cho ngươi thổi một chút. Tống vũ như vội vã phục hồi tinh thần lại, nguyên lai like trong tay nàng còn cầm điện trung gió, vừa mới trận cười to, lại là không chú ý dán cách lâm mục mái tóc quá gần rồi, đem lâm mục nóng gần chết. Lần này lại đến phiên diệp tử tịch một trận cười ha ha, cả người cười nước mắt tất cả đi ra rồi, sơ ý một chút, từ trên ghế xa lông gùng ngục một cái lăn tới trên đất. Lần này trong phòng khách bốn người đều là một trận cười to. Trong lúc nhất thời trong phòng khách ngược lại là tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Đúng rồi, nhanh gọi điện thoại cho Chu tỷ tỷ, miễn cho nàng ở nhà một mình lo lắng. Cười một hồi, Lăng Huyên Dung đột nhiên nhớ lên, vội vã móc ra điện thoại gọi cho Chu Thi vận, báo qua bình an sau mới cuối cùng là bông xuống một viên trái tim. Ăn cơm tối xong sau, bốn người rốt cuộc thu thập thỏa đáng ngồi ở phòng khách, thời điểm này, Lâm Mục gặp phải ám sát sự tình mới bị các nàng chính thức nói ra. Nếu như thực sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể vận dụng trong nhà quan hệ. Đi chung quanh cha một chút, nhìn xem đến tụt cùng là người nào nhất định phải a mục chết không thể, tiếp tục như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Tống Vũ như mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Đúng vậy à, vật khí có thể không đều là tốt như vậy, lần sau vạn nhất không gặp được Chu Y sinh, chẳng phải là trực tiếp đi đời nhà ma. Diệp tử tịch cũng là một mặt dáng rất lo lắng. Ngươi nha! Hết biết nói bậy nói bạn. Cái gì gọi là đi đời nhà ma? Lăng Huyên Dung dùng sức một điểm diệp tử tịch chân bóng cái chán, tức giận liếc nhìn nàng một mắt. Đây là sự thực ma. Làm gì lại chọn người ta? Chán ghét. Diệp tử tịch xoa chán, gương mặt oan ứ. Thì sẽ không nói chút lời hay ma. Lăng huyên dung cũng là một mặt im lặng dáng vẻ. Diệp tử tịch chép miệng, không tiếng động nhuyễn núp nhích một chút môi, hiển nhiên không nói gì lời hay. Bộ này thú vị dáng vẻ, nhìn lâm mục một tiếng cười khẽ, khẽ lắc đầu một cái nói, lần này sát thủ, như lần trước sát thủ không phải một làn sóng người. Dựa theo phán đoán của ta, tuy rằng không biết có phải là cùng một người hay không phải tới thế nhưng những sát thủ này phong cách rõ ràng cho thấy thuộc về ba cái bất đồng lưu phái. Trong đó số người nhiều nhất một làn sóng, nghe bọn họ nói là huyết thứ người, cái này huyết thứ là cái gì tổ chức? Cái gì? Huyết thứ. Người xác định là bọn hắn. Nghe được danh tự này, Tống Vũ như cùng Lăng Huyên Dung vẫn là vẻ mặt mê mang, thế nhưng Diệp tử tịch lại là sắc mặt đống dưng biến đổi, vội vàng nhìn hướng Lâm mục hỏi. Ta cũng không biết có phải hay không là bọn hắn, bất quá mấy tên sát thủ kia nói bọn họ là huyết thứ phái người tới Bất quá bọn hắn có một loại bộ pháp ngược lại là chơi rất vui, giao thủ thời điểm bị ta học lén lại đây. Cái gì bộ pháp? Xuất ra ta xem một chút. Diệp tử tịch vội vã lại hỏi. Ai nha, A Mục bệnh nặng mới khỏi, ngươi cũng đừng có giàn vật lung tung hắn. Tống Vũ Như vội vã ngăn muốn đứng dậy Lâm Mục, hoàn trách liếc mắt nhìn Diệp tử tịch. Không có chuyện gì, Vũ Như, không có gì đáng ngại, chỉ là đi hai bước mà thôi. Lâm Mục đưa qua yên tâm mỉm cười, sau đó đứng dậy đi tới phòng khách, thân hình lên. Người đã ở trong phòng khách nhanh chóng xuyên qua lên. Trong chớp mắt, từng đợt khí lưu đã bị thân hình của hắn mang động, thật mỏng xương mù bắt đầu chậm rãi tràn ngập ở trong phòng khách, chỉ trong chốc lát, lâm mục thân hình liền dần dần bắt đầu mơ hồ. Thân kỳ một màn, nhìn Tống Vũ như cùng Lăng Huyên Dung là một trận trận mắt ngoắt ngoòm, không nghĩ tới cái gọi là bộ pháp lại có khuyết đại như vậy một màn, lại có thể đông dưng nhấc lên xương mù. Được rồi, có thể ngừng, ta xác định cái kia chính là huyết thứ người. Diệp Tử Tịch đứng dậy lên tiếng. Biểu hiện nghiêm nghị cực điểm nhìn trong phòng khách sương mù Đây là huyết thứ độc môn bí thuật Sương mù ẩn thân pháp Trừ bọn họ ra sát thủ bên ngoài Vẫn chưa có người nào có thể học được cái môn này thân pháp Không nghĩ tới rõ ràng tại giao thủ thời điểm Bị ngươi học lén lại đây Đúng vậy à Lúc đó ta cảm thấy cái môn này thân pháp rất thực dụng Liền cẩn thận tính toán một phen Không nghĩ tới trải qua một phen giao thủ Còn thật sự bị ta học xong Bọn hắn rõ ràng đem ta cũng trở thành huyết thứ sát thủ Lâm mục ngừng thân hình chỉ trong chốc lát. Trong phòng khách sương mù liền chậm rãi tản đi rồi. chương 81, thần y bị chói. chương 81, thần y bị chói. Ta vừa vặn đâm lao phải theo lao, cùng bọn hắn nói bậy một phen, nói đúng không muốn người nhà tàn sát lẫn nhau, bọn hắn vẫn đúng là tin, bất quả nói cái gì muốn ta cùng bọn hắn trở lại đem sự tình biết rõ, ta đương nhiên không có đáp ứng rồi. Lâm mục nhíu mày cười cười, ngừng thân hình nói ra. Tùy tiện tìm cái ta cũng đang thi hành nhiệm vụ mà cớ, thì đem bọn hắn đuổi rồi, những người kia cũng không có nhiều hoài nghi. Khả năng thật sự cái môn này thân pháp chỉ có nhân tài của bọn họ sẽ đi, cho nên mới phải tin tưởng ta. Huyết thứ người cũng phát động rồi, xem ra lần này muốn ngươi chết người, sau lưng lai lịch cũng là không nhỏ, phải biết huyết thứ sát thủ thực lực rất mạnh, thế nhưng một cái giá lớn cũng là cực kỳ ngẩng cao, người bình thường còn thật sự mời không nổi bọn hắn sát thủ. Diệp tử tịch cho mày, đang suy tư điều gì bộ dáng? Xem ra, thực sự tìm người hảo hảo cha một chút, đến tột cùng là ai ở sau lưng dở cho rồi, bằng không a mục một ngày bất tử huyết thứ người liền một ngày sẽ không dừng tay. Lấy cơ kia thật sự là quá vụng về rồi, có thể giấu giếm được huyết thứ nhất thời, nhưng là tuyệt đối sẽ không giấu quá lâu, chúng ta được nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mới được. Có đạo lý, xem ra chúng ta thật sự không thể xem thường rồi, những sát thủ này thực lực càng ngày càng mạnh, nếu bất cẩn ngay cả ta đều nói, quả nhiên là không có thể khinh thường. Lâm mục cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, lần này suýt chút nữa liền lật thuyền trong mương, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn có chút nghĩ mà sợ. Đang lúc bọn hắn bốn người thương lượng nên ứng đối ra sao thời điểm, cách xa ở kinh đô Diêm gia, lúc này cũng không bình tĩnh. Diêm gia sang trọng trong phòng khách, một cái mặt chữ quốc, tướng mạo Huy nghiêm người trung niên chính ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, bên cạnh đứng đấy một ông lão, hơi cúi đầu lặng lặng chờ ở một bên. Người trung niên này chính là Diêm gia đương nhiệm gia chủ Diêm Trọng Thanh, bất kể là thủ đoạn vẫn là mưu kế, đều là cao cấp nhất cao thủ, Diêm gia ở trong tay của hắn thế lực không ngừng bành trướng, hiện tại đã ngồi chắc kinh đô gia tộc ba vị trí đầu. nhắc lên Diêm gia không có bất kỳ người nào còn dám khinh thường bọn hắn, lúc trước đã từng cùng bọn họ đối nghịch gia tộc, bây giờ không phải là dựa vào bọn hắn, chính là đã tan thành mây khói, cửa nát nhà tan rồi. Diêm Trọng Thanh uống nhấp ngụm trà, sau đó ngẩng đầu hỏi, làm sao, còn là không có tin tức gì sao. Gia chủ, cái kia gọi lâm mục thanh niên, hiện tại đã về tới trong nhà, bất quá có một việc nhất định phải nói cho ngài, hắn và cái kia hình vị long hệ cũng không giống như bình thường. Đông Hải hình ra, ngược lại là có chút phiền toái nhỏ. Tra được bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào sao? Diêm trọng thanh lông mày khen nhữ một cái, tiếp tục hỏi. Đã tra ra được, cái này Lâm Mục đã từng cứu hình vĩ Long một mạng, sau quan hệ của bọn họ liền cấp tốc kéo gần lại, tại vậy trước kia bọn hắn đều vẫn là kẻ địch. Lao quản gia cung kính trả lời. Nguyên lai like là như vậy, không có gì quá lớn quan hệ, bất quá là cùng hình ra một cái hậu bối quan hệ muôn xịn mà thôi, giết ta Diêm ra người, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, người đi liên lạc một chút huyết thứ bên kia Chuyện này liền giao cho bọn họ rồi. Diêm trọng thanh hừ lạnh một tiếng, ý tứ trong lời nói càng dường như căn bản không lưu ý hình ra người. Gia chủ, vì như thế một cái bình thường thanh niên, không cần lao sư động chúng như vậy chứ. Lao quản gia có vẻ hơi chần chừ. Ồ, ngươi cho rằng đây là lao sư động chúng. Không bằng ngươi tự mình đi giải quyết hắn làm sao. Diêm trọng thanh dơ lên đuôi lông mày, tự thiếu phi thiếu nhìn lao quản gia nói. Vẫn là nghe gia chủ a, chuyện này liền giao cho huyết thứ đi làm. Lão quản gia lúng túng cười cười. Ngươi a, còn thật sự cho rằng cái kia lâm mục là cái đơn giản tiểu tử, gián lục công phu sâu bao nhiêu, ta không nói ngươi cũng là biết rõ rõ rõ rằng ràng, liền gián lục đều đã bị chết ở tại trên tay của hắn, hắn tuyệt đối không phải là người yếu. Nếu như không phải tra được lâm gia chỉ là cái thu gom thế gia, ta còn thực sự không dám cư như vậy động thủ. Bất quá này lâm gia tại Đông Hải mặc dù có chút sức ảnh hưởng, nhưng còn chưa tới đủ khiến ta diêm gia kiêng kỵ trình độ. Diêm trọng thanh gẩy chén trà trong tay nắp. Chậm dãi nói ra, là, gia chủ, ta đây liền đi liên hệ huyết thứ người. Lao quản gia nhất thời hơi không người lại, sau đó bước nhanh rời khỏi phòng khách, nhìn nhẹ nhàng bước chân, dĩ nhiên cũng không phải cái phổ thông lao đầu, mà là có nhất định công phu trong người. Lâm ngục hừ, chỉ là một cái tiểu quỷ đầu cũng muốn nhấc lên sóng gió gì, trong mắt của ta nhưng là vò không vào nửa hạt cát. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi không thức thời, ngay cả ta diêm ra con dâu cũng dám chạm, thuộc về ta diêm ra đồ vật. Không có trải qua sự đồng ý của ta, ai cũng không thể đụng với mảy may, liền ngay cả tới gần cũng không được. Diêm Trọng Thanh trong mắt hung quang lóe lên, mấy ngày nay tâm tình của hắn thật không tốt, gia tộc bồi dưỡng lâu như vậy kiện tướng đắc lực gián lục, cứ như vậy im lặng kỳ diệu tổn hại ở Đông Hải. Hắn kỳ thực trong lòng cũng không thể nào tin được là Lâm Mục giết, ở trong mắt hắn Lâm Mục vẫn chỉ là cái tiểu thí hài mà thôi, ngược lại là Đông Hải hình ra hắn so với so sánh hoài nghi. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi, Diêm Trọng Thanh rất nhanh càng làm hình ra hiểm nghi loại bỏ bất luận là gia tộc nào, biết Lâm Mục cùng mình có quan hệ, nhất định là không sẽ giúp hắn. Trừ phi hình ra cái kia tiểu bản tử liệu mạng phải giúp Lâm Mục, trễ như vậy sớm bọn hắn vẫn là sẽ đối với lên hình ra sức mạnh, cái này tại chính thương nhị giới đều có được đan sen chẳng trị thế lực gia tộc, xác thực không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá hắn Diêm Trọng Thanh cũng không sợ, Diêm ra một đường đi tới hôm nay, bại ở dưới tay hắn gia tộc đến không xuể, hắn cho tới bây giờ chưa từng biết sợ ai. Lâm Mục hôm nay cũng không hề lên lớp, mà là đi tìm Chu Thi vận đi rồi. Bất quá gọi điện thoại mới biết, Chu Thi Vận cũng không tại đệ nhất viện, mà là tại sư phó của nàng Trô ở cũ phủ cận một cái chỗ khám bệnh bên trong. Cái kia phòng khám bệnh là Mục Nhân Thanh khi còn sống mở ra, một mực giúp trợ trùng quanh quê nhà hàng xóm trị liệu chút thói xấu vặt, Chu Thi Vận bình thường lúc nghỉ ngơi liền sẽ tới nơi này ngồi xem bệnh, cũng coi như là kế thừa sư phó của nàng Di Chí. Lâm Mục thuê xe chạy tới chỗ khám bệnh phụ cận, hôm nay mưa vẫn là không ngừng, chỉ là không có ngày hôm qua lớn như vậy. Làm sao cây rủ cũng không đánh Không biết bên ngoài trời mưa sao. Cửa vừa mở ra, Chu Thi Vận nhìn thấy tiến vào Lâm Mục, cả người đều là bị dầm mưa ẩm ướt dấu hiệu, nhất thời đứng dậy tiến vào buồng trong lấy ra một cái khăn lông. Ta ngược lại thật ra đánh ô đây, đáng tiếc trận mưa này quá lớn, đánh không bung dù khác biệt chân tâm không lớn, nên ở ướt hay là muốn ở ướt, mặt trên dưới mưa to, bên trong dưới tiểu vũ. Lâm Mục phiền muộn bĩu môi, chỉ chỉ đặt ở cửa ra vào cây dù. Ung ngục một tiếng, Chu Thi Vận vừa muốn nói gì, cái bụng lại đột nhiên kêu lên nàng nhất thời có chút ngượng ngùng xoa xoa cái bụng bận rộn vừa giữa trưa hơi nói đi nha trở lại ta nấu cơm cho ngươi lâm mục cười hắt hắt nói chu thi vận gật gật đầu nàng biết lâm mục tay nghề rất tốt hai người thu thập xong chỗ khám bệnh khóa chặt cửa sau đi trên đường cái ngăn cản một chiếc xe ba bánh một đường hoàng du du về tới trong đại viện khi về đến nhà mưa rốt cục nhỏ đi một chút thế nhưng gió như trước rất lớn hai bên đường đi tùy ý có thể thấy được tàn cây đoan kỹ còn có bị thổi bay tấm bảng quảng cáo lớn như vậy cuốn phong Cũng có thể tính là thiền thai cấp bậc rồi, đông hải nhưng là sẽ rất ít có loại này cấp bậc của phong. Lâm mục để Chu Thi Vận đi trước dội cái nước, đừng để bị lạnh, dù sao Chu Thi Vận thân thể yếu, cùng người thường không giống vậy, sau đó hắn đi nhà bếp trước tiên nhịn điểm đường đỏ trà gừng, cho Chu Thi Vận đi đi hạt khí. Đợi được Chu Thi Vận tắm xong đi ra sau, nhà bếp bên kia đã phiêu đã tới từng trận hương vị, trên bàn đã thả một bát đỏ rực trà gừng. Nàng biết đây là lâm mục luộc cho nàng uống, nhất thời trong lòng có chút tấm áp Sư phụ đi rồi nhiều năm như vậy, nàng đã rất lâu không có cảm nhận được bị người quan tâm mùi vị. Lâm mục tài nấu nướng vẫn là rất không tệ, chỉ ít tốt hơn Chu Thi Vận nhiều. Chu Thi Vận trước đó say mê học tập y thuật, tại làm món ăn phương diện này căn bản không giới công phu gì thế, làm ra cơm nước chỉ có thể nói độc người không chết, mùi vị liền thật sự khó mà nói. Thế nhưng Lâm mục làm được món ăn, tuy rằng đơn giản lại là sắc hương vị đầy đủ, để Chu Thi Vận đối hiếu kỳ của hắn lại tăng lên một phần. Người đàn ông này thậm chí ngay cả nấu ăn đều tốt như vậy. Lần trước thật là làm cho ngươi lo lắng nhiều, hại ngươi còn chạy tới trường học đi chờ đợi ta một ngày, hôm nay bữa cơm này coi như là ta bồi tội đến rồi. Lâm Mục bưng mấy món ăn lên bàn, xoa xoa đôi bàn tay, nhìn đang uống trà gừng Chu Thi vẫn khẽ mỉm cười nói. Không có chuyện gì á, ngươi nhưng là ta hy vọng sống sót nha, cũng không thể cho ngươi xảy ra vấn đề rồi, không phải vậy ta cũng không có hy vọng rồi. Chu Thi vẫn nhẹ giọng cười cười. Vẫn tỉ, ngươi nói như vậy, vậy ta thật được hảo hảo yêu quý cái mạng nhỏ của mình rồi. Hiện tại ta có thể không là một người còn sống, mà là quan hệ lưỡng điều tính mệnh a. Lâm Mục Hi Hi cười cười, ngồi ở bên cạnh bàn. Phúc! Cái gì lưỡng điều tính mệnh? Ngươi cho rằng ngươi mang thai à? Trong bụng còn có tiểu bảo bảo. Chu Thi Vận mắt đẹp một phen, ném một cái xem thường cho Lâm Mục. Ai, đời này chỉ có một việc ta vinh viễn không học được. Lâm Mục làm bộ than thở nói. Chuyện gì? Chu Thi Vận quả nhiên mắc lửa, một mặt tò mò hỏi. Chính là sinh con a đời ta cũng không thể học xong. Lâm mục một mặt ngây thơ nói ra, chán ghét. Chu Thi vận thổi phù một tiếng nở nụ cười, suýt chút nữa liền trà gừng đều phun ra ngoài, vội vã lau miệng, để xuống trong tay chén. Hai người một bên tán gẫu vừa ăn cơm, thuận tiện còn tham khảo một phen kim châm bí thuật luyện tập. Phía ngoài cuồng phong hô khiếu, mưa to phiêu diêu, trong phòng lại là ấm áp như xuân, tràn đầy cơm nước mùi thơm. Chu Thi vận cũng hiện ra được rất là hài lòng, tự từ sư phụ đi rồi sau đó nàng vẫn luôn là một người. Tối đa cũng chính là cùng bệnh nhân đánh liên hệ, đã rất lâu đều chưa từng cảm thụ loại này nhà ấm áp rồi. Vừa chiều, Chu Thi vẫn đi trước chỗ khám bệnh khai môn đi rồi, Lâm Mục chờ ở nhà tiếp tục nghiên cứu thốn quang đoạt dương bí pháp. Nhưng Chu Thi Vận vẹn vẹn rời đi 5 phút đồng hồ, Lâm Mục cũng mới vừa tiến vào hết sức chăm chú trong suy tư, điện thoại lại vang lên. Cầm điện thoại lên vừa nhìn, càng là Chu Thi Vận đánh tới. Vận tỷ, có chuyện gì không? Lâm Mục tiếp lên điện thoại, tùy ý mà hỏi. Thế nhưng đối diện chuyển tới cũng không phải Chu Thi vận thanh âm của, mà là một người đàn ông xa lạ tiếng nói. Người trong tay chúng ta, không nghĩ nàng có chuyện, liền đến anh Hoàng Triệu đỉnh lầu ba đến, đại ca chúng ta đang chờ ngươi. Các ngươi là ai? Này! Lâm Mục mới vừa nói chuyện, trong loa liền chuyển đến tốt tốt tốt bề một âm, mấy câu nói nói xong, người đối diện lập tức cúp điện thoại, không có cho hắn nói bất kỳ lời nói cơ hội. Tại trò chuyện bên trong, hắn còn nghe được xe thanh âm của, hiển nhiên đối phương còn tại điều khiển hành sự. Thu hồi điện thoại Lâm Mục không trần chờ chút nào, lắp người một cái nào tới trong sân, dưới chân hơi vừa phát lực, người lập tức lăng không lục lội ra tường viện, thẳng đến chỗ khám bệnh đi rồi. Đối mặt không có một bóng người chỗ khám bệnh, Lâm Mục hai mắt híp lại, một vệ hùng quang lặng yên tránh qua. Tuy rằng không biết là người nào bắt đi Chu Thi Vận, nhưng Lâm Mục là không thể nào cứ như vậy bỏ lại nàng không hỏi. Bất luận từ điểm nào xuất phát, Lâm Mục cũng không phải người như thế. Chu Thi Vận đối với hắn có hai lần ân cứu mạng, bất luận bọn họ là ai, lần này đều chân chính đem Lâm Mục chọc giận. Chương 82, Độc thân sông hang hổ. Chương 82, Độc thân sông hang hổ. Tại phòng khám bệnh tùy tiện liếc mắt nhìn, Lâm Mục liền đi tới bên lề đường chặn một chiếc taxi, trực tiếp chạy tới anh Hoàng Triều đỉnh cờ thờ. Xuống xe đã đến cửa vào, Lâm Mục một cái kéo qua cửa ra vào bảo An: Ta muốn thấy đại ca của các ngươi, mang ta đi tới. Ngươi là ai? Đại ca chúng ta là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Nhìn Lâm Mục một bộ lai giả bất thiện bộ dáng, Bảo An tự nhiên cũng vẻ mặt không hề dễ chịu. Cánh tay rẽ ngang đã nghĩ phản chế Lâm Mục, xem ra cũng là luyện qua mấy lần. Lâm Mục khinh lên một tiếng, trên tay hơi vừa phát lực, Bảo An lập tức bị đau, chân cũng trực tiếp túi xuống đi. Ta không muốn nói nói nhảm nhiều như vậy, là đại ca các ngươi chính mình để cho ta tới, đến lúc đó nếu là bởi vì ngươi duyên ngộ, ta sợ ngươi chịu không nổi. Nguyên lai like là đại ca bằng hữu, ngươi xin chờ một chút, ta muốn gọi điện thoại đi hỏi một chút. Bảo An ngược lại là có vẻ làm cẩn thận, dù sao anh Hoàng Triều đỉnh bên trong có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Hơn nữa người đến nói thẳng muốn thấy lại ca, khả năng cũng không phải người bình thường, điện thoại rút thông sau đó quả nhiên bên kia khiến hắn trực tiếp dẫn người đi tới. Tiến vào cờ tờ vờ bên trong, Lâm Mục phát hiện người bên trong sóng chiều động, chuyện làm ăn cái kia là cực kỳ tốt, tuấn nam tỉnh nữ tùy ý có thể thấy được. Bất quá hôm nay Lâm Mục không phải là tới chơi, tự nhiên cũng không có tâm tình gì xem mỹ nữ, đi theo bảo an kính thẳng lên lầu ba. Dọc theo đường đi, Lâm Mục phát hiện hai bên đứng rất nhiều bảo an người như vậy vật, bất quá cũng không mặc bảo an chế phục mà lại như bang phái lưu manh như thế, xem đến cái này anh hoàng triều đỉnh bối cảnh vẫn rất không đơn giản. Từ những người này thân thể giá đến xem, cũng đều là luyện công phu cứng xuất thân, có thể có nhiều người như vậy, hiện nhiên đều là xuất ngũ quân nhân hàng ngũ, không ít quân nhân xuất ngũ sau không tìm được tránh quy công tác, cũng cũng chỉ phải đến những chỗ này làm tay chân rồi. Bất quá một cái bang phái bên trong, có như thế nhiều xuất ngũ quân nhân, thật ra khiến lâm mục có chút ngạc nhiên lên, vậy tiểu bang phái nhưng chiêu nạp không tới nhiều như vậy xuất ngũ quân nhân. Dù sao bị chính quy huấn luyện quân nhân, cho dù là giải ngũ Sức chiến đấu cũng không phải phổ thông tiểu lưu manh có thể so sánh Xem đến cái này bang phái cho dù ở Đông Hải Thị Cũng nên là rất nổi danh, chỉ là không biết làm sao sẽ tìm tới Chu Thi Vận Lâm Mục suy đoán rất có thể hay là bởi vì quan hệ của hắn Làm phiền hà Chu Thi Vận, bởi vì Chu Thi Vận chưa từng có cùng bất luận người nào có quan hệ Thế nhưng một mực với hắn lui tới sau đó liền bị như vậy hai bảy vả gió Đi theo bảo an đi tới lầu một giữa cửa phòng làm việc Còn chưa vào cửa Lâm Mục liền nghe đến bên trong truyền đến chu thi vận thanh âm của, bảo an mang tới đây sau liền trực tiếp một người rời khỏi, Lâm Mục cũng không để ý, chính mình một mình đi. Mới vừa vào cửa, liền thấy chu thi vận bị trói ở một tấm ghế bành lên. Nhìn thấy Lâm Mục đến rồi, chu thi vận trong mắt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hôm nay có thể coi là đem chu thi vận dọa gần chết, lúc đó nàng chính đang ngồi ở phòng khám bệnh, đột nhiên cửa được mở ra, nàng còn tưởng rằng là có bệnh nhân tới cửa, không nghĩ tới lại là mấy cái đại hán vào. Không nói hai lời liền lên trước đem nàng khiêng đi rồi. Nhìn thấy Lâm Mục vào được, ngồi ở một tấm gỗ thật phía sau bàn làm việc người trung niên ngậm thuốc lá, biểu hiện rất là khinh thường liếc mắt nhìn, gậy gậy khói bùi nói: Ngươi chính là Lâm Mục, ta chính là Lâm Mục, không quan tâm các ngươi có mục đích gì, trước tiên đem nữ nhân thả, đừng cứ gọi ta xem thường các ngươi, đều là đi ra lan lộn, Đối với nữ nhân ra tay có gì tài ba. Lâm Mục một tiếng cười nhạo, khinh miệt phủi người trung niên kia một mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật lợi hại nào. Nguyên lai like bất quá là cái chưa dứt sữa tiểu thí hải, tiền này thực sự là quá tốt kiếm được. Tiểu tử, nếu đến rồi liền không phải đi về, không nghĩ tới ngươi tỷ sinh đẹp như vậy, ta liền đồng thời để lại, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt của nàng. Người trung niên tiêu sái vung tay lên, sai khiến thủ hạ tiểu đệ lên đi, chuẩn bị thu thập lâm mục. Vốn là không muốn động thủ, các ngươi đã nhất định phải tìm việc, ta cũng không muốn nói nhiều rồi. Lâm mục nói xong thân thể lóe lên, người đã biến mất ngay tại chỗ, người trong phòng chỉ cảm thấy bóng người trước mắt loáng một cái sau đó lâm mục cũng đã xuất hiện tại chu thi vận bên người, mà trông coi chu thi vận hai người lại song song ngã trên mặt đất, lâm mục chỉ có một tay tất cả, tay nâng như lao rơi, trói chặt chu thi vận dây thừng trong nháy mắt đã bị chặt đứt, đứng ở chu thi vận bên người, lâm mục nhẹ giọng cười một tiếng nói, vận tỷ yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, không người nào có thể chạm ngươi một sợi tóc. chu thi vận vốn là cũng là sợ đến không nhẹ, bất quá bây giờ lâm mục đến, đến rồi, nàng nhất thời trong lòng an định xuống, những người này không biết lâm mục nội tình nàng lại là biết rõ. Lâm mục công phu khẳng định không phải những người này có thể ngăn cản. Dù sao hắn là đã tu luyện ra chân khí cao thủ, đối phó những người bình thường này, quả thực là bắt vào tay. Còn đứng ngây ra đó làm gì? đều lên cho ta. Người trung niên cũng là hơi sướng sở, bị Lâm mục thân pháp cho sợ hết hồn, phục hồi tinh thần lại sau đó nhất thời tức giận hô to gọi nhỏ, sai khiến tiểu đệ cùng nhau tiến lên. Kỳ thực hắn trong lòng cũng là không chắc chắn, có thể trà trộn tới hôm nay tình trạng này, chính mình cũng là thần kinh bách chiến người. Vừa nãy Lâm Mục tốc độ hắn tự hỏi tuyệt đối so ra kém, hiện nhiên cũng không phải người bình thường. Trong lòng lúc này cũng là có điểm hối hận, không nên bất cẩn như vậy liền tiếp nhận như thế một chuyện làm ăn, làm bây giờ là không trên không dưới, muốn lui bức cũng không được, chỉ có thể kiên trì lên. Trong phòng mười mấy người nghe được đại ca lên tiếng, nhất thời cùng nhau tiến lên, còn có mấy người rút ra bên hông đau cụ, Chu Thi vận tuy rằng tin tưởng Lâm Mục thực lực, nhưng rốt cuộc là cái cô gái yếu đuối, vẫn là bị dọa sợ đến hét lên một tiếng, thật chặt đóng lại hai mắt. Lâm mục châm trọc nhìn những người này một mắt, đan điền khí tuôn, trong nháy mắt quán thông bản chân huyệt dũng tuyển, sau đó thân hình còn như quỷ mị ở bên trong phòng quay một vòng, hết thể tiểu đệ hầu như trong cùng một lúc ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn trong phút chốc ngang dọc tứ tung nằm một chỗ người, người trung niên sợ đến suýt chút nữa từ trên ghế lộn xuống, liên tục lăn lộn chạy tới phía sau cửa sổ bên, nỗ lực leo cửa sổ hộ thoát đi văn phòng. Người muốn đi nơi nào? Lâm mục dưới chân hơi động, thân thể đã vọt đến cửa sổ bên, một tay liền đem người trung niên ôm trở về. Trực tiếp ném ở trên bàn làm việc, phát ra một tiếng vang thật lớn. Không, không muốn đi nơi nào, chỉ là muốn gọi người đưa chén trà đi vào. Cái này, khách nhân đều tới cửa hơn nửa ngày rồi, liền chén trà cũng không có, phía dưới những người này cũng quá sẽ không làm việc. Trung niên năm ngựa ngùng cười cười, từ trên bàn làm việc bỏ lên, hung hăng xoa cái mông. Hắn hiện tại đã có chút hối hận rồi, chính mình quá tự tin, vừa mới nắm lấy người liền cho tiểu tử này gọi điện thoại, làm được bản thân liền nhiều một chút thời gian chuẩn bị đều không có. Hắn cũng không nghĩ đến, tiểu tử này đã vậy còn quá nhanh liền chạy tới, không cần khách khí rồi, vừa vặn ta không phải làm khách, đến, ngồi xuống nói. Lâm Mục cười hắc hắc, chỉ chỉ ghế nói, tốt tốt, chúng ta ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Người trung niên liền thanh đáp, mới vừa ở trên cái băng ngồi xuống, tay đột nhiên hướng về bên cạnh ngăn kéo rối một cái, sau đó rút ra một cây súng lục, họng súng đen ngòm trực tiếp chỉ hướng Lâm Mục. Hắc hắc, tiểu tử thối, ngươi quá cuồng vọng, cho rằng công phu hảo điểm, liền vô địch thiên hạ sao? Ngươi động tác nhanh hơn nữa, còn có thể có đạn nhanh. Người trung niên rất nhiều một thương nơi tay, ta có thiên hạ phong độ, chỉ vào lâm mục một trận cười lớn. Mở mắt ra chu thi vận vốn là trong lòng vui vẻ, nhìn thấy lâm mục trong chớp mắt liền đánh ngã nhiều người như vậy, trong lòng mới vừa cao hứng không bao lâu, liền thấy người trung niên rút ra một cây súng lù, nhất thời cả kinh bưng kín miệng mình. Lâm mục đúng là không có cái gì khẩn trương cảm giác, nhìn trước mắt người trung niên tựu như cùng nhìn một cái thằng hề, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra ngươi vẫn không có ăn đủ vị đắng. Ta đích xác là không có đạn nhanh, nhưng là ta so với động tác của ngươi nhanh. Vừa dứt lời, người trung niên cũng cảm giác được không đúng, đội vàng hướng Lâm Mục bắt cỏ. Thế nhưng Lâm Mục đã sớm thân hình lóe lên, một tay đem súng lục đi xuống ép một chút, người trung niên lúc này bắt cỏ, vừa vặn một thương đánh vào trên đùi của mình. Khó có thể tin nhìn Lâm Mục một mắt, sau đó người trung niên mới ném xuống súng ngắn, nhanh bưng bắt đuổi một trận gạo khóc thảm thiết đều thảm thiết. Sẽ không nịch súng, liền không nên tùy tiện nổ súng vậy, đánh tới người khác vậy thì thôi, đánh tới chính mình. Chà chà, nhờ có à. Lâm mục ngồi sổ người xuống, một mặt vui cười nhìn người trung niên. Ngươi, người rốt cuộc là ai? Người trung niên cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt nhìn trầm chầm, chầm Lâm mục nói. Không phải ngươi để cho ta tới sao? Như nào đây hỏi ta là ai? Lâm mục trong mắt lóe ra một tia trào phúng. Đắc tội ta cũng vẫn được, thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là đánh ta vận tỷ chú ý, cho nên ta chỉ có thể phế bỏ ngươi, cũng coi như là cho sau đó ngươi một cái cảnh cáo. Đừng! Đừng! Ta sai rồi, lần này ta nhận thua, ngươi dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, về sau ta khẳng định báo đáp ngươi. Người trung niên vội vã cầu khẩn nói. Lâm mục lại là tí ti không chút nào để ý người trung niên khổ sở cầu xin, một chỉ điểm tại hắn huyệt thiên môn, mặc dù không có ngân châm có thể dùng, thế nhưng Lâm mục có chất khí, nhẹ nhàng đâm một cái, người trung niên lập tức ánh mắt trở nên ngốc trè lên. Chỉ là lần này, hắn cũng đã bị Lâm mục đánh thành ngớ ngẩn. Nhìn ngược lại đầy đất người, Lâm mục tùy ý đem một người đập tỉnh lại. Nơi này trừ bọn ngươi ra đại ca, còn có cái nào có thể chen mồm vào được người. Còn có kê ca tại. Tình lại nhìn thấy ngược lại đầy đất người, tên tiêu tiểu đệ cũng là rất có mắt đầu kiến thức, thức thời không có cùng Lâm Mục vòng vo, lão lao thật thật nói. Ngươi đi đem hắn kêu lên đến. Lâm Mục đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, chính mình tổng là một người cũng không được, có chút tin tức không nghe được, không bằng khiến những người này giúp hắn đi hỏi thăm, đến cùng đều là đi ra lan lột, một ít tin tức đều là có biện pháp nghe được. Được, ta hiện tại liền đi gọi. Thên kia tiểu đệ liền vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. A Mục, người muốn làm gì? Chu Thi Vận vốn định hai người mau chóng rời đi đất thị phi này, không nghĩ tới Lâm Mục rõ ràng chủ động gọi người đi tìm đối phương người chủ sự, nhất thời trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi. Không có chuyện gì, chính là muốn gọi bọn họ giúp ta làm ít chuyện mà thôi. Lâm Mục khẽ mỉm cười, đi tới Chu Thi Vận bên cạnh nói. a tại sao phải tìm bọn họ? Tìm người khác không được sao? Chu Thi Vận kỳ thực trong lòng đối với những thứ này kết bẽ kết đảng bằng đảng lưu manh, là không hề có một chút ấn tượng tốt, cho nên nàng cũng không hy vọng Lâm Mục cùng bọn hắn có quá nhiều tiếp xúc. Bởi vì cái này những người này đều là đi ra lan lộn, có lúc một ít quan hệ tốt hơn là một điểm, lại nói bọn hắn tin tức lai lịch bí mật hơn, có một số việc để cho bọn họ đi làm, ngược lại sẽ dễ dàng hơn. Lâm Mục thoáng giải thích một chút, có một số việc cũng không cần thiết cùng Chu Thi Vận nói quá nhiều, miễn cho nàng lo lắng nhiều nhưng là bang phái ở giữa tranh đấu quá hung hăng rồi ta sợ ngươi ra nhập vào chính mình cũng sẽ gặp nguy hiểm chu thi vẫn vẫn là làm lo lắng yên tâm đi vân tỷ ta lại không phải là mình muốn đi ra ngoài trà trộn chỉ là để cho bọn họ giúp ta một điểm bận bịu mà thôi Liên ở hai người nói chuyện thời điểm một đám lớn người đột nhiên đi vào văn phòng đi đầu một người thấy lâm mục nhất thời kinh ngạc cười cười lâm mục cư lại chính là ngươi chương 83 len ken bỏ tù chương 83 len ken bỏ tù Ngươi là. Lâm Mục cảm thấy đương đầu người trung niên này khá quen, hắn thật giống đã gặp qua ở nơi nào, thế nhưng trong lúc nhất thời còn không nhớ ra được. Thế giới này thật nhỏ, không nghĩ tới rõ ràng ở nơi này đụng tới ngươi, bất quá tiểu tử ngươi vẫn đúng là được à, một người đánh ngã nhiều người như vậy. Người trung niên cười ha ha, nhưng nhìn hướng về Lâm Mục ánh mắt cũng rất bất hiếu thiện. Nguyên lai là ngươi, thẩm cục, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ ở loại địa phương này, xem ra bọn hắn với ngươi cũng là có chút quan hệ chứ. Cẩn thận suy tư một phen. Lâm Mục rốt cuộc nhớ tới người này là ai? Trầm Trúc Quang, cục thành phố người đứng đầu, cũng là Vương Hy tình thủ trưởng thủ trưởng, ngày đó tại dạ tiệc từ thiện lên, hắn nghe hình vĩ long xa xa giới thiệu qua. Bây giờ nhìn lại, cái này Trầm Trúc Quang cùng anh Hoàng Triều đỉnh còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Nơi này là ta một người bạn mở sàn giải trí, người làm như vậy, cũng không tránh khỏi quá không nể mặt mũi. Trầm Trúc Quang ngoài cười nhưng trong không cười nhìn trầm trầm Lâm Mục nói. Nếu như không phải những người này không thời Ta như thế nào lại tới cửa gây phiền phức? Lẽ nào ăn no dỗi việc được sợ sao? Lâm Mục cũng không quan tâm cái này thẩm cục, móc móc lỗ thai, không sao cả nói ra. Hừ, thẩm cục, cùng này loại điêu dân có cái gì tốt nói, tùy ý phá hoại nơi công cộng, gây trở ngại người khác bình thường kinh doanh, trực tiếp bắt lại là được rồi. Lúc này, chớp chút quang sau lưng chuyển ra một cái tướng mạo nham hiểm người thanh niên, đại khái 20 tuổi, cũng là một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Mục. Ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi để giáo. Trầm Trúc Quang không hề liếc mắt nhìn người kia, nhàn nhạt trả lời một câu, đồng thời con mắt liếc một cái co quắp trên mặt đất, hai mắt vô thần người trung niên. Hiện tại, ta dùng cố ý thương tổn tội, đem ngươi mang trở về cục thẩm vấn, không nên phản kháng, theo chúng ta trở lại điều điều tra rõ ràng. Là bọn hắn hại người trước, tại sao không bắt bọn hắn? Lâm Mục chân mày cau lại, rất hứng thú nhìn Trầm Trúc Quang. a người trẻ tuổi, quá sớm đi ra trà trộn, làm dễ dàng đụng đến vỡ đầu chảy máu. Trầm Trúc Quang lắc đầu cười cười. Xoay người lại liếc mắt nhìn nói, các người đem hắn mang về, hảo hảo thẩm vấn một phen, sự tình không điều điều tra rõ ràng, không cho phép thả người. thần cục, làm như vậy, phải hay không có chút quá mức? Lâm mục ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Chúng ta làm việc, nói là pháp lý cùng chứng cứ, không có gì qua không quá phận. Mang đi. Chầm chúc quang khinh thường nhìn lâm mục một mắt, trực tiếp quát một tiếng. A mục. Chu thi vận căng thẳng đứng lên, vững vàng bắt được lâm mục cánh tay. Không có chuyện gì, vận tỷ chờ một lúc ngươi trở lại gọi số điện thoại này thì nói ta đã bị bắt lâm mục sát vào chu thi vận bên hai lặng lẽ nói rồi một chuỗi số điện thoại sau đó hai tên cảnh sát từ ngoài cửa đi vào khoảng chừng một chiếc lâm mục cánh tay đem lâm mục lộ ra gian phòng ra ngoài phòng thời điểm lâm mục đột nhiên dừng lại cũng không quay đầu lại cười lạnh một tiếng nói hy vọng hôm nay quyết định này tương lai ngươi sẽ không hối hận thẩm cụ tiểu tử vắt mũi chưa sạch miệng cũng rất cứng rắn ta lại muốn nhìn một chút có thể có bao nhiêu hối hận Chầm chúc quang một tiếng cười nhạo, căn bản không đem Lâm Mục để ở trong mắt. Lâm Mục vừa xuống lầu không lâu, hình vĩ long liền chạy tới, nơi này là hắn thường thường đến thăm bãi, tự nhiên cũng tự có bản thân một ít tin tức con đường. Bất quá hắn tới thời điểm, chỉ thấy được Chu Thi Vận, Lâm Mục đã bị mang đi. Vận tỷ, tình huống thế nào? Hình vĩ long nhìn chung quanh một lần, hướng về Chu Thi Vận hỏi. Mập mạp, A Mục bị bọn hắn bắt đi, người nhanh nghĩ một chút biện pháp. Chu Thi Vận có vẻ thập phần lo lắng. Những người kia vừa nhìn liền không phải là cái gì người tốt, hơn nữa lại có quan phương bối cảnh, Lâm Mục bị vồ vào đi, khẳng định không kết quả gì tốt, nói không chắc phải ăn một phen vị đắng. Đừng nóng nổi, Vận Tỷ, từ từ nói, là ai đem Lâm Mục bắt đi? Lâm Mục gọi hắn thầm Cục, ta cũng không biết hắn là người nào. Thầm Cục, chẳng lẽ là Trầm Trúc Quang? Hình Vĩ Long hơi nhún mày, đem Trầm Trúc Quang tướng mạo hình dung một phen, Chu Thi vẫn lập tức gật đầu liên tục. Yên tâm đi, Vận Tỷ, Lâm ca sẽ không có chuyện gì. Ta trước tiên tiễn ngươi trở về đi thôi, bên kia ta đến nghĩ một chút biện pháp. Chu Thi Vận hôm nay nhưng là bị dọa đến không nhẹ, cũng không muốn lại dừng lại ở này ô yên trướng khí địa phương. Hình vĩ long phái hai người, trực tiếp đem nàng đưa về nhà chúng. Đến nhà bên trong, định ra rồi tâm thần Chu Thi Vận mới nhớ tới Lâm Mục gọi nàng gọi điện thoại, vội vã tìm trang giấy thu lấy, sau đó bấm cú điện thoại kia. Mới vừa đánh chuông một tiếng, bên kia lập tức có người tiếp lên điện thoại. Đây là chuyên dụng tuyến đường, mời lập tức nói rõ lý do. Ngươi tốt, ta là bạn của Lâm Mục, hắn hôm nay bị công an cơ quan người mang đi, để cho ta gọi số điện thoại này đến thông báo các ngươi một tiếng. Lâm Mục bên kia chờ một chút, sau đó không có âm thanh, không tới sau một phút lại truyền ra âm thanh. Tốt, chúng ta đã nhận được, ngay lập tức sẽ giải quyết cái vấn đề này. Nói xong đối diện lập tức cúp điện thoại, thật ra khiến gọi điện thoại Chu Thi vẫn nghe được sửng sốt một chút, tựa hồ tại đối phương xem ra Lâm Mục bị nắm chuyện này, vốn là cái vi bất túc đạo việc nhỏ mà thôi. Tiện tay là có thể giải quyết. Ở bên này Chu Thi vẫn lo lắng thời khắc, bên kia thành phố cục cảnh sát trầm chút quang nhưng trong lòng thì đắc ý phi thường, căn bản không nghĩ tới hôm nay đi ra vui đùa một chút, rõ ràng cũng có thể nhặt được như thế cái nhiều chỗ tốt. Ngày đó tại dạ tiệc Từ thiện hiện trường, hắn cùng Lâm Mục căn bản không có đối mặt, thế nhưng nghe nói Diêm gia đại thiếu gia cùng người này có chút qua lại, như thế tới nay chỉ muốn thu thập Lâm Mục, liền có thể cùng Diêm gia câu kết, đến lúc đó tấn thăng đến kinh đô khẳng định cũng sẽ thuận buồm xuôi gió chứ cùng diêm gia đứng ở trên một sợi dây, chắc hẳn vinh hoa phú quý khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Lâm mục đã bị bắt không lâu, diêm trọng thanh liền nhận được tin tức, lập tức tự mình gọi điện thoại cho trầm trúc quang. hai người một phen khách sáo, cuối cùng đã đạt thành nhất chi ý kiến, chính là phải lặng lẽ hại chết lâm mục. biết trầm trúc quang chuẩn bị hỗ trợ, diêm trọng thanh cười đến không biết có bao nhiêu hài lòng. hắn muốn vương thi pháp cũng không giết được người, hiện tại lại có thể có người chủ động nhảy ra, cần giúp đỡ đối phó lâm mục, tất cả không cần hắn diêm gia động thủ. chuyện tốt như vậy. Quán ai trên đầu, ai cũng hiểu ý tình một trận tốt đẹp. Trầm Trúc Quang cút điện thoại, tâm tình cũng là sảng khoái vô cùng. Cái này Diêm Gia gia chủ rất dễ nói chuyện, hứa hẹn chỉ cần hắn thu thập lâm mục, về sau kinh đô có chuyện gì cũng có thể tìm Diêm Gia hỗ trợ. Song Phương từ đây chính là một phe cánh bằng hữu. đã có Diêm Trọng Thanh bảo đảm, Trầm Trúc Quang cũng coi như là an định tâm hoàn, cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức gọi điện thoại gọi người đi tới, không trải qua bất kỳ thẩm vấn, liền đem lâm mục đưa đến giam giữ trọng hình phạm mục giam. Hắn còn không nốc đến để cho mình người động thủ đi làm chết Lâm Mục, mà là nghĩ ra mượn dao giết người siếc, đem Lâm Mục ném vào trọng hình phạm tù thất, mua được những kia trọng hình phạm, chỉ cần giết Lâm Mục là có thể cho bọn họ giảm hình phạm. Cứ như vậy, Lâm Mục nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử tại trong lao, đến lúc đó tùy tiện tìm cái cớ gì lấp liếm cho qua là được rồi. Lúc này Lâm Mục đối những chuyện này còn không biết gì cả, hắn đã nửa đường đi vòng bị trực tiếp mang vào trong mục giam, không có trải qua thẩm vấn quá trình, trực tiếp liền quan tiến vào hơn nữa bắt giữ hắn vẫn là trọng phạm tù thất không có cố ý giết người không có bất kỳ trọng tội lâm mục cứ như vậy bị nốt vào đại lao cùng một đám cùng hung cực các trọng phạm quan lại với nhau tiến vào nhà tù sau đó lâm mục lập tức đưa tới một đám tù phạm chú ý đã rất lâu không có giống lâm mục cao cường như vậy tiểu bạch kiểm quan vào được những người này mắt buốc ánh sáng xanh lục nhìn lâm mục giống như là nhìn thấy gì tuyệt thế mỹ nữ bình thường từng cái tù phạm lập tức đứng dậy không có hảo ý cười tà đi hướng lâm mục mỗi trên người một người đều hoa văn các loại bừa bộn hình xăm Vừa nhìn liền không làm món hàng tốt gì. Lâm mục khinh thường quét những người này một mắt, không chút nào ý sợ hãi, trực tiếp hướng về một tấm khoảng không giường đi tới. Này! Không nên gấp, qua đến nói một chút lời nói, ngươi phạm vào chuyện gì. Không phạm chuyện gì, đi vào vui đùa một chút không được sao. Lâm mục cũng không quay đầu lại nói ra. ơ, Còn có chút hung hăng a, Tại đại ca chúng ta trước mặt, dám nói thế với. Một cái trên người hoa văn láo hổ người cao, khỏe miệng lộ ra một cái răng vàng lớn, bật cười một tiếng. Tại sao không dám? Ta với ai đều nói như vậy, lẽ nào các ngươi có cái gì đặc biệt đấy sao? Lâm Mục dừng bước, quay đầu lại hì hì cười cười. Hơ a a a, rất lâu chưa từng thấy quần tiểu tử có dũng khí. Mấy người khác cũng nở nụ cười, xem Lâm Mục ánh mắt liền giống như là nhìn người chết. Còn có chuyện gì sao? Không có chuyện, ta cần nghỉ ngơi rồi, mệt chết đi, chớ quấy rời ta. Lâm Mục lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý những người này, đi thẳng tới bên giường. Muốn ngủ à? Cũng không phải không được thế nhưng trước tiên cần phải bái đường khẩu lại nói ngươi cho rằng nơi này là địa bàn của ai một cái hơn 40 tuổi cường tráng người trung niên nhất thời đứng lên âm trầm nhìn trầm trầm lâm mục nói bên ngoài những kia kết bè kết đảng ngược lại là có bái đường khẩu nói chuyện không nghĩ tới tại đây đại lao cũng chơi một bộ này à thật không tiện ta còn thật không biết này là địa bàn của ai nếu không các ngươi dạy dỗ ta lâm mục cười ha ha trực tiếp xoay người lại nhìn một đám người cười nói tiểu tử ta xem ngươi là muốn chết cho ngươi ra ra ra đến dạy dỗ ngươi quí củ Một tên tráng hán tiến lên hai bước, trực tiếp một quyền hướng lâm mục trên mặt đập tới. Lâm mục liền trốn đều đều lười trốn. Nếu đại hán này nghĩ như vậy đánh mặt của hắn, hắn liền làm đem mặt tụ hợp tới. Cái cổ vừa phát lực, nhất thời toàn bộ đầu đột nhiên đánh vào quả đấm của đại hán lên. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng vang lanh lảnh, đại hán nhất thời nắm chặt cánh tay của mình, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Cái trán lập tức thấm ra một mảnh rậm rầm chẳng trị mồ hôi hột. Lâm mục mới vừa đầu đánh trực tiếp đem đại hán cổ tay và gãy xương. Mới vừa mới có vẻ như đại ca người Trung niên trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình khẽ nhúc nhích, một bước liền vượt đến Lâm Mục trước người của, động tác ngược lại là thập phần mau lẹ, song quyền cùng xuất hiện, lên tập kích ngực, dưới mồ bụng, xem động tác cũng là luyện gia tử. Đáng tiếc tại Lâm Mục trước mặt còn chưa đủ xem, hắn chỉ là tùy ý đưa tay tay phải vỗ hai lần, liền trong cùng một lúc chặn lại người Trung niên hai cái nắm đấm, mà Trung niên người đã bị đập liền lùi lại vài bước, trực tiếp đụng vào tường một đám tù phạm nhất thời trong lòng kinh hãi vị đại ca này nhưng là bọn hắn bên trong có thể đánh một vị không nghĩ tới thậm chí ngay cả lâm mục tùy ý một chiêu đều không tiếp được xem ra lần này là thật sự đá vào tấm sắt rồi chương 84 không chọc nổi người không nên cử động chương 84 không chọc nổi người không nên cử động hiểu lầm hiểu lầm không biết tiểu huynh đệ là đầu đạo nào lên lẫn vào tuy rằng trên tay một trận đau đớn khó nhịn thế nhưng người trung niên vẫn là gạt ra một mặt mỉm cười a a không dám làm Ta lẫn vào nói, nói ra các ngươi cũng không biết, chỉ cần chớ chọc đến ta, mọi người đều bình an vô sự, bằng không, hậu quả không nói, ta nghĩ các ngươi cũng rất rõ ràng. Lâm Mục khẽ mỉm cười, nhìn như lơ đáng sờ một cái giường sắt kiêu căng, chỉ nghe còn kẹt một thanh âm vang lên, hai ngón tay độ lớn kiêu căng cư nhiên bị Lâm Mục miễn cưỡng bắt gãy. Nhìn thấy một màn này chúng tu phạo, nhất thời tập thể nuốt hạ miệng nước, mỗi một người đều không ngờ tới Lâm Mục lại là như vậy mãnh nhân, lớn như vậy khí lực, xoa bóp trên thân người chẳng phải là trong nháy mắt là có thể muốn đòi mạng biết rồi Lâm Mục là một nhân vật nguy hiểm sau hết thể trọng phạm cũng không dám quấy rầy nữa Lâm Mục thậm chí Lâm Mục bên người vài tờ giường căn bản là không có người dám ngủ Liên ở trầm trุch quăng tựa ở mềm mại trên ghế ra làm thang quan phát tài mộng đẹp thời gian điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên liếc một cái điện thoại trầm Chúc quăng cũng không có đi tiếp mà là tiếp tục dương dương đắc ý khái hát điện thoại vang một hồi liền tự động treo rồi thế nhưng không qua quá lâu điện thoại lại lần nữa vang lên như vậy lặp lại mấy lần sau trầm truất quang thật sự là không kiên nhẫn được nữa đống nhiên ngồi thẳng đến một cái nhấc điện thoại lên chuyện gì trầm truất quang hiện ra được rất là buồn bực trầm Trúc quang ta là lý diệu vinh Mịt do phía bên kia truyền đến một cái âm điệu trầm thấp thế nhưng là mười phân âm thanh uy nghiêm đến trầm truất quang trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại người nói chuyện là ai cả người có chút ngây dại người đối diện cho rằng điện thoại xảy ra vấn đề nhất thời liên tục đốt vài tiếng lý diệu vinh là kinh đô tổng cục cục trưởng cũng là Trầm Trúc Quang trực thuộc lãnh đạo, toàn bộ hoa hạ hệ thống công an tất cả thuộc về hắn quản lý, đó là chân chính thực quyền nắm chắc đại nhân vật, rõ ràng tự mình gọi điện thoại cho hắn. Lẽ nào, là Diêm gia bên kia đánh qua bắt chuyện, muốn chuẩn bị tăng lên hắn. Trầm Trúc Quang ánh mắt sáng lên, nhất thời vội vàng đứng lên, trên mặt là không ức chế được nụ cười. Là, ta là Trầm Trúc Quang, cục trưởng, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Ngươi có phải hay không bắt được một cái tên là Lâm một người?" Là, cục trưởng, người này làm sằng làm mày." không đem pháp luật kỳ cương để ở trong mắt, ta đã đưa hắn bắt giữ về giam rồi. Trầm trúc quang hưng phần nói, nhanh như vậy hiệu suất làm việc, chắc hẳn cục trưởng nhất định sẽ rất hài lòng a. Thứ hôn trướng. Thế nhưng, điện thoại bên kia lại truyền tới một tiếng quát tháo, Trầm trúc quang nhất thời nụ cười cứng đờ, cả người lại ngây dại. Cục trưởng, ngài, ngài nói cái gì? Ngươi cái thứ hôn trướng, quả thực là mỡ heo làm tâm trí mê muội Ai cho ngươi là gan, cho ngươi đi chảo lâm Cái kia lâm mục đích thật là không có tuân kỳ thủ pháp, ta cũng chỉ là theo như điều lệ chế độ làm. Chầm trúc quang nói lắp bắp, hiện tại hắn đã có chút bối rối, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Được rồi, ở trước mặt ta, còn đánh cái gì dọn quan, cái này lâm mục không phải chúng ta năng động, sau lưng của hắn có càng sâu bối cảnh, bây giờ lập tức cho ta thả người. Nhưng là, cục trưởng diêm ra bên kia. Chầm trúc quang nhất thời hoảng loạn dưới, lại nói lên diêm ra, lời vừa ra khỏi miệng trong lòng chính là chìm xuống hắn đã biết muốn hỏng việc. hừ, ta liền nói ngươi làm sao hem đẹp đi đối phó một người trẻ tuổi. nguyên lai like là diêm gia bên kia dở trò quỷ. ta cho ngươi biết, cái này lâm mục muốn là đã xảy ra chuyện gì, chính là mười cái diêm gia cũng không giữ được đầu ngươi. đối diện thở phì phò nói rồi một trận, sau đó bột một tiếng cúp điện thoại, chấn động đến mức trầm chúc quang cả người run lên, ánh mắt đều có chút ngây dại ra. cái này lâm mục đến tột cùng là lai like là gì, thậm chí ngay cả tổng cục người đứng đầu đều trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Muốn hắn lập tức thả người, không được có bất kỳ kéo dài. Diêm gia, lần này nhưng bị các ngươi hại chết. Trầm Chúc Quang trong lòng âm thầm tiêu khổ, lập tức phê lên quần áo, kêu lên một người liền hỏa tốc tiến đến ngục giam. Đã đến trong ngục giam, nhìn thấy tình huống nhất thời để Trầm Chúc Quang trong lòng cười khổ một hồi, cái này Lâm Mục thật đúng là lai lịch không đơn giản, hắn ngủ giường chu vi, rõ ràng không có một cái tù phạm dám tiếp cận, tạo thành một cái kỳ quái khoảng không. Vòng. Những này trọng hình phạm cũng rất buồn bực, Trầm Quang là người nào? Bọn hắn tự nhiên là biết, cái này đại nhân vật, hôm nay làm sao sẽ hứng thú quá độ, tự mình chạy đến cái này trọng phạm ngục giam đến. Lâm Tiên Sinh, hôm nay thật là có bao nhiêu mạo phạm, người không biết không tội, còn hy vọng Lâm Tiên Sinh không lấy làm phiền lòng. Xoa xoa đôi bàn tay, chầm chúc quang ngượng ngùng cười cười, đi tới Lâm Mục bên giường. Lâm Mục không hề có một chút phản ứng, tựa hồ là thật sự ngủ rồi. Chầm chúc quang khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử, liếc mắt nhìn những kia trọng phạm, sau đó phất phất tay Lập tức liền có vài tên cảnh ngục tiến lên, đem những phạm nhân kia toàn bộ giam giữ ra ngoài. U a toại, Nét Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh. Lại liên tục kêu nhỏ vài tiếng, Trầm chúc quang không chút nào sinh khí cảm giác, chỉ là an tĩnh đứng ở lâm mục bên giường. Lâm Mục kỳ thực căn bản là không có ngủ, thế nhưng hắn cũng phải cấp cái này Trầm chúc quang một điểm màu sắc nhìn xem, bằng không người này còn thật cho rằng hắn là dễ trêu như vậy. Làm sao vậy? Nhé. Đây không phải thẩm cục sao? Làm sao ngài tự mình chạy đến nơi đây? Làm bộ tỉnh lại Lâm Mục xoay người lại, nhìn thấy Trầm Trúc Quang nhất thời một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Lâm Tiên Sinh, ngươi liền chớ rêu ta, tại hạ trước đó nhiều có đắc tội, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng, đêm nay để cho ta làm chủ, cho Lâm Tiên Sinh nhận lỗi một phen. Trầm Trúc Quang cười hát hát nói, đây không phải muốn như thế làm việc đấy sao? Còn không điều điều tra rõ ràng, làm sao có thể thả ta ra ngoài đâu này? Ta nhưng là tuân kỷ thủ pháp tốt công dân, thẩm cục vẫn là đem sự tình đã điều tra xong, rồi tới tìm ta đi. Lâm mục ngáp một cái, xoay người lại ngủ đi xuống. Lâm tiên sinh, chuyện này chúng ta đã tra cháy nhà ra mặt chuẩn rồi, đích thật là những tên côn đồ các kẻ kia làm ra tới sự tình, chúng ta đã đem bọn hắn tất cả đều bắt lại, hiện tại chính là đến thông báo Lâm tiên sinh có thể rời đi nơi này rồi. Chầm chúc quang cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh, nhất thời nhanh chóng nói ra. Như vậy a, cái kia thật sự là quá tốt. Chân chính người xấu rốt cuộc đem bọn hắn đem ra công lý rồi, xem ra các ngươi hiệu suất làm việc vẫn là rất cao, không sai ta rất hài lòng. Lâm mục cùng ngục một cái vươn mình ngồi dậy, nhìn chăm chăm chăm Trương Quang hỉ hì cười cười. Lâm Tiên Sinh có thể thỏa mãn, cái kia thật sự là quá tốt. Ngươi xem nơi này hoàn cảnh cũng không phải quá tốt, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Chầm Trúc Quang dò hỏi. vậy cũng không cần, ta còn có việc phải đi về xử lý, hy vọng về sau thẩm cục không nên lại chào nhầm người. Lâm mục vô vô ý phục trên người, tùy ý nói ra. nhất định, nhất định, Lâm Tiên Sinh ý kiến, ta nhất định sẽ truyền đạt đi xuống. Người phía dưới về sau phá án nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Gật gật đầu, Trầm Trúc Quang bể buồn guông quý đáp: "Được, vậy thì phiền phức thẩm cục sắp xếp chiếc xe, đưa ta về nội thành đi." "Không thành vấn đề, không thành vấn đề." Lâm Tiên Sinh mời tới bên này. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Trầm Trúc Quang xoa xoa mồ hôi chán, rốt cục đem vị này Phật cho đưa đi, trở lại nhất định phải nghĩ biện pháp cùng chuyện này rũ sạch căn hệ, về phần giám gia bên kia, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, bọn hắn muốn làm gì thì làm đi. Lâm Mục rời đi ngục giam không phải Diêm Trọng Thanh liền nhận được tin tức, hắn ngay lập tức sẽ dặn dò lão quản gia đi dò nghe đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ trong chốc lát, lão quản gia sẽ trở lại rồi. Gia chủ, đã biết rõ, Trầm Chúc Quang là nhận được lý Diệu Vinh điện thoại, đã nhận được phía trên mệnh lệnh, bất đắc dĩ mới thả người. Lão quản gia đứng trong thư phòng, hướng về chính đang xử lý văn kiện Diêm Trọng Thanh hồi báo cho một phen. Diêm Trọng Thanh lật văn kiện thủ lập tức ngừng lại, mắt mặt vừa nhấc, quét lão quản gia một mắt. Là lý Diệu Vinh ra lệnh. Hắn làm sao sẽ cùng Lâm Mục tiểu tử kia biết. Lý Diệu Vinh cũng không quen biết Lâm Mục, hắn cũng là nhận được một cú điện thoại, sau đó liền tự mình gọi điện thoại đi tìm Trầm Trúc Quang, nói cho hắn cần phải tức khắc thả người. Lao quản gia cung kính trả lời. Có người có thể trực tiếp mệnh lệnh Lý Diệu Vinh. Cái này Lâm Mục lại có năng lượng lớn như vậy. Rốt cuộc là ai, ở sau lưng che chở hắn. Cái này, chúng ta tạm thời còn chưa tra ra đến, điện thoại của bọn hắn đều là mã hóa, chúng ta mạnh mẽ phá giải, sẽ khiến cho hoài nghi. Lao quản gia bất đắc dĩ lắc đầu. Diêm Trọng Thanh sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hiển nhiên Lâm Mục người sau lưng cũng làm cho hắn có chút kiến kỵ, nghĩ một hồi, Diêm Trọng Thanh đột nhiên lại hỏi, cái kia quách ra sự tình, tra thế nào rồi. Đã đã điều tra xong, quách ra quách tùng vần cùng tống ra tống vũ như là đính hôn, bất quá tống vũ như tựa hồ kiên quyết không đồng ý vụ hôn nhân này, hơn nữa cùng Lâm Mục tiểu tử kia đi rất gần. Ồ, tìm cơ hội liên lạc một chút người của quách Gia, nghĩ biện pháp cùng bọn hắn kết minh, trước tiên từ nội bộ tan dạ thế lực của bọn họ. Diêm Trọng Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, bình tĩnh nói: "Nhưng là, cái này Quách gia cùng Tống gia vốn là đi rất gần, chúng ta như thế tùy tiện đi vào, tựa hồ không hay lắm chứ?" Đừng đến lúc đó bị Quách gia trả đũa, Lao quản gia lại có chút chần chừ. "Không có chuyện gì, đính hôn con dâu chạy, cái này mặt mũi tổn hại rất lớn, không sợ Quách gia trong lòng không ý kiến, hơn nữa Quách gia tại kinh thương phương diện rất có một bộ, chúng ta chính dễ dàng giúp bọn hắn một chút." Diêm Trọng Thanh cười hắc hắc, một bộ hung hiếu thành chúc bộ dáng gia chủ chỉ là lao quản gia tựa hồ cũng có chút đã minh bạch đúng vậy hai năm này Âu Mỹ bên kia tài chính vòng lại muốn chấn động rất bao lớn gia tộc cũng bắt đầu trong bóng tối có rút lại rút vốn rồi một vòng mới khủng hoảng tài chính sắp bắt đầu chúng ta chỉ cần giúp bọn họ vượt qua cửa hải khó ngươi nói bọn hắn thì như thế nào Diêm Trọng Thanh đắc ý cười cười này đây chính là tuyệt mật tin tức a nếu như nói cho bọn hắn vạn nhất lao quản gia như trước có chút không yên lòng yên tâm đi Ta làm sao có khả năng trực tiếp nhắc nhở bọn hắn, chỉ là trong lúc vô tình tiết lộ một chút tin tức, để cho bọn họ có chút chuẩn bị tâm lý mà thôi. Hơn nữa bọn hắn Đông Hải quân khu cũng không phải thiết bản một hối, hiện tại cũng là mưa gió tung bay, những người này đều ở trong đấy lòng ngồi tính toán của mình đây này. Nói chung, người trước đi tiếp xúc một chút, nhìn xem tình huống cụ thể làm sao. Diêm Trọng Thanh có thể một tay đem Diêm ra mang tới hôm nay tình trạng này, đương nhiên sẽ không là hữu dung vô mưu nhân vật, chỉ dung song toàn để hình dung hắn, đó là lại chuẩn sắc bất quá. "Là, gia chủ, ta đây liền đi làm." Chương 85: Đột nhiên đến cơ hội. Chương 85: Đột nhiên đến cơ hội. Lao quản gia đáp một tiếng liền chuẩn bị xin cáo lui, không nghĩ tới Diêm Trọng Thanh lại gọi hắn lại, nhất thời hắn quay đầu lại. "Huyết thứ bên kia, tiếp tục liên hệ hắn nhóm, bất quá, đừng cho bọn hắn phái chút tiểu nhân vật rồi, trực tiếp từ nước ngoài phái chút lợi hại sát thủ đến, cần phải không thể lại để cho Lâm Mục tiểu tử kia chạy. Lần này, nhất định phải một kích tất chúng." Nhấc lên Lâm Mục Diêm Trọng Thanh trong mắt nhất thời tránh qua một vệ hạng quang. Dĩ nhiên đã với hắn kết sông núi, cái kia cũng chỉ có một con đường đi tới hắc, dù như thế nào, hắn đều phải chết. Không thành vấn đề, gia chủ, ta đây liền đi liên hệ. Được, ải, trở về, lang thế lúc nào đến. Thiếu gia đã tại trên phi cơ rồi, đại khái chừng 3 giờ chiều đến sân bay. Lao quản gia trả lời. Ừm, người đi tiếp một chút đi, lang thế trở về, ta cũng liền an tâm hơn nhiều. Diêm Trọng Thanh gật gật đầu. Là, gia chủ chuyện yêu gọi đầu tư cũng đã định xuống, sắp xếp tại số 10 buổi tối, đàng long sàn đấu giá, gia chủ ngài vẫn cần cẩn thận cân nhắc một chút, ta liền đi xuống trước rồi. Lao quản gia cung kính có người, theo sau lui xuống, đợi đến lao quản gia sau khi rời đi, Diêm Trọng Thanh lập tức gọi một cú điện thoại, bất quá giọng nói chuyện dĩ nhiên là dị thường khách khí, chỉ nghe đầu kia người ta nói, Diêm Trọng Thanh chỉ là một cái sức lực hẳn là, không có nửa điểm nghi vấn, quả thực dường như thuộc hạ bình thường. Chỉ chốc lát sau sau đó Diêm Trọng Thanh cúp điện thoại. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Chỉ là một cú điện thoại, hắn liền đã biết rồi lần này đấu thầu giá quy định, lần này gọi thầu sẽ bọn hắn Diêm ra đã là năm chắc phần thắng, có thể linh hoạt nắm giữ quyền chủ động rồi. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, Lâm Mục sự tình, Diêm Trọng Thanh đã sớm ném ra đến sau đầu đi rồi, dù sao đối với với Diêm ra ra chủ tới nói, Lâm Mục chỉ là một khối nho nhỏ chướng ngại vận, còn chưa tới có thể làm cho hắn để ý trình độ. Ngày này Lâm Mục sau khi tan lớp mới ra cửa trường đã bị chờ đợi ở một bên hình vĩ long ngăn lại. Lâm ca, ta chờ ngươi thực sự là đợi được đông hoa cũng cảm tạ. Hình vĩ long đánh về phía lâm mục, chuẩn bị đến gấu ôm. Với anh, ngươi cho ta đánh ở. Lâm mục vừa lui về phía sau, đưa tay ngăn lại mập mạp bất lịch sự. Tìm ta có chuyện gì? Lâm ca, ngươi không phải là đi, ta tìm ngươi còn có thể có chuyện gì? đương nhiên là chuyện quan trọng rồi. Hình vĩ long khổ gương mặt, nhưng là bây giờ là thời gian ăn cơm, ta phải về nhà ăn cơm. Đừng. Về nhà ăn cái gì, hôm nay ta mời khách, hiệu thần, muốn ăn cái gì, Lâm ca ngươi tùy tiện điểm. Mập mạp vung tay lên, rất có chỉ điểm giang sơn ý vị. Thật sự, như thế sảng khoái. Không sẽ có âm như gì chứ. Lâm mục hầu nghi nhìn chằm chằm mập mạp nói. Nhìn Lâm ca lời nói này, mời khách ăn cơm chuyện như vậy, đương nhiên phải đi đủ đẳng cấp địa phương Á. Tiền không là vấn đề, mấu chốt là Lâm ca nể mặt là được. Hình vĩ long hì hì cười cười. Vậy cũng tốt, ta còn chưa có đi qua hiệu thần đây. Lần này liền chiếm ngươi ánh sáng, đi và chạm xã hội. Nói xong Lâm Mục rút thông Tống Vũ Như điện thoại, nói cho các nàng biết đêm nay chính mình không thể về ăn cơm được rồi, làm cho các nàng chính mình ăn là được. Tống Vũ Như cũng không nói thêm cái gì, chính là dặn dò một câu ít uống rượu, về sớm một chút, sau đó liền cúp điện thoại. Hai người ngồi mập mạp xe, rất nhanh liền đi tới hư tấn khách sạn, nhìn ra vào nơi này quần áo hoa lệ người. Lâm Mục trong lòng cảm khái không thôi, bên ngoài không biết bao nhiêu người còn tại nhẫn đói chịu đói. Nơi này lại như là thiên đường bình thường. Đi, Lâm ca, chúng ta vào đi thôi. Nhìn Lâm mục đối với cửa lớn đờ ra một lúc, mập mạp có chút kỳ quái nói ra. Ừm, vào đi thôi. Lâm mục thu hồi cảm khái tâm, xã hội hiện thực như thế, hắn cũng không có cái gì biện pháp. Đặt thì kiêm tể thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình. Trước mắt Lâm mục, còn chưa tới phát đạt thời điểm, tự nhiên cũng quản không được nhiều như vậy. Lâm ca, chúng ta đi lầu 29 đi. Hình vĩ long thật giống thường xuyên đến nơi này. Quen cửa quen mẹo liền dẫn Lâm Mục vào thang máy, dọc theo đường đi nhìn thấy phục vụ viên tựa hồ mỗi người đều biết mật mạm, không ngừng hướng về hắn gật đầu vẫn an. Mật mạm, nhà này Hựu Tần khách sạn không phải là nhà ngươi mở chứ? Lâm Mục nghi ngờ liếc mắt nhìn mật mạm, dĩ nhiên không phải rồi. Hựu Tần khách sạn đều là thẳng doanh, không có gia nhập Liên Minh Điếm, ngoại trừ Hựu Tần gia tộc, không người nào có thể dùng danh nghĩa của bọn hắn mở tiểu điếm, cho nên cho dù có tiền, chúng ta cũng không mở ra. Hình Vĩ Long cười ha ha, là thế này phải không? Lâm Mục luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có chút lạ quái. Hai người vừa ra thang máy, lập tức liền có hai cái người phục vụ tiến lên đón. ít người đã đến rồi, hai vị mời tới bên này. Trong đó một vị người phục vụ đưa tay hơi chết dẫn, mang theo hai người hướng về một gian phòng khách quý đi tới. Đi vào bên trong bao xương, Lâm Mục nhất thời trước mắt một trận kim quang chớp loạn. Bên trong bao xương liền cái ghế đều là nạm giấy mạ vàng, hết thảy bàn ăn dụng cụ cũng đều khảm nạm các loại bảo thạch, khắp nơi đều cho người một loại xanh vàng rực rỡ cảm giác. Lâm Ca, ngươi gọi món ăn đi, thích ăn cái gì tùy tiện điểm. Hình Vĩ Long đưa qua một phần dày nặng thực đơn. Được rồi, ta không thế nào biết một chút món ăn, vẫn là ngươi điểm đi. Lâm Mục lắc lắc đầu, đem thực đơn giao cho Mập Mạp. Được, vậy ta điểm. Hình Vĩ Long thuần thục mở ra thực đơn, một hơi kêu hai mươi mấy đặng món ăn, nhìn nhanh chóng báo món ăn bộ dáng. Lâm Mục hoài nghi hắn căn bản không thấy thực đơn, mà là đã dưới lưng phần này thực đơn. Mập Mạp, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi tại sao như thế mập, chúng ta sau hai người a có thể ăn được nhiều món ăn như vậy sao? Lâm mục thở dài, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Lâm ca, nơi này ta cũng không phải thường đến à, cũng cứ như vậy tình cờ đến một hai lần, lần trước nghe lời của người, trở lại ta liền giảm cân, hiện tại đã ăn rất ít rồi, trên căn bản rồi cùng làm hòa thượng không khác nhau gì cả rồi. Hình vĩ long có chút oan ứ, vừa nãy sở di gọi nhiều như vậy, thực sự là bởi vì hắn cũng thèm không thể đã qua. An đi, ăn được là phúc, ta đi một cái phòng rửa tay. Lâm mục đẩy ghế ra, đứng dậy nói ra, thiên sinh, ta mang ngài đi qua. người phục vụ khẽ mỉm cười, mở ra cửa bao xương, mang theo lâm mục đi ra. cảm tạ. đợi được lâm mục đi theo người phục vụ ra phòng khách, hình vĩ long cũng đi ra, đưa tay gọi qua trên hành lang một cái người phục vụ, tới gần bên thai của hắn nói, tìm mấy mỹ nữ lại đây. tốt, hình ít, hơi đợi một lát, lập tức tới ngay. như không có chuyện gì xảy ra trở về trong bao xương, hình vĩ long phảng phất không hề làm gì cả như thế, thản nhiên ngồi ở chỗ đó chờ lâm mục trở về. Lâm Mục từ phòng rửa tay lúc đi ra, theo hành lang đi trở về, đi ngang qua một gian bao xương lúc, xuyên thấu qua chưa quan nghiêm khe cửa, nhìn thấy một tấm tựa hồ có chút khuôn mặt quen thuộc. Bất quá cửa bao xương rất nhanh sẽ quan chặt chẽ, Lâm Mục cũng không biết có phải hay không là hắn bị hoa mắt. Tại mới vừa cái kia ghế lô bên trong, một cái khí chất xuất chúng đại mỹ nữ hấp dẫn đang ngồi ánh mắt của mọi người, nàng chính là trước mắt hoa hạ hợp nhất nữ tình, phim ảnh và hát 3 t siêu sao riêu tiềm tiềm. diều tiểu thư Lần này mời ngươi tới chủ yếu là nói chuyện tiếp theo bộ phim nhân vật, chúng ta muốn mời ngươi biểu diễn nữ số 1, không biết kịch bản ngươi xem qua hay chưa?" Một vị bụng phệ người trung niên ngồi ở Diêu Tiêm Tiêm đối diện, cười hiếp mắt nhìn Diêu Tiêm Tiêm. "Vương tổng, kịch bản ta đã nhìn rồi, vẫn là thật không tệ, về phần tiền đóng phim phương diện ta cũng rất hài lòng, chính là không biết người nam này số 1 là ai đến, đến diễn." Diêu Tiêm Tiêm khẽ mỉm cười. "Ngươi có so sánh những cử viên phù hợp để cử sao?" Một bên khác một người phụ nữ nhìn lại Ta nào có cái gì ứng cử viên, chính mình cũng là một tân nhân mà thôi. Kỳ thực ta đều không biết mình có thể thắng hay không mặc cho nhân vật này. Diêu Tiêm Tiêm thập phần khiêm tốn nói ra. Diêu tiểu thư thực sự là quá khiêm nhường. Theo chúng ta biết, trước ngươi đập hai bộ phim cũng đã đại bán, phiếu phòng thập phần cao. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không chuyên mời người tới Đông Hải nói chuyện rồi. Vương tổng thực sự là quá khen. Nhỏ và dài còn chỉ có thể coi là cái người mới, là mọi người xem nổi ta, mới như vậy ủng hộ. Ta tin tưởng, bằng của ngươi sức hiệu triệu. Lại tăng thêm cái này hoàn mỹ kịch bản, bộ phim này nhất định có thể hỏa lần đại giang Nam Bác. Vương Tổng cười ha ha nói, cái này ta cũng không dám viết giấy cam đoan, bất quá ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp kịch bản diễn xuất. Diêu Tiêm Tiêm cũng không hề đem lời nói chết. Diêu Tiêm Tiêm lời nói một bên đạo diễn nhất thời gật đầu liên tục, trong lòng thầm khen nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, nói chuyện làm việc đều là kín kẽ không một lỗ hổng, cùng những này người đầu tư ông chủ lớn cùng nhau, cũng là ứng phó thành thạo điều luyện đây chính là hắn tại sao chỉ định muốn Diêu Tiêm Tiêm đến diễn nữ số một nguyên nhân từng có sân khấu lớn kinh nghiệm vóc người vừa đẹp khó được còn khiêm nhường như thế hiểu chuyện không có gì không tốt mặt trái tin tức tại bây giờ thế giới giải trí như vậy nữ tinh đã làm thiếu vai nam chính nha bởi vì cái này kịch bản nguyên nhân cần tìm một không phải trong vòng người diễn xuất ta chỗ này ngược lại là có một nhân tuyển liền không biết hắn có chịu hay không đến, đến diễn Diêu Tiêm Tiêm khẽ mỉm cười thử thăm dò nói ra nha nhỏ và dài không ngại nói nghe một chút. Hồ Đạo nói ra, người này là ta tại trong buổi biểu diễn biết, lúc đó mời hắn lên đài theo ta đồng thời hợp sướng, còn bị hắn cự tuyệt rồi, nói đến vẫn là rất mất mặt. Diêu tiêm tiêm mặt hơi đỏ lên, nhìn qua hết sức mê người. Ồ, lại còn có người có thể từ chối Diêu tiểu thư mời. Ta ngược lại thật ra muốn làm quen người trẻ tuổi này. Vương Tổng nhất thời vỗ cái bụng, một trận cười ha ha. Không biết đi nơi nào tìm người trẻ tuổi này đâu này. Đạo diễn cũng tới điểm hứng thú, dù sao có thể cự tuyệt Diêu tiêm tiêm thanh niên. Nhưng là thật sự không thường thấy. Hắn là Đông Hải sinh viên đại học, hẳn là rất dễ tìm, gọi Lâm Mục. Diêu tiêm tiêm che miệng khẽ cười một tiếng. Vậy thì gọi người đi tìm một cái đi, khiến hắn lại đây thử sức nhìn xem, nếu như có thể mà nói, vậy thì theo nhỏ và dài nói như vậy, không được, chúng ta lại từ chọn lựa mấy cái nhân vật chúng chọn một cái. Đạo diễn xem như là đem chuyện này định xuống. Lâm Mục cùng mập mạp hai người ăn một bàn lớn món ăn, dù là Lâm Mục thân thể vượt xa người thường, ăn nhiều như vậy cũng nhanh căng hết cỡ nhìn mập mạp còn tại ăn, lâm mục cũng là đánh đấy lòng cảm thấy bội phụ. tuy rằng món ăn mùi vị rất tốt, thế nhưng lâm mục thật sự là không ăn được. về phần mập mạp gọi tới những mỹ nữ kia, lâm mục càng là không hề liếc mắt nhìn một mắt, trực tiếp gọi các nàng toàn bộ tất cả đi xuống rồi. ngược lại là đem mập mạp cho nhanh chóng, mắt nhìn thấy bên mép từng cái mỹ nữ, cứ như vậy bay mất, lại không dám phản bác lâm mục ý kiến, không thể làm gì khác hơn là đem cơn giận đều chút lên món ăn trên người của, ăn được tiêu là một cái hung hổ, lâm mục đều nhìn một trận mắt thẳng. Chương 86, gặp lại Đại Minh Tinh. chương 86, gặp lại Đại Minh Tinh. Sau khi cơm nước non nê, Lâm Mục cùng mập mạp hai người ra phòng khách, vừa mới mở ra môn, liền thấy hành lang bên kia đi tới một đám người, dẫn đầu chính là Diêu Tiêm Tiêm bản thân. Ồ, người cũng ở nơi đây. Diêu Tiêm Tiêm không hề liếc mắt nhìn mập mạp một mắt, ánh mắt trực tiếp định tại Lâm Mục trên người của. Thật là người a, Đây cũng quá đúng dịp chứ. Vừa nãy ta đi ngang qua cái kia gian bao xương, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đây. Lâm Mục cũng là một trận kinh ngạc, thế giới này thực sự là quá nhỏ, tới chỗ nào đều có thể đụng với. Vẫn thật là trùng hợp như vậy, không nhìn ra, ngươi cũng sẽ đến loại địa phương này tiêu phi A, nguyên tới vẫn là cái thâm tàng bất lộ con nhà giàu đây. Nhìn Lâm Mục một thân quần áo, Diêu tiêm tiêm trong mắt lóe lên một tiêu nghi hoặc. Ta tùy gáo cái kia hai cái tiền kim loại, cái nào tính là gì con nhà giàu A, hôm nay là mập mạp mời khách, không phải vậy đến chỗ này ăn cơm, ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lâm Mục hì hì cười cười. Chỉ chỉ bên cạnh hình Vĩ Long nói ra. Tôi. Nét xin chào, Diêu Tiểu Thư, ta là của ngươi Trung Thực Phèn. Rõ ràng khoảng cách gần như vậy gặp được Diêu Tiêm Tiêm, mập mạp con ngươi đều nhanh rất xuống. Cảm tạ. Diêu Tiêm Tiêm thập phần lễ phép cười cười, nàng đối cái tên mập mạp này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Đạo diễn, đây chính là ta nói cho ngươi cái vị kia lâm mục ngươi thấy thế nào? Diêu Tiêm Tiêm đối bên người một vị trung niên cười nói. Ừm, rất tốt, nhỏ và dài ánh mắt quả nhiên không kém Đẹp trai lại có khí chất, đích thật là làm phù hợp kịch bản cần. Đạo diện thấy lâm mục, trong lòng cũng là âm thầm dơ ngón tay cái lên, xuất sắc như vậy thanh niên thật đúng là hiếm thấy. Khó được trùng hợp như vậy, không bằng chúng ta trở về phòng cẩn thận cho chuyện, các ngươi nhìn có được hay không. Diều tiêm tiêm cười nói. Vị bạn học này, theo chúng ta tán gẫu một lúc làm sao, sẽ không làm lỡ thời giờ của ngươi chứ? Đạo diễn tiến lên một bước, khách khí mà hỏi. Không thành vấn đề, chúng ta rất có khoảng không, đi đâu cái gian phòng? Lâm mục còn chưa nói, hình vĩ long ngược lại là đã cướp lời rồi. Diêu tiêm tiêm nhìn mập mạp một mắt, khẽ mỉm cười, cái tên mập mạp này ngược lại là chơi vui, mọi người nói rõ đều là hướng về phía lâm mục tới, hắn ngược lại tốt, người ta chính chủ còn không lên tiếng, hắn liền cướp trả lời. Được, vậy chúng ta liền tán gấu sẽ, gọi ta A mục là được rồi. Lâm mục khẽ mỉm cười, mập mạp đều đáp ứng rồi, hắn cũng không tiện quá bác, bỏ, mặt mũi của người ta. Lần này tới Đông Hải, chẳng lẽ lại muốn mở buổi biểu diễn? Nào có buổi biểu diễn mở như thế nhiều lần, là vì chuyện khác tới, thế nào, còn muốn nghe ta hát sao? Diêu tiêm tiêm vừa đi vừa cười nói. Người hát rất êm tai a ta làm yêu thích, bất quá gần nhất không có thời gian, cho nên không có mua người cột đào tới nghe. Lâm mục cười hắc hắc không chút nào ngượng ngùng cảm giác. Người điều này cũng gọi yêu thích ta cả sao. Diêu tiêm tiêm nhất thời trận nhìn lâm mục một mắt. Yêu thích đó là để ở trong lòng, cũng không phải làm những này chỉ có bề ngoài. Mọi người một đường trò chuyện đi tới gian phòng. Từng cái an vị sau, Diêu tiêm tiêm lại cho Lâm Mục giới thiệu một fan tại hiện trường mọi người. Đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, phía đầu tư, tất cả mọi người nhất nhất giới thiệu cho Lâm Mục nhận thức. Lâm Mục cảm thấy có chút không hiểu ra sao, không biết Diêu tiêm tiêm rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng nếu người ta như thế có lễ phép giới thiệu, Lâm Mục cũng là hữu hảo gật đầu đáp lại một phen. A Mục, thương lượng với người một chuyện. Diêu tiêm tiêm sau khi ngồi xuống nhìn Lâm Mục nói ra. Người nói, là như vậy, chúng ta dự định đập một bộ phim. Ta đã để cử ngươi làm nam số 1. Diêu tiêm tiêm khẽ mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nam số 1, có ý gì? Lâm mục gương mặt khó hiểu. Lâm ca, bọn họ là muốn tìm ngươi đóng phim, nam số 1 chính là bên trong vai nam chính, chuẩn bị cho ngươi đến, đến diễn. Hình vĩ long ở một bên cũng là ngây người, lâm mục không phải là ảnh thị chuyên nghiệp học sinh, làm sao cũng sẽ không đến phiên hắn à. Không sai, vị bạn học này nói rất đúng, nhỏ và dài cảm thấy ngươi làm phù hợp kịch bản bên trong vai nam chính giả thiết. Bất kể là hình tượng vẫn là khí chất, đều là vì ngươi đo đóng dạy. Đạo diễn cười ha ha, không nghĩ tới còn có không biết nam số 1 là cái gì thanh niên. Các ngươi không có lầm chứ. Ta nhưng không biết đóng phim A. Ta học là lịch sử chuyên nghiệp A. Lâm Mục nhất thời luyện một chút khoát tay nói, đùa gì thế, quay phim làm sao sẽ tìm tới trên đầu hắn. A Mục, nhân sinh như hí, dựa cả vào hành động, mọi việc đều có mở đầu. Húng chi diêu tiểu thư biểu diễn nữ số 1, ngươi cũng là nàng cường lực đề cử ứng cử viên. Nếu như các người hợp tác, ta tin tưởng bộ phim này vẫn rất có đáng xem. Đạo diễn làm yêu thích Lâm Mục, lần đầu tiên liền cảm thấy Lâm Mục khí chất rất tốt. Ta thật sự sẽ không diễn kỳ ta, các ngươi hãy tìm người khác đi. Hơn nữa ta cũng không có thời gian à, trường học còn phải đi học đây. Lâm Mục cũng không có bởi vì Diêu tiêm tiêm biểu diễn nữ số một liền đồng ý. Dù sao hắn xưa nay không đập qua hí, lãng phí mọi người thời gian cũng không phải một chuyện rất thú vị. A Mục, coi như là giúp ta một lần nha. Ta thật sự không nghĩ tới so với ngươi người càng thích hợp hơn chọn sẽ không không liên quan, có đạo diễn tại, còn có cái khác diễn viên, bọn hắn đều có thể giúp của ngươi. Diêu tiêm tiêm chắp tay trước ngực, trước mắt to, trước câu câu nhìn chầm chầm Lâm Mục nói. Kỳ thực trong lòng nàng vẫn có tư tâm, bởi vì cái này bộ phim có rất nhiều thân mật tiếp xúc, nàng không muốn cùng cái khác nam diễn viên có những gì lui tới, trong lòng cái thứ nhất nghĩ tới chính là Lâm Mục, cho nên mới phải chuyên đến Đông Hải một chuyến. Dù sao... Lần trước Lâm Mục từ chối chuyện của nàng lệnh nàng ấn tượng thập phần sâu sắc. Này, không hay lắm chứ? Ta sợ lãng phí mọi người thời gian cùng tinh lực, vậy không tốt lắm ý tư à? Lâm Mục có chút chân chờ. Lâm ca, ngươi liền thử xem ma. Ai còn không có lần thứ nhất đâu này? Có lẽ ngươi ở đây một khối có những gì năng khiếu cũng có nói, chỉ là bây giờ còn chưa khám phá ra. Cái này tại thế giới giải trí cũng không phải hiếm lạ sự tình rồi, rất nhiều người đều là đỏ như vậy. Hình vĩ long cũng nhịn không nổi ở một bên dùng sức giựt dây nói. Kỳ thực hắn cũng là có tư tâm, nếu như Lâm Mục đi quay phim rồi, lấy tư cách bạn của Lâm Mục, hắn cũng là có thể quang minh tránh đại đi trường quay phim quan sát. Liên đúng vậy A, vị bạn học này nói rất đúng. Diêu tiêm tiêm hướng về phía mập mạp cười cười, lần thứ nhất cảm thấy cái tên mập mạp này vẫn là thật đáng yêu, hình vĩ long nhất thời một mặt hạnh phúc muốn ngất đi bộ dáng. A Mục, ngươi liền đáp ứng đi, thử xem cũng được A, có ta ở đây, đừng sợ. Lâm ca, thử xem đi. Chẳng qua ta cũng xuất tiền đầu tư, thường liền thường chứ, nhân sinh chính là như vậy, có thua mới có thắng, mọi việc đều phải dũng cảm bước ra bước thứ nhất. Hình vĩ long cực lực rực dây nói, hắn tin tưởng dựa vào lâm mục xuất chúng ngoại hình và khí chất, nếu như cùng diêu tiêm tiêm biểu diễn lời nói, nhất định sẽ đỏ tía. Được rồi, các ngươi đã đều nói như vậy, vậy ta liền thử một chút đi, bất quá ta nhưng sớm nói xong rồi, nếu như cuối cùng diễn hỏng rồi, các ngươi cũng không thể lại đến trên người ta. Lâm mục do dự đồng ý. Bất quá vẫn là đem từ thô tục nói ở đằng trước. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi dụng tâm biểu diễn, nhất định là sẽ không có vấn đề, ngày mai có rảnh không? Chúng ta ký một cái chính thức hợp đồng. Đạo diễn cười ha ha. Có thời gian, lúc nào? Trứng 10 giờ sáng đi, quá sớm cũng không tiện, không nên quấy rầy ngươi ngủ nướng. Diêu Tiêm Tiêm khẽ mỉm cười. Ta nhưng chưa bao giờ ngủ nướng, ngươi cũng không nên bôi đen quang huy hình tượng của ta a. Lâm Mục một đầu mồ hôi, cái này Diêu Tiêm Tiêm thật đúng là khó đối phó. Vậy thì tốt. Dù sao chúng ta đều ở công ty, ngươi đến lúc đó trực tiếp tới tìm ta là được rồi, tấm danh thiếp này ngươi cầm, mặt trên có cặn kẽ địa chỉ. Diêu tiêm tiêm từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, nhét vào Lâm Mục trong tay. Vậy hôm nay liền trước tới đây đi, ngày mai ta sẽ đúng giờ đi qua, ta tiểu đi trước rồi, các vị, ngày mai gặp. Lâm Mục đứng dậy cùng đang ngồi mỗi người đều nắm tay, sau đó cùng mập mạp hỏi thăm một chút, hai người cùng đi ra ngoài rời khỏi hiệu tận. Diêu tiểu thư, dĩ nhiên đã định xuống vậy chúng ta cũng hãy đi về trước rồi có vấn đề gì lời nói bất cứ lúc nào có thể trực tiếp tìm chúng ta thương lượng vương tổng đợi phía đầu tư lão bản cũng đứng dậy cáo tử cảm tạ vương tổng hôm nay thật là khổ cực các ngươi diêu tiêm tiêm khẽ mỉm cười lễ phép cùng một đám lão bản bắt tay nói đừng. về nhà trên xe hình vĩ long là một khắc cũng không có yên tĩnh không ngừng hỏi lâm mục cùng diêu tiêm tiêm chuyện hỏi được lâm mục đều nhanh phiền chết rồi lỗ thai đều mài ra vết chai ta nói mập mạp người tốt như vậy kỳ Lần sau trực tiếp đi hỏi diêu tiêm tiêm không được sao, ta thật sự cùng với nàng không có quan hệ gì. Lâm mục trận tròn mắt, một bộ sắp hôn mê bộ dáng. Lâm ca, ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Mẫu chốt là người ta căn bản không nguyện ý phản ứng ta, ngươi cho rằng ta như ngươi đẹp trai như vậy hả? Hình vĩ long gương mặt phiền muộn. Ngươi hiểu cái bướm đây này tuyến. Nàng là người nào, chúng ta là người nào, chúng ta vốn là người của hai thế giới, không thể ở chung với nhau, còn là đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm ca. Lập tức ngươi không phải là cũng muốn đi đóng kịch à? Như vậy ngươi hãy cùng nàng là người của một thế giới nữa à? Hình vĩ long tiểu chấp mắt một cái, hì hì cười một tiếng nói. Nếu không ngươi cũng đi diễn kịch. Lâm mục bất đắc dĩ nhìn hình vĩ long cười nói. Ta như vậy làm sao có khả năng tại thế giới giải trí trà trộn? Vẫn không thể bị người cười chết à? Hình vĩ long bi vẫn gần chết nói. Ai nói không được à? Cái kia hồng công không phải có cái diễn viên, như thế rất béo đấy sao? Lâm mục run lên hình vĩ long trên bụng thịt, cười ha ha. Lâm ca, không phải ta nói ngươi, ngươi như thế điều kiện tốt đều lãng phí. Nếu như ta có ngươi điều kiện này, sớm liền không biết cua được bao nhiêu nội tử. Ai, thực sự là sinh ở trong phúc không biết phúc ca. Hình vĩ long than thở tựa vào trên thủy tinh, gương mặt thương tâm. Chỉ cần ngươi chiếu ta nói đi làm, ta bảo đảm ngươi có thể luyện đến ta cái trình độ này. Tin tưởng ta, ca là sẽ không lừa gạt ngươi. Khen chốt ở chỗ ngươi nhất định phải kiên trì bền bỉ, quyết không thể bởi vì khổ cực liền từ bỏ. Lâm mục ngữ trọng tâm trường võ hình vĩ long vai. Vì tương lai cuộc sống hạnh phúc, ngươi nên nỗ lực đi lên, ngươi cũng không muốn nữ hải tử nhìn thấy ngươi, đều là một bộ buồn nôn biểu hiện chứ. Ta đi. Lúc nào người ta nhìn thấy ta một mặt buồn nôn. Lâm ca, như vậy kích thích ta, có chút không chân chính A. Mập mạp nhất thời kháng nghị. Ha ha ha, ngươi tự mình nghĩ đi. Ta đi trở về, trên đường cẩn thận, có việc điện thoại liên lạc. Lâm mục cười ha ha, mở cửa xe đi chậm chậm mất bóng. Hứ. Lớn lên đẹp trai ghê gom A. Ta nhất định cũng sẽ biến thành như thế. Hình Vĩ Long nói nhỏ đóng cửa xe lại, trong lòng ám ám đã quyết định, nhất định muốn hảo hảo rèn luyện, quyết không thể lại như thế mập đi xuống. Chương 87, Thiên Tài. Chương 87, Thiên Tài. Cáo biệt hình Vĩ Long, Lâm Mục làm nhanh liền về đến nhà, ba nữ thời điểm này đều còn chưa ngủ, đồng thời ngồi vây quanh ở trong phòng khách xem TV. Trở về rồi, hôm nay cùng mập mạp đi đâu điên rồi. Tống Vũ như khẽ mỉm cười, nhìn vào cửa Lâm Mục hỏi. Ha ha. Hôm nay mập mạp suốt huyết nhiều à? Mời ta đi hư tần xoa một trận, ăn quá no rồi. Lâm mục sờ sờ cái bụng, một bộ chống đỡ muốn chết bộ dáng. Nhìn chỗ ngươi mất mặt dáng vẻ, hãy cùng quỷ chết đói đầu thai tựa như. Nhìn Lâm mục rõ ràng nô lên cái bụng, ba nữ nhất thời cười thành một đoàn. Hôm nay không chỉ đi hư tần ăn cơm, còn đụng phải một người, các ngươi đoán xem là ai? Lâm mục đẩy ra trên ghế sofa, khi hì hì cười một tiếng nói, ồ, là ai? Tống Vũ như hơi di chuyển vị trí để Lâm mục ngồi thoải mái hơn một chút các ngươi khẳng định đoán không được, chính là lần trước chúng ta đi nghe buổi biểu diễn cái vị kia chính chủ. Lâm mục thoải mái tựa vào tống vũ như trên bả vai, cười ha ha nói, cái gì? ngươi đụng phải diêu tiêm tiêm. Diệp tử tịch nhất thời nhảy lên, diêu tiêm tiêm nhưng là nàng thích nhất minh tinh. có hay không cho ta muốn một tấm ảnh ký tên? Ta ngất, muốn vật kia làm gì? Lâm mục gương mặt không nói gì. phí lời. đương nhiên là lấy ra thu gom a. Diệp tử tịch dương nhanh múa vuốt nhào tới Lâm mục trên người của dùng sức nắm bắt Lâm Mục miệng, ai nha, quên rồi sao? Không có muốn, bất quá về sau ta có thể giúp ngươi muốn một tấm. Lâm Mục né tránh Diệp Tử Tịch ma chảo, hung hăng xoa hai gò má của chính mình, lại gạt ta. Diêu Tiêm Tiêm ở đâu là ngươi nghĩ tình cờ gặp liền có thể tình cờ gặp? Diệp Tử Tịch không buông không tha, kiên quyết không chịu buông tha Lâm Mục. Được rồi, được rồi, ta thật có thể giúp ngươi muốn một tấm, bởi vì ta muốn cùng Diêu Tiêm Tiêm đi đóng phim rồi. Lâm Mục bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là tuân ra cái này mánh liệt liệu. Cái gì? Đóng phim. Cùng diêu tiêm tiêm. Ba nữ đồng thời sợ ngây người, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Mục, thật giống như Lâm Mục đột nhiên biến thành người ngoài hành tinh. Đúng vậy à, cùng diêu tiêm tiêm đóng phim, là nàng cùng đạo diễn cùng phía đầu tư đề cử của ta, ta cũng không có cách nào à, người ta thịnh tình mời, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng đi thử kính nhìn một chút. Lâm Mục một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, xác định không gạt chúng ta. Diệp Tử Tịch vẫn không thể tin tưởng, Lâm Mục chuyên nghiệp cùng đóng phim tám gậy che đánh không tới một khối, làm sao sẽ để Rio tiềm tiềm coi trọng? Đương nhiên, loại chuyện này làm sao có thể lừa gạt, đập không đập không phải lập tức liền biết rồi sao? Lâm Mục im lặng lườm một cái, lẽ nào hắn cứ như vậy không có giữ chữ tín độ? Nhưng là, nàng nhưng là Rio tiềm tiềm a, làm sao sẽ cùng ngươi đồng thời quay phim? Diệp Tử Tịch gương mặt xoắn xuyết, cũng không cách nào tin tưởng, đây chính là đỏ thấu nửa bầu trời đại Minh tinh a, ngươi hỏi ta? Ta đi hỏi ai, người ta chính là muốn tìm ta đồng thời đập, chẳng lẽ là bởi vì lớn lên đẹp trai. Lâm mục cười hắc hắc, tự luyến sờ sờ mặt của mình. Hứ! Thế giới giải trí suốt nam có nhiều lắm, đâu chỉ một mình ngươi, không đúng. Ngươi khẳng định cùng cái này diêu tiêm tiêm có một chân, lần trước đi rồi trễ như vậy mới trở về, nói. Đúng hay không? Diệp tử tịch chân dài một bước, trực tiếp vượt qua tống vũ như, ngồi ở lâm mục trên người của, hai tay kéo một cái lâm mục mặt, lập tức tiến vào thẩm vấn hình thức. không có là thật sự không có a mặt bị kéo dài lâm mục nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ chỉ có thể hô lô hô lô một trận loạn gọi ai nha ngươi mau buông tay nha mặt đều bị ngươi kéo hỏng rồi tống vũ như không nhìn nổi rồi vội vã kéo ra diệp tử tịch hung hăng xoa lâm mục mặt lâm mục một mặt bị thương ráng vẻ tựa ở tống vũ như trong lồng ngực giả bộ đáng thương Hừ, dám ra ngoài làm loạn bại hoại tập thể tốt xá danh tiếng đến lúc đó liên lụy chúng ta đồng thời cũng là danh tiếng mất hết à không thể không quản Luôn như vậy đi ra ngoài làm càn dỡ làm sao có thể đi. Diệp từ tịch thở phì phò nhìn Lâm Mục, dở cho xấu một cái, sau đó chân vừa phát lực, đột nhiên từ trên ghế sa lông nảy lên, như một làn khói chạy lên lầu. a Đau quá! Một tiếng kêu thảm từ Lâm Mục trong miệng chuyển ra. Này nha đầu chết tiệt kia từ sáng đến tối liền điên điên khủng khủng. Tống vũ như gắt một cái. Chỉ hoán một hồi, Lâm Mục rốt cuộc lấy lại sức được, cả người suối lơ ở trên ghế sofa. Đúng rồi! ta cùng bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm cầm mấy tấm danh thiếp trở về người này giống như là người đầu tư lâm mục móc ra túi áo một tấm châu ba ba danh thiếp đưa cho tống vũ như nhìn xem vương thiếu khôn đúng là hắn tống vũ như vừa nhìn thấy danh thiếp lập tức hai mắt phát sáng nói người này nhưng là hoa hạ nổi danh nhất người đầu tư trên căn bản hắn vừa ý địa ảnh cuối cùng đều sẽ đại bán lâm mục người đây là muốn hỏa tiết tâu à ta không biết ta đây là nàng cho danh thiếp của ta đúng là cái người rất lợi hại sao Lâm Mục gương mặt vô chi, hiện tại hắn đối với cuộc sống thưởng thức phương diện không có vấn đề lớn lao gì rồi, thế nhưng đối những thứ đồ này vẫn có rất nhiều không biết địa phương. Đâu chỉ là lợi hại à, hầu như mỗi bộ nóng ánh mảng lớn trong, phía đầu tư đều có tên của hắn, đây tuyệt đối là cái ánh mắt phi thường động các người, chỉ là ta không biết bọn hắn tại sao phải tìm tới ngươi. Tống Vũ như đột nhiên có vẻ hơi lo lắng. Ngươi cũng không phải học ảnh thị biểu diễn người chuyên nghiệp, trước đó cũng không có bất kỳ tại thế giới giải trí hoạt động kinh nghiệm. Trong này có thể hay không có cái gì âm nhu. Bị Tống Vũ Như vừa nói như thế, Lâm Mục trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, nhất thời nghĩ tới gần nhất liên tiếp gặp phải ám sát sự tình. Hẳn là sẽ không chứ. Bọn hắn chỉ là đóng phim, có thể có âm nhu gì. Cái này cũng nói không chừng, bất quá diêu tiêm tiêm danh tiếng làm vang, đoán chừng cũng sẽ không đùa nghịch thủ đoạn, dù sao ngươi đi thời điểm, chính mình cẩn thận nhiều hơn là được rồi. Tống Vũ Như cũng chỉ là như thế suy đoán một cái mà thôi cũng không có thật sự lấy vì những này người sẽ mưu đồ gây rối. Cũng là, ta hơi chút chú ý một điểm, cũng sẽ không dễ dàng như vậy khiến người ta thừa cơ mà vào. Lâm Mục gật gật đầu, hắn biết Tống Vũ Như cũng là lo lắng hắn, dù sao lúc này mới có chuyện không mấy ngày. Được rồi, các ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi, không nên đùa quá đã muộn, ta cũng đi rửa qua ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Đợi Lâm Mục đi tắm rửa thời điểm, Tống Vũ Như cùng Lăng Huyên Dung tập hợp đến cùng một chỗ, bắt đầu nghiên cứu hắn muốn đóng phim sự tình. Ngươi nói A Mục lời nói có phải không thật sự? Tống Vũ như đem danh thiếp đưa cho Lăng Huyền Dung, chuyện này thực sự là có chút khó có thể tin. Vì sao lại tuyển chọn Lâm Mục? Lẽ nào cũng là bởi vì hình tượng của hắn tốt. Một bộ nhất định phải hỏa mạng lớn, có thể không buồn không tìm được hội diễn nam diễn viên. Hình tượng tốt nam nhân khẳng định cũng sẽ không chỉ có Lâm Mục một cái. Rõ ràng một mực tìm hắn tay mơ này để diễn, lẽ nào thật sự có mục đích gì hay sao? Ta cảm thấy hẳn là thật sự. Dù sao cũng là diêu tiêm tiêm mời hắn đoán chừng không sẽ có vấn đề lớn lao gì, hơn nữa a mục mấy ngày trước mới ăn thiệt toại lớn, nên tăng cao cảnh giác. Lăng Huyên dung xem trong tay danh thiếp, đang trầm tư nói ra. À, vậy cũng đúng, được rồi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi, đợi ngày mai a mục đi xem xem liền biết rồi. Ngày thứ hai, Lâm Mục thật sớm rời giường thu thập xong gian phòng, sau đó thay đổi một thân ạ mạn y màu xám bạc liền tây. Đối với tấm gương soi một phen, lúc này mới hài lòng đi ra cửa. Tám rưỡi, Lâm Mục liền đã đi tới trên danh thiếp địa chỉ. Danh thành quốc tế giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn. Đi vào nhà lớn, quầy lễ tân tiếp đón tiểu thư mới vừa mới đi làm. Lâm mục đi tới, khẽ mỉm cười nói: Xin chào, ta tìm đến vương tổng. Tiếp đón tiểu thư ngày mai còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng, dù sao tám giờ mới vừa mới đi làm, hữu khí vô lực ngẩng đầu lên, hỏi một câu: Vương tổng, người có hẹn trước không? Vừa dứt lời, tiếp đón tiểu thư con mắt lập tức biến phát sáng lên. Trước mắt cái này ăn mặc màu xám bạc tây trang nam nhân đúng là quá đẹp trai xuất sắc. Hoàn toàn làm ra nâng cao tinh thần tỉnh não công hiệu Chỉ là liếc mắt nhìn Ngay lập tức sẽ là hết cả buồn ngủ Liền nói chuyện ngữ điệu cũng thay đổi Xin chào, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Có, sáng sớm hôm nay 10 giờ Hẹn Vương Tổng gặp mặt Lâm Mục khẽ mỉm cười, ôn hòa nói Tiếp đón tiểu thư cha xét một phen Quả nhiên cha được có cái này sắp xếp Xin mời lên trước lầu chờ một phen Vương Tổng còn chưa tới Đợi đã tới ta sẽ thông báo cho của ngươi Lâm Mục đi tới đợi thời gian không dài. Vương Thiếu Khôn liền đã tới, cùng đi còn có đoàn kịch những người khác, bao quát muốn diêu tiêm tiêm ở bên trong. Buổi sáng chủ yếu chính là để Lâm Mục thử mấy cái màn ảnh, tuy rằng Lâm Mục không có diễn qua hí, thế nhưng tu luyện mấy vạn năm khiến hắn trải qua vô số sóng to do lớn, diêu tiêm tiêm chỉ là hơi chút chỉ điểm một phen, hắn cũng đã rất tốt đem các loại tâm tình phô bày đi ra. Một bên quan sát đạo diễn cùng sản xuất, nhất thời đại thêm tán thưởng, rồn rập ngạc nhiên với Lâm Mục Thiên Phú, quả thực chính là một trời sinh diễn viên lại có thể đem nội tâm thế giới diễn dịch phong phú như vậy nhiều màu sắc. Đây chính là liền phách hí bao nhiêu năm láo hí cốt đều không thể làm được sự tình, đối với Lâm Mục tới nói, rõ ràng chỉ là hoa mấy phút, liền đã hoàn toàn nắm giữ. Đến đây, lại cũng không ai đối Lâm Mục biểu diễn có bất kỳ dị nghị gì, hắn đã dùng biểu diễn tài năng, chinh phục tất cả mọi người. Diêu tiêm tiêm trong lòng cũng là một trận ngạc nhiên, tuy rằng nàng ngờ tới Lâm Mục có thể sẽ biểu hiện thì vẫn còn tốt hơn, thế nhưng loại biểu hiện này lại là không chút suy nghĩ qua. Nhất thời trong lòng đối Lâm Mục hiếu kỳ lại sâu hơn một phen. Mọi người hàn huyên một cái sáng sớm vốn là hẹn cẩn thận đồng thời ăn bữa cơm rau dưa, bất quá Diêu Tiêm Tiêm nói có việc cùng Lâm Mục thương lượng, cho nên hai người liền đơn độc rời khỏi. An mặc chặt chẽ, hai người tại phụ cận tìm một nhà quán trà, điểm cái phòng nhỏ ngồi xuống, uống một hớp nước trái cây, Diêu Tiêm Tiêm tháo xuống trên mặt kính mắc lớn, nhìn chăm chăm Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, ngươi còn là một võ công cao thủ đây. Lâm Mục vừa muốn bưng lên nước trái cây thủ nhất thời dừng lại khuôn mặt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Hả? làm sao ngươi biết? chương 88 danh tiếng dần vang. chương 88 danh tiếng dần vang. chúng ta diêu gia cũng có chút điểm bối cảnh, muốn biết một số chuyện cũng không phải làm khó khăn. nhìn lâm mục gương mặt ngạc nhiên biểu hiện, diêu tiêm tiêm nhún vai một cái, nhẹ giọng cười một tiếng nói. thì ra là như vậy, như vậy các ngươi đều biết chút gì? lâm mục lộ ra một bộ hiểu ra biểu lộ, bưng lên nước trái cây uống một hớp, tùy ý mà hỏi. Ngươi bây giờ danh tiếng nhưng là không nhỏ a, tất cả gia tộc cũng đã chú ý tới ngươi rồi. Phát sinh ở cục thành phố sự kiện kia đã để ngươi toàn diện tiến vào các gia tộc tầm mắt. Diêu Tiêm Tiêm hì hì cười cười, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm lâm mục, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra chút gì. Đáng tiếc lâm mục không phải vừa trải qua nhân thế tiểu thái điểu, mà là trải qua vô số đau khổ tu chân lão điểu, tu vi tổn thất cũng không có để sự thông minh của hắn cũng hạ thấp, lúc trước thử sức biểu diễn cũng đã làm có thể nói rõ vấn đề, cho nên. Diêu tiêm tiêm tại Lâm Mục trên mặt cái gì cũng không nhìn ra, cho dù nàng sức quan sát lại nhạy cảm, cũng không khả năng từ một mặt lạnh nhạt Lâm Mục trên người nhìn ra dị thường gì. Thế à? Vậy ta còn thực sự là thụ sủng nhược kinh á? Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, cũng thành phố sự kiện kia, hắn chỉ là để Chu thi vận gọi điện thoại cho bảo long đoàn người, không nghĩ tới bảo long đoàn thực lực cường đại như thế, chỉ là một cái tiếng đồng hồ không tới công phu, cũng đã đem hắn lấy đi ra. Cụ thể quá trình, Lâm Mục chính mình cũng biết rõ không rõ ràng lắm. Hắn cũng không muốn đi quan tâm nhiều như vậy, dù sao chỉ cần người đi ra là được. Ngươi ngược lại là thập phần bình tĩnh, bất quá các đại gia tộc lại là loạn là một đoàn, dồn dập suy đoán sau lưng ngươi thực lực đến tuột cùng mạnh mẽ đến đâu. Để xuống trong tay nước trái cây, riêu tiêm tiêm đoan chính thần sắc. Để cho bọn họ suy đoán đi chứ, sau lưng ta có thể có những gì thực lực mạnh mẽ, những người này thực sự là suy nghĩ nhiều quá. Lâm Mục Yên lặng cười cười, một bộ hoàn toàn không để ý những gia tộc này bộ dáng. Không có thực lực mạnh mẽ. Làm sao có thể để Lý Diệu Vinh tự mình gọi điện thoại cho Trầm Trúc Quang, muốn hắn lập tức thả người, không được có chút nào đến trễ lâu này. Diêu tiêm tiêm cũng không tin Lâm Mục lời nói, gọn gàng dứt khoát đem chuyện ngày đó nói ra. Lý Diệu Vinh? Hắn là ai? Lâm Mục sững sở, danh tự này hắn xưa nay chưa từng nghe nói. Cái gì? Người rõ ràng không biết Lý Diệu Vinh là ai? Diêu tiêm tiêm giật mình trừng lớn hai mắt, bởi vì nàng qua nét mặt của Lâm Mục bên trong nhìn ra, Lâm Mục là thật sự không quen biết cái này Lý Diệu Vinh. Nghe được danh tự này hoàn toàn là vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao? Lẽ nào ta hẳn là nhận thức cái này Lý Diệu Vinh sao? Lâm Mục nhíu nhíu mày. Quả nhiên, sau lưng ngươi thực lực thực sự là mạnh kinh người, vận dụng Lý Diệu Vinh nhân vật như thế đến vì ngươi giải vây, mà ngươi rõ ràng cũng không biết Lý Diệu Vinh là ai, thật sự là không nổi. Diêu Tiêm tiêm trà trà khen, rất hứng thú quan sát Lâm Mục, trong lòng âm thầm suy đoán hắn đến cùng là lai like lịch gì. Cái này Lý Diệu Vinh rốt cuộc là ai? Thật giống thật không đơn giản bộ dáng. Lý Diệu Vinh đương nhiên không đơn giản, trầm chúc quang lợi hại không. Đông Hải thị cục người đứng đầu, mà cái này Lý Diệu Vinh, nhưng là kinh đô tổng cục người đứng đầu, là trầm chúc quang người lãnh đạo trực tiếp quản lý toàn quốc hệ thống công an. Diêu Tiêm Tiêm vừa nói như thế, lâm mục nhất thời đã minh bạch, nguyên lai là người này gọi điện thoại để trầm chúc quang thả người, chẳng trách trầm chúc quang một bộ lo lắng sợ hai bộ dáng, nguyên lai là đỉnh đầu của hắn thủ trưởng. Xem ra Bảo Long đoàn quan hệ thật đúng là phô thiên cái địa, người nào đều biết, chỉ cần một cú điện thoại là có thể giải quyết người thường không giải quyết được vấn đề. Nguyên lai là hắn, vậy thật là là cảm tạ hắn. Bất quá ta thật sự không quen biết hắn, về sau có cơ sẽ lúc gặp mặt lại hướng hắn ngay mặt nói cảm ơn rồi. Lâm mục gật gật đầu, thập phần bình tĩnh nói, nếu như không phải sau lưng thực lực cường đại, ngươi cho rằng còn có thể cùng mấy cô gái kia an ổn ở cùng một chỗ? Các nàng sau lưng gia tộc đều không đơn giản, nếu như biến thành người khác, sớm đã bị bọn hắn trình tử. Diêu tiêm tiêm mập mờ cười cười, mở trừng hai mắt nói, bất quá. Tiểu coi như ngươi sau lưng có như vậy cường đại thực lực, hay là có người dám động thổ trên đầu thái tuế? Ồ! Nói như vậy, xem ra Diêu ra là nhận được một ít tiếng gió. Lâm mục đuôi lông mày vẩy một cái, nhất thời nghe được Diêu tiêm tiêm trong lời nói ý tại ngôn ngoại. Đương nhiên, gần nhất khoảng thời gian này, ngươi đã trải qua mấy lần ám sát, nghiêm trọng nhất một lần, chính mình cũng là trọng thương ná gục, bất quá ngược lại là giết chết đối phương một cái cao thủ lợi hại. Đúng vậy, xem ra các ngươi quả nhiên biết rồi một ít chuyện. Lâm Mục trầm rãi gật gật đầu. "Đích thật là như vậy, căn cứ chúng ta nắm giữ đến một ít manh mối, lần trước suýt chút nữa giết ngươi người kia, là Diêm gia bí mật bồi dưỡng sức mạnh, người kia danh hiệu là Gián Lục, võ công làm sao ta liền không cần nói nữa rồi, chắc hẳn trong lòng ngươi đã nắm chắc rồi." "Diêm gia? Cái kia kinh đô Diêm gia?" Lâm Mục hơi sửng sở, hắn còn tưởng rằng là Lý Quang Duệ gia tộc đến báo thù đây, làm sao biến thành cái này kinh đô Diêm gia, hắn nhưng cho tới bây giờ ẩn vào qua kinh đô đây. "Không sai." chính là Kinh Đô Diêm gia. Nhưng là ta cùng cái này Diêm gia tựa hồ không quan hệ gì chứ? Bọn hắn lại muốn muốn đẩy ta vào chỗ chết. Lâm Mục trao mày, có chút khó tin nói: "Thật là của ngươi cùng bọn họ không quan hệ gì, bất quá chắc hẳn ngươi là nhận thức cái kia Tư Đồ Tú a?" Diêu Tiêm tiêm lắc lắc đầu, thầm ý sâu sắc hỏi: "Tư Đồ Tú?" "Không sai, đích thật là gặp mấy mặt, bất quá này có quan hệ gì?" Lâm Mục gương mặt khó hiểu. Tư Đồ Tú cùng Diêm gia đại thiếu gia Diêm lang Thế, cái kia là từ nhỏ đến hồi việc. Ngươi tại Tư Đồ Tú sinh nhật dạ hội lên cử động, để Diêm gia làm là không còn mặt mũi, hơn nữa có người nói Tư Đồ Tú đưa ra không muốn cùng Diêm Lang Thế kết hôn, phải hay không có quan hệ gì tới ngươi. Thần kinh, nàng không muốn cùng Diêm Lang Thế kết hôn, theo ta có thể có quan hệ gì, chúng ta chỉ là nhận thức mà thôi, lại không, có gì lui tới, không nên đem bố địa trừ đến trên đầu ta. Lâm mục nhất thời im lặng lườm một cái. A a, nhưng là Diêm gia người không nghĩ như vậy, hơn nữa cái này Tư Đồ Tú trước đó tại kinh đô đọc sách đọc thật tốt. Đột nhiên năm nay thì không đi được, mà là lựa chọn về tới Đông Hải đến đọc sách, còn vừa vặn liền ở Đông Hải Đại học, cũng vừa hay cùng ngươi ở một cái ban, ngươi nói thế nào?" Diêu Tiêm Tiêm một mặt căn bản không tin biểu hiện, tiếp tục hỏi: "Ta làm sao biết nàng phát cái gì thần kinh a?" Lâm Mục quả thực là so với Đậu Nga còn Đoàn, không hiểu ra sao liền chọc tới cái này một cái mạnh mẽ gia tộc. Dù sao ta cùng cái này tư đồ tú trong lúc đó không có gì, Diêm gia thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi thôi. Ta muốn hỏi ngươi một chút. Ngày đó ngươi đưa tư Đồ tú quả sinh nhật, nghe nói là mấy câu nói, đến cùng ngươi nói với nàng cái gì? Nàng trước sau biến hóa lại có lớn như vậy? Diêu tiêm tiêm tuy rằng không tin lâm mục, nhưng vẫn là nhìn ra lâm mục trong lòng không sẵn khoái, nhất thời xảo rượu chuyển đổi đề tài. Cái này, không tốt lắm nói, bởi vì dính đến tư Đồ tú tự thân bí mật, ta cũng không thể tùy tiện hướng bên ngoài chuyển, dù sao cái kia là người ta cá nhân. Lâm mục nhíu nhíu mày, một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Ngươi không phải là hòa giải cái này tư đồ tú chỉ là thấy qua mấy mặt mà thôi sao? Làm sao sẽ biết bí mật của người ta? Diêu tiêm tiêm nhất thời bắt được Lâm Mục trong lời nói lôi ngôn ngữ, trong lòng âm thầm kết luận Lâm Mục khẳng định cùng cái này tư đồ tú có một chân, dù sao tư đồ tú đại danh nàng cũng là nghe qua, bất kể là dung mạo vẫn là tài khí, đều là cao cấp nhất đại mỹ nữ. Bí mật này không phải là nàng nói cho ta biết, mà là ta tự mình nhìn ra được, ta chẳng qua là cho nàng một lời nhắc nhở mà thôi. Lâm Mục nhìn Diêu Tiêm Tiêm một mặt bớn cợt biểu lộ, liền biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, nhất thời bất đắc dĩ giải thích một chút. Lẽ nào ngươi còn có thể mắt nhìn xuyên tường? Trong truyền thuyết mở thiên nhãn. Diêu Tiêm Tiêm đông nhiên gương mặt căng thẳng, đung nhiên hai tay ôm ngực, cảnh giác nhìn Lâm Mục. Được rồi, được rồi, Diêu đại tiểu thư, ở trước mặt ta cũng đừng có đóng kỵ. Lâm Mục là một đầu hát tuyến, nếu là hắn có mắt nhìn xuyên tường, vào lúc này mới đến ôm ngực thì có ích lợi gì? đều sớm thấy hết. Phốc. Không đùa ngươi rồi. Nói cho ngươi chính sự." Diêu Tiêm Tiêm Phốc Tư cười cười, xem Lâm Mục cũng là buồn bực không nhẹ bộ dáng, nhất thời thu hồi nụ cười. "Cái gì chính sự?" Lần trước dám sát sau khi thất bại, Diêm gia lại có động tác mới, lần này bọn hắn từ huyết thứ mời tới cao thủ vô cùng lợi hại, sẽ từ Âu Châu đường xa mà đến, đoán chừng hai ngày nay liền sẽ đến Hoa Hạ cảnh nội, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." Lâm Mục nghe vậy nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diêu Tiêm Tiêm một mắt, như thế cơ mật tin tức, Diêu gia là làm sao nghe được? "Không nên hỏi ta." Hỏi ta cũng sẽ không nói, dù sao chúng ta Diêu ra là nhận được một ít tiếng gió, cái này diêm ra treo giải thưởng 200 triệu, muốn của ngươi hạng đầu người, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói cao như vậy giá cả ám sát đây. Diêu tiêm tiêm đúng là không có cái gì khẩn trương cảm giác, dù sao lâm mục sau lưng thực lực cũng không đơn giản, Diêm ra muốn dễ dàng như vậy đối phó hắn, cũng là chuyện không thể nào. Tại sao phải nhắc nhở ta? Lâm mục cũng không ngu như vậy, cho hắn mật báo rất có thể sẽ đắc tội diêm ra. Hắn có thể không tin tưởng Diêu Tiêm Tiêm vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ quan tâm bằng hữu mục đích, bỏ chạy đưa cho hắn mật báo. Bởi vì ngươi là điện ảnh vai nam chính a. Nếu như ngươi chết, ta còn thế nào đóng phim a? Diêu Tiêm Tiêm lý do nhìn như không chê vào đâu được, Lâm Mục trong lòng nhất thời một tiếng cười khẽ, xem đến cái này Diêu gia cũng là nhìn chúng hắn sức mạnh sau lưng, bất quá cùng Diêm gia không giống, bọn hắn đoán chừng là đánh lôi kéo chủ ý đi. Các ngươi Diêu gia cũng là cổ võ thế gia chứ? Tránh được cái đề tài này, Lâm Mục đột nhiên hỏi Diêu tiêm tiêm nhất thời biểu lộ cứng lại, dầu dĩ mà hỏi, làm sao ngươi biết? À à, lần trước đi xem của ngươi buổi biểu diễn, biểu diễn mấy tiếng, rõ ràng mặt không đỏ không thở gấp, người bình thường cũng không có mạnh mẽ như vậy thể lực, bất quá bên trong cơ thể ngươi cũng không hề chân khí lưu động, xem đến còn không có tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, nhìn như tùy ý nói ra. Diêu tiêm tiêm kinh ngạc nhìn Lâm Mục một mắt, không nghĩ tới chút này chi tiết nhỏ, là hắn có thể nhìn ra lai lịch của mình. Lại thông qua mới vừa nói chuyện hiếm ngay lập tức sẽ đoán được diêu ra là cổ võ thế gia, sức quan sát ngược lại là so với trong tưởng tượng còn muốn ngại cảm. Hiện tại, ta ngược lại thật ra có chút tin tưởng, ngươi là mình nhìn ra tư đồ tú trên người ẩn nút bí mật. chương 89, Minh Tinh đến nhà ta. chương 89, Minh Tinh đến nhà ta. Hai người chờ bữa ăn đưa lên thời điểm, Lâm Mục điện thoại vang lên, nguyên lai like là Diệp tử tịch đánh tới. Lâm Mục khẽ mỉm cười, hắn biết Diệp tử tịch muốn hỏi cái gì, quả nhiên, điện thoại một nhận. Bên kia liền bùm bùm nói ra, "A Mục, thế nào? Thử sức có thành công hay không? Có phải không thật sự muốn cùng Diêu Tiêm Tiêm quay phim? Nhớ phải giúp ta muốn một tấm ảnh ký tên a." Hưng phấn âm thanh, tội liên đối tại đối diện Diêu Tiêm Tiêm đều nghe được, nhất thời không nhịn được bật cười. Lâm Mục còn chưa nói, bên kia lại là một trận súng máy thức ban phá. Vừa nãy người nào cười? Phải hay không Diêu Tiêm Tiêm? Các ngươi bây giờ còn tại đồng thời? Phải hay không đều làm tốt rồi? Ta nói thử tịch. Ngươi lập tức hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta trả lời thế nào ngươi nha? Lâm Mục bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói. Nha, nha, thật không tiện A, ta quá kích động, ngươi bây giờ đang ở đâu đâu này? Thế giờ? i e n c u a t u i n n e t ta cùng Diêu tiêm tiêm ở bên ngoài, đang chuẩn bị ăn cơm đây này. Cái gì? Hai người các ngươi ở bên ngoài ăn cơm. Diệp tử tịch thanh âm của lớn nhanh đem điện thoại di động phá vỡ rồi, Lâm Mục vội vã đem điện thoại di động cầm cách mình xa một chút. Đúng vậy a, làm sao vậy? Các ngươi không phải ở bên ngoài ăn, mời Diêu Tiêm Tiêm về nhà ăn nhà, chúng ta đi mua ít thức ăn, ở nhà mời người ta ăn cơm, mới lộ ra có thành ý mà. Lâm Mục nhất thời phốc tư cười cười, nha đầu này tự mình nghĩ thấy Diêu Tiêm Tiêm, lại còn nói như thế đường hoàng. Được rồi, ta hỏi một chút người ta có nguyện ý hay không a, nếu là không nguyện ý, cũng không thể ép buộc người ta đi nha. Nói xong Lâm Mục ánh mắt liếc về phía Diêu Tiêm Tiêm, Diêu Tiêm Tiêm che miệng cười cười, gật đầu liên tục đồng ý. Người ta đồng ý, nhiều mua ít thức ăn, chúng ta vậy thì trở lại. Ư, Diêu tiêm tiêm muốn tới rồi. Vũ Như, Huyên Dung, chúng ta mua thức ăn đi rồi. Trong điện thoại di động nhất thời chuyển đến diệp tử tịch cao hưng tiếng gào to, sau đó điện thoại đã bị giật máy. Các nàng chính là cùng người ở cùng một chỗ nữ hài tử chứ. Diêu tiêm tiêm cười hắc hắc, vẫn cận liếc mắt nhìn lâm mục. Đúng vậy à, ba trong đó liền này cái tử tịch giỏi nhất náo loạn, thực sự là chịu không được nàng. Hôm nay liền làm phiền ngươi đến Hàn Xá đi ăn một bữa cơm rau rồi. Lâm Mục lắc đầu cười cười, bất đắc dĩ nói. Hai người gọi tới người phục vụ, báo cho không dùng tới thức ăn, sau đó Diêu Tiêm Tiêm lần thứ hai đem mình bao phủ chặt chẽ, sau đó trả nợ rời khỏi. Cùng ba cái như thế cô gái xinh đẹp ở cùng một chỗ, ngươi có thể nhịn được sao? Trên đường, Diêu Tiêm Tiêm chớp chớp mắt to, cười hì hì nhìn Lâm Mục hỏi. Cái gì nhẫn không nhịn được ở? ta như là loại kia người à? Lâm Mục tức giận chừng nàng một mắt. Vừa nhìn ngươi lại như dùng nửa người dưới suy tính cầm thú. Diêu Tiêm Tiêm che miệng phốc từ cười cười. "Đúng vậy à, ta chính là dùng nửa người dưới suy tính cầm thú, cái kia ngươi đi cùng với ta làm sao không biết sợ sệt?" "Đương nhiên không sợ a, ta nhưng là biết công phu. Chỉ ngươi cái kia công phu mèo quảo, tại trên tay ta nhiều nhất chống đỡ 3 giây, cùng không sẽ khác nhau ở chỗ nào?" Lâm Mục trên dưới nhìn lướt qua Diêu Tiêm Tiêm, sau đó làm bộ thập phần khinh thường lắc đầu. "Hứ, quả nhiên là cầm thú. Chỉ biết dùng bạo lực ra hỏa." thành thật khai báo, cái kia ba nữ tử phải hay không đều bị ngươi ăn. cái này sao? chờ ngươi gặp được các nàng, chẳng phải sẽ biết sao? Lâm mục bán cái cái nút, kỳ hỉ cười cười. hai người một đường cách cọ, xe rất nhanh liền đến Hoa Thành danh huyện, mới vừa đi tới cửa nhà, còn không gõ cửa đây, muôn liền rào một tiếng mở ra, chờ ở cửa ra vào chính là Diệp Tử Tịch. không thèm nhìn Lâm mục một mắt, Diệp Tử Tịch kêu to kéo lại Diêu Tiêm Tiêm. Hoa! đúng là Diêu Tiêm Tiêm a. Lâm mục trong lòng nhất thời không còn gì để nói. Diêu tiêm tiêm nhưng là từ đầu bao đã đến chân, căn bản không nhìn ra nửa điểm cùng bản thân đắp một bên đặc thủ, Diệp tử tịch rõ ràng một mắt liền nhận ra được. Ta nói, tử tịch, người tốt xấu cũng liếc mắt nhìn ta cái này công thần chứ. Nếu như không phải ta mời, Diêu đại minh tinh cũng sẽ không đến chúng ta ra lai làm khách. A, thật giống cũng có đạo lý nha. Diệp tử tịch nhất thời làm ra một bộ vẻ suy tư, sau đó hì hì cười cười, quay đầu tại lâm mục trên mặt dùng sức ba một cái. Cái này coi như là khen thưởng người Á. Nói xong cũng mặc kệ Lâm Mục rồi, trực tiếp lôi kéo Diêu Tiêm Tiêm tiến vào biệt thự, đem Lâm Mục lẻ loi một người gạt ở cửa biệt thự. Trong nhà đột nhiên đến cái đại minh tinh, vẫn là Diêu Tiêm Tiêm cấp bậc này đỉnh cấp danh nhân, ba nữ tính chất đều có vẻ rất cao, thậm chí xử lý nhà bếp đều không cho dừng thu vào. Cuối cùng liền Diêu Tiêm Tiêm đều tiến vào nhà bếp, không biết các nàng đang nói những chuyện gì, chỉ nghe được nhà bếp thỉnh thoảng truyền tới từng trận cười to, tựa hồ bốn người nói chuyện dáng vẻ rất vui vẻ. Ta quả nhiên là cái dư thừa, chẳng có tác dụng gì. Lâm Mục bất đắc dĩ nhún vai một cái, một người ngồi phịch ở trên ghế sofa nhìn lên tivi. Mới vừa trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, cửa phòng bếp vừa mở, Tống Vũ như đầu đưa ra ngoài, nhìn Lâm Mục hì hì cười một tiếng nói: "A Mục, hao xăng không có, ngươi đi mua một bình trở về." Nói xong không đợi Lâm Mục đáp lời, lại rào một tiếng đóng cửa lại. Xem ra ta vẫn có chút tác dụng, chí ít còn có thể đánh bình nước tương. Tự rêu cười cười, Lâm Mục bỏ lại bộ điều khiển từ xa, hoàng du du đi ra cửa mua cao xăng rồi. Buổi trưa một bữa cơm, đó là an chủ và khách đều vui vẻ, chỉnh tọ biệt thự bên trong đều tràn đầy bốn nữ tiếng cười cười nói nói, người không biết còn tưởng rằng bốn người là nhận thức nhiều năm bạn tốt. Sau khi cơm nước xong, Tống Vũ như chúng nữ tại thu thập bàn, Diêu Tiêm Tiêm cũng muốn giúp đỡ, bất quá ba nữ nơi nào không ngại ngùng để khách nhân làm những việc này, trực tiếp đem Diêu Tiêm Tiêm đuổi ra khỏi nhà bếp, làm cho nàng đến phòng khách nghỉ ngơi đi. Bưng chén trà, Diêu Tiêm Tiêm nở nụ cười ngồi xuống trên ghế sofa, Lâm Mục sớm liền đã đi ra rồi. Bốn nữ nói chuyện thiém, hắn căn bản là không chen lời vào. "A Mục, ta cảm thấy các ngươi tiểu sinh hoạt này cũng là rất tốt, mỗi ngày đều thật vui vẻ, không buồn không lo, ta cũng rất nhớ qua cuộc sống như thế, đáng tiếc, có lòng không đủ lực a." Lặng lặng mà xem một hồi tivi, Diêu Tiêm Tiêm đột nhiên thập phần cảm khái nói ra. "Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, không cần thiết đi ước ao người ta, tử tịch các nàng lúc đó chẳng phải làm ước ao cuộc sống của người sao?" Lâm Mục lắc đầu cười cười. "Ai, đó là các nàng không biết sau lương ta chưa sót." Mới sẽ đơn giản như vậy ước ao chúng ta trước phong quang Đúng vậy, các nàng cũng không biết ngươi bỏ ra cái gì Như vậy ngươi biết các nàng sinh hoạt sau lưng Lại phải trả giá như thế nào sao Lâm mục lời nói để riêu tiêm tiêm nhất thời sưng sở Sau đó như có ngộ ra gật gật đầu Lại như ta, trong trường học những bạn học kia đều ước ao ta Cảm thấy ta mỗi ngày bị mị nữ vây quanh Kỳ thực chuyện của ta bọn hắn lại biết được bao nhiêu đâu này Chỉ là nhìn thấy một ít mặt ngoài hiện tượng mà thôi chí ít bọn hắn không bị người đuổi giết qua chứ đúng rồi Nói tới chuyện này, Diêm Gia bên kia ngươi chuẩn bị ứng đối. Nhìn dáng dấp, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho ngươi rồi. Nói tới chuyện này, Diêu Tiêm Tiêm nhất thời nhớ tới trước đó hai người nói đề. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp, vốn là ta không muốn trộn lẫn tiến những chuyện loạn thất bát tao này, thế nhưng bây giờ nhìn lại, không vào được cũng không được rồi, quá đê điều rồi, người ta đều đã cho ta chỉ là cái tiểu cả chớn. Được giết gà dọa khỉ một phen, tốt gọi những này mắt không mở người biết, ta Lâm Mục cũng không phải dễ dàng như vậy ước hiếp, Diêm Gia Ngược lại là một cái không sai mục tiêu. Lâm Mục mặc dù chỉ là bình tĩnh nói, thế nhưng trên người luồng khí thế kia lại là sâu đậm rung động diêu tiêm tiêm, trong nháy mắt đó, Lâm Mục thân ảnh tựa hồ vô hạn cất cao, thẳng đến tràn ngập toàn bộ trời đất. Đã từng tu chân giới cường giả đỉnh cao, bây giờ cũng có thể thả ra một ít khí tức kinh người đến. Đúng nhiên lắc đầu, giương tiêm tiêm đem trong đầu đảo rắc vang ra ngoài, mới vừa khôi phục tỉnh táo, liền phát hiện Lâm Mục tự tiếu phi tiếu nhìn mình. Làm sao vậy? Vừa chưa không uống bao nhiêu quá ba. Không chỉ là có chút tiểu ngất, không có việc lớn gì. Diêu Tiêm Tiêm cũng kỳ quái chính mình làm sao đột nhiên sinh ra ảo giác, bất quá liên tưởng đến vừa nãy Lâm Mục tự tiếu phi tiếu biểu hiện, trong lòng nhất thời âm thầm suy đoán một phen, e sợ cùng Lâm Mục cũng không thể tách rời quan hệ. Kỳ thực vừa nãy Diêu Tiêm Tiêm ảo giác, thật đúng là bởi vì Lâm Mục nguyên nhân Diêm gia cử động đã chân chính chọc giận hắn, tích liệt tâm tình chập trần ở dưới, linh hồn uy thế không tự chủ được thả ra một chút. Tuy rằng không thể cùng thời điểm toàn thịnh đánh đồng với nhau, thế nhưng lấy hắn độ kiếp hậu kỳ linh hồn. Ảnh hưởng một người bình thường còn là chuyện dễ dàng. A Mục, ngươi rốt cuộc là ai? Ta cảm giác lời nói, ngươi tuyệt đối không phải một người bình thường. Nhấp mục trà, ổn định tâm thần sau. Diêu Tiêm Tiêm lại nói, lai lịch của ta, bây giờ còn chưa đến lúc nói, về sau ngươi sẽ biết. Nếu cái này Diêm gia muốn cùng ta chơi, vậy ta liền cùng bọn họ vui vừa một chút, hy vọng bọn họ có thể nhiều chống đỡ một lúc, cũng đừng nhanh như vậy liền sụp đổ. Lâm Mục khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một vệt lanh khốc cực điểm ánh sáng. Nhìn Lâm Mục nụ cười trên mặt. Diêu tiêm tiêm cả kinh, tim đập rõ ràng đập chậm một nhịp, trong lúc nhất thời tim đập tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhỏ và dài, các người Diêu ra thực lực rất mạnh sao. Không dùng hết toàn bộ ăn ngay nói thật, ta nghe cái đại khái là được rồi. Lâm Mục đột nhiên hỏi. Diêu ra người trải rộng hoa hạ các nơi, nước ngoài cũng có không ít, bất quá chúng ta qua tay càng nhiều vẫn là phương diện buôn bán nội dung. Tuy rằng không biết Lâm Mục muốn làm gì, thế nhưng Diêu tiêm tiêm vẫn là cân nhắc một chút, thận trọng nói ra. Không phải cổ võ thế ra sao? Đúng vậy à, cổ võ là gia tộc của chúng ta dựng thân chi bản, thế nhưng đây là xã hội hiện đại, có thể đánh lại không thể kiếm tiền, chỗ lấy gia tộc chúng ta chủ yếu vẫn là kinh thương. Diêu tiêm tiêm gật gật đầu. Cái khác cổ võ thế gia, người còn biết mấy cái. Ừm, họ nam cung, tư đồ còn có Diêm ra, thực lực của bọn họ xem như là mạnh, ngoài ra còn có một ít cổ võ thế gia, tuy rằng truyền thừa vẫn còn, nhưng gia tộc thực lực tổng hợp cùng bọn họ mấy nhà vẫn chưa thể so với. Kỳ thực. Hoa hạ bên trong chân chính mạnh mẽ là những kia ẩn thức gia tộc, những gia tộc này tuy rằng bình thường không lộ ra trước mắt người đời, thế nhưng trong tộc cao thủ như mây, thậm chí có loại kia chân chính quyết định cao thủ tồn tại, bọn hắn mới thật sự là phải cẩn thận đối tượng. Nhắc tới ẩn thức gia tộc, Diêu Tiêm Tiêm không khỏi dùng mình một cái. A Mục, ngươi sẽ không cũng là những kia ẩn thức gia tộc người chứ? Dĩ nhiên không phải rồi, nếu như ta đúng vậy lời nói, Diêm Gia dám như vậy đối phó ta, sớm liền không biết chết bao nhiêu lần. Lâm Mục cười lắc, lắc đầu. Chương 90. Thần kỳ viên thuốc. Chương 90, thần kỳ viên thuốc. Tỷ Mị nghĩ lại, Diêu Tiêm Tiêm cảm thấy Lâm Mục nói cũng đúng, nếu như hắn thực sự là ẩn thức gia tộc người, đã sớm đem Diêm gia cho thu thập, như thế nào lại kéo tới lần trước chính mình cũng hiểm tử hoàn sinh mức độ. Nhưng mà nếu như Lâm Mục không phải ẩn thức gia tộc người, như vậy đối phó Diêm gia vật khủng lộ như vậy cũng rất hiểm rồi, tuy rằng sau lưng cũng có thế lực không nhỏ, thế nhưng Diêm gia không phải là dễ dàng hạng người, năng lượng của bọn họ đồng dạng không nên xem nhẹ. Cùng Lâm Mục chờ ở chung với nhau những nữ hài từ này, tuy rằng trong nhà của bọn họ khả năng hoặc nhiều hoặc ít sẽ chống đỡ một ít, thế nhưng Lâm Mục một ngày không có tuyển ra một cô gái, những gia tộc kia cũng không khả năng toàn tâm toàn ý chống đỡ hắn. Như vậy Lâm Mục đến cùng dựa vào cái gì có lòng tin có thể đối kháng diêm ra như vậy hùng bá nhất phương nhà giàu đâu này. diêu tiêm tiêm nghĩ đến hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái đáp án đến, chẳng qua là cảm thấy Lâm Mục càng ngày càng thần bí. A Mục, sở dĩ ta xuất đạo làm minh tinh. Kỳ thực theo ta tâm pháp tu luyện có quan hệ, được tại đây vạn trưởng trong hồng trần không ngừng tôi luyện tâm tính của chính mình, bằng không rất khó đại thành. Diêu tiêm tiêm buông xuống cái chén, chậm rãi nói. Đây chính là ta tại sao đến bây giờ, liền chân khí đều không có tu luyện ra được duyên cớ, là vì tâm pháp tu luyện tới trì hoãn, bất quá ta xuất đạo đến nay thấy qua vô số người, ngươi vẫn là thứ nhất ta nhìn không thấu người. Nhìn không thấu ta. Tại sao? Ta người này rất đơn giản, có phải hay không là người đem ta nghĩ tới quá phức tạp đi? Lâm Mục khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Diêu Tiêm Tiêm nói: Ngươi chỉ là ở bề ngoài đơn giản mà thôi, kỳ thực nội tâm chuyển biến còn như phong vân biến sắc, dạy ngươi hoàn toàn nhìn không thấu trong lòng ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cho dù biết có người muốn tới giết ngươi, ngươi nhưng vẫn là một bộ bất động như sơn chấn tĩnh răng rớp, một điểm đều không nhìn ra lo lắng dáng vẻ. Diêu Tiêm Tiêm cẩn thận quan sát Lâm Mục, ánh mắt thâm thúy tựa hồ muốn đem Lâm Mục xem cái rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Ta đương nhiên không lo lắng, nếu như lo lắng có thể khiến người ta tha ta một mạng. Ta hiện tại ngay lập tức sẽ bắt đầu cầu nguyện, đáng tiếc, người ta là sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên cùng hắn lo lắng, còn không bằng nghĩ biện pháp làm sao đi đối mặt. Cười ha ha, lâm mục nói ra. Không đúng, trong lòng ngươi khẳng định sớm đã có đối sách rồi, chỉ là không nói ra mà thôi, bằng không vì sao lại bình tĩnh như vậy. Ta thật sự không có gì đối sách, có thể là ta người này bình thường liền tương đối bình tĩnh đi. Lừa ngươi, ta vậy mới không tin lạc. Vậy ta liền không có biện pháp, cũng không thể buộc ngươi đi tin tưởng chứ. Hai người lôi kéo nhau ra thời điểm, ba nữ cũng thu thập xong nhà bếp, sau đó mấy người náo nhiệt tụ lại với nhau, chơi đùa cả một buổi chiều, sau đó diêu tiêm tiêm còn có chuyện phải làm, bốn nữ chỉ có thể lưu luyến không rời phân biệt. Chờ ở nhà nghỉ ngơi một hồi, sau khi ăn xong cơm tối, Lâm Mục cũng mặc quần áo xong, ra ngoài đánh chiếc xe, thẳng đến anh Hoàng Triều Đình đi rồi. Đối tống vũ như các nàng, Lâm Mục chỉ nói là tìm người hỗ trợ đi rồi, cũng không có nói mình là đi Triều Đình cái loại địa phương đó, miễn cho ba nữ ở nhà lại lo lắng nhiều lúc này diệp tử tịch các nàng đã biết rồi lâm mục bị bắt vào sự tình chỉ là không tới một giờ chấm chước quang tiểu tự mình đi thả lâm mục đối với lâm mục bối cảnh các nàng tuy rằng không rõ ràng thế nhưng biết cũng thật lợi hại đợi được lâm mục đã đến anh hoàng triều đình thời điểm bên ngoài đã sớm đậu đầy đủ loại đủ kiểu xe sang trọng bình thường lâm mục nhưng chưa thấy nhiều như vậy xe xem ra lần trước người trung niên kia biến thành nớ ngẩn phía dưới rất nhiều người bắt đầu đoạt quyền rồi trả hết tiền xe lâm mục xuống xe trực tiếp hướng về cửa vào đi tới Bên ngoài trông coi mấy tên côn đồ lập tức xông tới. Xin lỗi. Hôm nay không mở cửa. Không mở cửa. Vậy thì càng tốt rồi, cũng tỉnh nhiều người mắt tạp. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử, đừng nói nhảm, chúng ta hôm nay dọn bãi, mau tránh đứng ra. Đừng đến lúc đó để xe cứu thương dơ lên người đi. Một cái có vẻ như ngẩn đầu du côn khạc một bãi đàm, phất phất tay, lập tức đi tới mấy tên côn đồ, tựa hồ muốn đuổi Lâm Mục đi bộ dáng Liên ở mấy người muốn động thủ thời điểm trong cửa chính đi ra hai cái thanh niên, trong đó một cái đầu nhất chuyển, nhìn thấy lâm mục bộ dáng, lập tức biến sắc mặt, sau đó thật nhanh chạy tới, trên mặt đã treo đầy đủ cười. lâm thiếu, ngài hôm nay làm sao rảnh rỗi đã tới? những tên côn đồ các ké kia một thấy người này rõ ràng đối lâm mục khách khí như vậy, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, biết người vừa tới không phải là bọn hắn có thể treo tới, nhanh chóng rồn dập lui về sau ra. lâm mục con mắt cong lên, thấy rõ người tới tướng mạo, nhất thời khẽ mỉm cười. Người này chính là ngày đó tại trung niên người bên người thân cận người, tất cả đều là thân thủ hơn người xuất ngũ quân nhân. A a, tới xem một chút, thuận tiện tìm các ngươi giúp điểm bận rộn. Lâm Thiếu, cái này hôm nay có chút không tiện, các vị đại ca ở phía trên chính huyên náo không thể tách rời ra đây này. Thật sao? Vậy thì càng tốt rồi, vừa vặn thuận tiện đồng thời nói một chút. Lâm Mục gật gật đầu, nói xong đi đầu trong triều đi vào. Đại ca, mới vừa tên kia là ai a, thật giống Lai Lịch không nhỏ bộ dáng. Một tên côn đồ nhỏ chạy tới đại ca của mình bên người, thấp giọng hỏi nói. Ta cũng không rõ ràng, trước đây nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy người này à, không biết từ nơi nào nhô ra, bất quá xem dáng giấc kia, khẳng định lai lịch không nhỏ, chúng ta vẫn là không muốn đi sở người ta rủi ro tốt hơn. Hắc hắc, vẫn là đại ca anh Minh. Lâm Mục đi theo hai người kia một đường kính thẳng lên lầu ba phòng làm việc, toàn bộ anh Hoàng Triệu đỉnh hôm nay thật là không tiếp tục kinh doanh rồi, bên trong một người khách nhân đều không có, khắp nơi đứng đều là tràn đầy tiểu đệ có ít người trong quần áo còn cổ cổ năng nang rõ ràng cho thấy dẫn theo vũ khí bộ dáng đi tới cửa phòng làm việc lâm mục còn chưa tiến vào liền nghe đến bên trong truyền đến một trận cãi vã kịch liệt đại khái ý tứ cũng là vì tranh cướp này anh hoàng triều đỉnh quyền quản lý dù sao đây là một khối đại thị mỡ bọn hắn ai cũng không muốn phân cho người khác nhẹ nhàng xoay tròn chốt cửa lâm mục đi thẳng vào bên trong các vị đại ca dáng vẻ người nhất thời cùng nhau quay đầu lại nhìn hướng lâm mục tiểu tử này là ai vào bằng cách nào cho ta huynh ra đi một điểm quy củ đều không có. một người trong đó vung vẩy trong tay thuốc lá, như bội con rồi vậy vội vàng lâm mục. thế nhưng trong phòng lại không người động. ngày đó gặp lâm một người, đều là cung kính gọi một tiếng lâm thiếu. sơn kê cũng quay đầu lại, hắn là biết lâm mục bị trầm trúc quang bắt đi sự tình, thế nhưng thả ra sự tình hắn cũng không biết, chỉ là hắn nhận được trầm trúc quang cảnh cáo, về sau chớ treo chọc lâm mục, bằng không chết rồi đều không người nhặt xác cho hà ngờ. trong lòng không mò ra lâm mục đáy ngọn nguồn, sơn kê cũng không dám sáng bậy. Dù sao Trầm Trúc Quang đều không đắc tội nổi người, hắn càng là không đắc tội được rồi, cho nên hắn cũng quay người sang đến, hơi thấp túi đầu nói, Lâm Thiếu, người đã đến đến rồi. Kê ca, vị này chính là. Nhìn thấy Sơn Kê đều bộ dáng này, mấy vị khác đại ca cấp nhân vật cũng không phải ngu ngốc, biết Lâm Mục không phải dễ treo chủ, nhất thời thu hồi bộ kia ngông cùng bộ dáng. Vị này chính là Lâm Thiếu, thẩm cục cũng rất tôn kính nhân vật. Sơn Kê không có nói thẳng, mà là đem Trầm Trúc Quang mang ra ngoài. Người đại ca kia nhất thời biến sắc. Trầm Trúc Quang là người nào, bọn họ đều là đi ra lan lộn làm sao có thể sẽ không biết, không có Trầm Trúc Quang bảo kê, những người này một cái đều không sống được nữa. Nguyên lai là Lâm Thiếu, thực sự là nhiều có đắc tội, mau mời ngồi, đi mở cửa sổ ra. Lâm Mục cùng người phía sau dặn dò một câu, người kia ngay lập tức sẽ chạy đi mở ra văn phòng cửa sổ, toàn bộ văn phòng bị lúc trước người hút thuốc đã là khiến cho trương khí mù mịt, không khi đều là đồng bệnh mây khói. Ngồi xuống trước đó người trung niên cái kia trên ghế ra. Các vị đại ca nhất thời khỏe mắt bắp thịt co quắc một trận, nhỏ bé không thể nhận ra lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Được rồi, không cần lẫn nhau nháy mắt rồi, ta biết các người đang suy nghĩ gì. Mấy người mở ám, lâm mục là nhìn rõ rõ ràng ràng, loại này tranh giành đoạt địa bàn sự tình hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, chỉ bất quá trước đây tại tu chân giới thời điểm, một đoạt cái kia chính là mấy chục trên trăm cái tu chân tinh. Đối vu địa cầu lên những này địa bàn nhỏ, lâm mục tự nhiên là không sẽ để ở trong mắt. Hắn đến cũng không phải là vì cùng những người này đoạt địa bàn, chỉ là muốn những người này giúp đỡ mà thôi. Yên tâm đi, ta là sẽ không cùng các ngươi tranh giành những thứ này, ta tới nơi này, chỉ là muốn mời các ngươi giúp một vấn đề nhỏ mà thôi. Nghe được Lâm Mục nói như vậy, các vị đại ca nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dù sao Lâm Mục hậu trưởng cường ngạnh như vậy, vạn nhất thực sự là quyết định chủ ý muốn cùng bọn hắn tranh giành, bọn hắn cũng không một người chơi được qua Lâm Mục. Lâm Thiếu, có chuyện gì, ngươi chào hỏi là được, cần gì còn tự mình đi một chuyến đây? Sơn kê cười ha ha nói, bởi vì cái này sự tình không thế nào thuận tiện ở trong điện thoại nói, cho nên ta mới tự mình đi một chuyến. Lâm Mục khẽ mỉm cười, cũng không để ý, tự mình tiếp tục nói, gần nhất hai ngày nay, có thể sẽ có cái Âu Châu tới người, người này không giống với người bình thường, rất có thể là tên sát thủ. Ta các ngươi phải làm chính là, phái thủ hạ người, mật thiết chú ý mảnh đất này khu động tĩnh, có gì thường gì phải kịp thời nói cho ta, đương nhiên, ta sẽ không để cho các ngươi làm không công. Ai có thể thay ta tìm đến hắn, ta sẽ cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Không biết người này hình dạng ra sao, có những gì đặc thù. Một vị đại ca hỏi. Cái gì cũng không biết, chỉ biết là hắn sẽ từ Âu Châu lại đây, hết thể người nước ngoài các ngươi đều phải mật thiết chú ý. Cái này, tựa hồ có chút khó khăn chứ. Một vị khác đại ca mặt lộ vẻ khó khăn nói. Đúng vậy à, Đông Hải nhưng là quốc tế đại đô thị, người nước ngoài có rất nhiều, người Âu Châu cũng rất nhiều, nếu như không có bất kỳ đặc thù lời nói chẳng phải là bằng với mỏ kim đáy biển bình thường nói không sai hơn nữa cái kia người hay là sát thủ theo dõi một tên sát thủ nhưng là chuyện rất nguy hiểm sơ sót một cái chúng ta đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng lo lắng của mọi người ta đều hiểu chính là biết có khó khăn cho nên ta mới sẽ cho các ngươi chỗ tốt đến ngươi tới đây một chút lâm mục đưa tay gọi qua vừa nãy mang chính mình tiến vào người kia đem tay háo vứt lên người kia nghe vậy lập tức cuốn lên ống tay háo của mình lộ ra cường tráng cánh tay các ngươi nhìn được rồi Lâm mục vừa dứt lời, tay phải cũng thành kiếm chỉ, tại cánh tay của người nọ lên nhẹ nhàng gạch một cái, một đạo ra chóc thịt bong, dài đến 10cm vết thương lập tức xuất hiện, trong phút chốc chính là tiên huyết hàng ngũ. Người kia ngược lại cũng đúng là kiên cường, trên cánh tay xuất hiện dài như vậy vết thương, sừng suốt không nói tiếng nào. Lâm mục sau đó móc ra một viên đen như mực viên thuốc, ngón tay vân về, nhất thời gì rào bột phấn tung bay ở trên vết thương, cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy vết thương kia đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ, không tới một phút, cũng đã vô ảnh vô tung biến mất, thậm chí ngay cả vết tích đều không có để lại. Nhìn thấy tình cảnh này, các vị đại ca đều ngồi không yên, dồn dập đứng lên, trong mắt bắn ra cực kỳ hưng phân ánh sáng. Chương 91, Đại Hoàn Đan Chương 91, Đại Hoàn Đan Có thể tại ngắn như vậy trong thời gian khép lại sâu như vậy vết thương, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là viên thuốc lên xoa dưới một ít bột phấn mà thôi. Như vậy này viên thuốc được có bao thần kỳ công hiệu. Tất cả mọi người tại chỗ đều không phải người ngu, cơ hồ là trong nháy mắt, bọn hắn liền ý thức được đây là một viên cực kỳ thần kỳ viên thuốc. Đạt được một viên, liền mang ý nghĩa một cái mạng. Nhìn các vị đại ca trong mắt vóng ánh ánh sáng, lâm mục trong lòng một tiếng cười khẽ. Đối với những thứ này, mỗi ngày vết đau liếm huyết người mà nói, không có gì so với cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn. Bọn hắn tuy rằng không sợ chết, thế nhưng là tuyệt đối không muốn chết, không có ai sẽ ngại chính mình mệnh lớn lên này viên thuốc kỳ thực chính là lâm mục luyện ra được thối cốt đan nhược hóa bản, mặc dù không có nguyên lai đan dược công hiệu thần kỳ như vậy, thế nhưng ẩn chứa tinh túy dược lực với thân thể người vẫn là có ích lợi rất lớn. Dùng để trị liệu vết thương quả thực chính là lãng phí, thế nhưng đan dược bản thân đích thật là có cái này công hiệu. Viên này là đại hoàn đan, chỉ cần ngươi còn có một khẩu khí tại, là có thể bảo ngươi một mạng. Lâm mục hơi suy nghĩ, chưa có nói ra đan dược thì ra là danh tự, mà là lấy thiếu lâm tự một loại chuyển kỳ viên thuốc danh tự. Đại hoàn đan. Loại viên thuốc này tại phim võ hiệp bên trong cũng không có thiếu ra chật qua, thần kỳ công hiệu sớm đã bị người chỗ biết rõ, lúc này lấy ra diễn trò, quả thực là không thể tốt hơn rồi. Cái gì? Đây chính là đại hoàn đan. Nguyên lai like thiếu lâm viên thuốc là thật sự. Ta cho rằng đều là kịch truyền hình bên trong đặt người. Quả thật là có thần kỳ như thế công hiệu. Các vị đại ca đầu tiên là sức sở, sau đó dồn dập đại hỷ kêu lên, dù sao thiếu lâm tự chỗ thần kỳ, tại dân gian đích thật là có đông đảo truyền thuyết. Đúng vậy Đây chính là đại hoàn đan cho dù là thiếu lâm tử cũng không có bao nhiêu rồi, hiện tại dược liệu khó tìm, rất khó lại luyện chế ra loại viên thuốc này đến. Lâm mục dơ nâng trong tay đan dược, cho các vị đại ca phô bày một cái. Trong tay ta còn có mấy viên đại hoàn đan nếu như ai có thể thay ta tìm đến tên sát thủ kia, ta liền đem khen thưởng hắn một hạt. Được. Lâm thiếu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ phái ra thủ hạ, mật thiết chú ý vùng này người ở Âu Châu. Đúng vậy, có tình huống, chúng ta liền sẽ khiến người trực tiếp liên hệ lâm thiếu. Có đan dược mê hoặc, các vị đại ca lập tức vỗ bộ ngực, tựa hồ mới vừa khó khăn giờ khắc này cũng đã không cánh mà bay. Nhìn các vị đại ca trước sau biến hóa, Lâm Mục khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, dù sao không nắm điểm chỗ tốt đi ra, người khác dựa vào cái gì phải giúp ngươi làm việc. Người tên là gì? Lâm Mục quay đầu nhìn hướng mới vừa rồi bị hắn cắt ra cánh tay người kia. Lâm Thiếu, ta gọi Ngô Thiên Minh. Ngô Thiên Minh, không sai, là một hắn tử, viên đan dược kia đưa cho ngươi. Lâm Mục đem đan dược hướng về Ngô Thiên Minh trước mắt đưa qua. Không, không, Lâm Thiếu, đan dược này quá quý trọng, ta không thể nhận. Ngô Thiên Minh kinh ngạc lui về sau một bước, liên tục khoát tay nói. Cầm đi, ta nói cho người nào thì cho người đó. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, đem đan dược nhét vào Ngô Thiên Minh trong tay, dư quan của khỏe mắt nhìn thấy những người đại ca kia ánh mắt tham lam, hắn nhất thời quay đầu lại, thâm ý sâu sắc đưa mắt nhìn những người này một phen. Các vị đại ca biết suy nghĩ trong lòng bị người nhìn thấu nhất thời có chút ngượng ngùng cười cười. "Rất tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi chuyện thương lượng rồi, đi trước một bước." Lâm Mục biết mình ý cảnh cáo đã truyền đạt ra ngoài, cũng sẽ không trong nhiều làm lưu lại, giao phó xong sự tình, sau đó tiểu ly khai rồi triều đình. Vừa đi đến cửa khẩu không bao xa, Ngô Thiên Minh đột nhiên đuổi tới. "Lâm Thiếu, mượn một bước nói chuyện." Lâm Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy Ngô Thiên Minh đứng ở cách đó không xa một cái âm ú bên trong góc, một mực hướng về hắn vây tay. "Làm sao? Còn có chuyện gì sao?" Hai bước đi tới, Lâm Mục tự thiếu phi thiếu hỏi. Lâm Thiếu, ngươi có thực lực mạnh như vậy, tại sao không đem mảnh đất này nuốt, nghĩ đến mặt trên những người kia tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. lô Thiên Minh đứng ở trong bóng tối, trên mặt nửa H50, nhìn lên giống như là âm dương mặt như thế. a a, ta chỉ không ở chỗ này, hơn nữa những thứ đồ này cho đùa trẻ con, ta cũng không có cái gì hứng thú, cái này một khối đồ vật không muốn trộn đều quá nhiều. Lâm Mục khẽ mỉm cười, lắc đầu nói. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Nếu vừa nãy Lâm thiếu tìm chúng ta đến giúp đỡ, vậy đã nói rõ có một số việc cũng không tiện phóng tới ở bề ngoài đi làm, mà là cần muốn chúng ta những người này, tuy rằng thực lực của chúng ta ngươi cũng không để vào mắt. Ngươi muốn nói cái gì? Cùng ngươi khác trà trộn lâu như vậy, ta cũng không muốn lại chịu làm kẻ dưới rồi, đám kia huynh đệ theo ta từ trong bộ đội đi ra, trà trộn lâu như vậy cũng không hôn ra cá nhân dạng, ta cảm thấy rất có lỗi với bọn họ, lần này là cơ hội tốt." Lô Thiên Minh trong mắt chợt lóe sáng. "Ngươi muốn cửa vị?" "Đúng." Tuy rằng ta có một đám huynh đệ chống đỡ, bất quá cùng những người kia thật sự đấu cũng chỉ là một lưỡng bại câu thương tình cảnh, cho nên ta hy vọng Lâm Thiếu có thể trong bóng tối ủng hộ ta. Thời tiến lên một bước, Nô Thiên Minh nóng bỏng nhìn Lâm Mục. Ta nói, không quá muốn trộn đều những chuyện này. Lâm Mục lại là lắc lắc đầu. Lâm Thiếu, ta không cần ngươi thật sự trợ giúp ta cái gì, chỉ cần ngươi vừa không biểu hiện, cũng không phủ nhận là được. Ta tự có biện pháp cùng bọn hắn tru tuyển, một khi đã thủ, về sau Lâm Thiếu có bất kỳ yêu cầu gì ta đều thể sống chết giúp đỡ. Ngô Thiên Minh nói năng có khí phải nói. Liếc mắt nhìn Ngô Thiên Minh, Lâm Mục lắc đầu cười cười, cái này Ngô Thiên Minh chính là muốn dắt hắn đại kỳ, cáo mượn oai hùng, chỉ cần hắn không nói rõ, không người biết là thật là giả. Thoáng suy tư một chút, cẩn thận đánh giá một phen Ngô Thiên Minh, Lâm Mục đối cái này xuất ngũ con người vẫn rất có hảo cảm, là một cái trọng tình trọng nghĩa hắn tử, có thể không tôn khí lực giúp hắn một tay, ngược lại cũng không phải là không thể. Được, cứ làm như thế, bất quá nói xong rồi, không có gì chuyện gấp gáp cũng đừng tới tìm ta. Đa Tạ Lâm Thiếu khoát tay háo một cái, Lâm Mục trên mặt mang vẻ tươi cười, quay đầu rời khỏi. Hỏi thăm tin tức, tự nhiên không có gì so với này. Chút tên côn đồ các kè dễ dàng hơn con đường rồi, vận dụng Quan Phương sức mạnh, tuy rằng càng cấp tốc hơn tiện lợi, thế nhưng sát thủ loại này nhạy bén nhân vật cũng sẽ càng dễ dàng cảnh giác. Cho nên Lâm Mục cũng không có ý định đi tìm cái kia trầm trúc quăng, mà là trực tiếp tìm tới Anh Hoàng Triều đỉnh nơi này, để những tên côn đồ này bọn lưu manh cho hắn theo dõi đương nhiên, lâm mục cũng không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào những này tên côn đồ các ké trên người của, dù sao bọn hắn chỉ là người bình thường, tên sát thủ kia khẳng định không phải một người đơn giản vật, bị bọn hắn phát hiện sát suất quả thực có hạn. cuối cùng, hắn vẫn còn cần dựa vào chính mình đi giải quyết tên sát thủ này, những tên côn đồ cắc kẽ chẳng qua là đem mục tiêu của hắn phạm vi thoáng co lại nhỏ hơn một chút mà thôi. một đêm tu luyện vô sự, ngày thứ hai lâm mục vẫn là như thường lệ đi học, tựa hồ hoàn toàn không có chịu đến ảnh hưởng. sáng sớm hai tiết khóa sau còn thừa lại một ít thời gian, lâm mục một người đi rồi đổ thư quán, thói quen này hắn đã dưỡng thành rất lâu, không đi đổ thư quán nhìn xem sách, cả người đều không thoải mái. liền ở hắn rời đi phòng học sau đó không lâu, diêm lang thế bước nhanh đến, trực tiếp tìm tới ngồi ở chỗ đó tư đồ tú. ngươi làm như vậy, đối với ta là không phải quá không công bình. ta đến cùng đã làm sai điều gì? nếu có cái gì ngươi không hài lòng địa phương, ngươi cứ việc nói, ta đổi là được rồi. nhìn tính tọa lật sách tư đồ tú, diêm lang thế trầm thấp nói ra. Ngươi không có gì sai, ta cũng không có cái gì sai, sai chỉ là chúng ta không có duyên phận mà thôi. Tư Đồ tú bình tĩnh lật lên sách, không ngẩn đầu nói. Duyên phận, cái gì là duyên phận? Chúng ta từ nhỏ đã đính hôn, lẽ nào đây không phải duyên phận một loại sao? Tại sao ta không có cùng người khác đính hôn, một mực rồi cùng người đính hôn? Diêm lang thế có vẻ hơi kích động. Lang thế, xin lỗi, đây không phải ta muốn, trước đây còn nhỏ, rất nhiều chuyện ta không hiểu, hiện tại ta đã lớn rồi, có một số việc. Ta nên tự mình làm chủ rồi." Tư đồ Tú lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Diêm Lang Thế nói: "Ngươi thay đổi, ngươi tại kinh đô thời điểm, còn không phải bộ dáng này, từ khi về tới Đông Hải, ngươi liền hoàn toàn thay đổi." Diêm Lang Thế ngắn ngủi cười, lui về sau hai bước. "Mấy năm qua này, ta đối với ngươi như vậy, trong lòng ngươi rõ rõ rằng, rằng, thế nhưng ngươi như trước lựa chọn bây giờ con đường này. Ta không biết là cái gì cải biến ngươi, thế nhưng nếu ngươi đã làm ra lựa chọn, ta cũng không có gì đáng nói." Mấy câu nói nói xong, Diêm lang thế liếc mắt nhìn ngồi vây quanh tại tư đồ tú bên người Tống Vũ như đắng người, gật đầu báo cho biết một cái, cũng coi như là đánh qua bắt chuyện, sau đó quay đầu liền đi, trực tiếp rời khỏi phòng học. Thú nhi, hắn chính là người cái kia vị hôn phu, Diêm lang thế. Tống Vũ như nhìn chầm chằm Diêm lang thế bóng lưng rời đi, nghi ngờ hỏi. Ừm, bất quá vậy cũng là chuyện lúc trước, ngày hôm qua ta đã để trong nhà đem hôn ước giải trừ. Ta làm thưởng thức hắn, nhưng cũng không yêu hắn. Ta không muốn hủy khuất chính mình, mặc dù biết hắn tốt với ta thế nhưng này cũng không thể trở thành ta cùng với hắn lý do. Tư Đồ tú cũng nhìn Diêm Lang Thế bóng lưng rời đi, thở phào nhẹ nhõm nói. Nhưng là, lời này các ngươi hẳn là trong âm thầm nói à, đang tại chúng ta nhiều người như vậy trước mặt, nói ra những lời vừa rồi, sẽ không sợ làm hắn tức giận. Diệp tử tịch đã sớm nghe nói Diêm Lang Thế là một cái nhân vật phi thường lợi hại, toàn bộ kinh đô thượng tầng vòng tròn đều biết thủ đoạn của hắn. Này là không cách nào tránh khỏi kết quả, sớm điểm đi mặt đúng cũng tốt, kéo càng trễ đối với song phương đều không có chỗ tốt gì. Tư đổ tú ngược lại là rất bình tĩnh, tựa hồ không có phát sinh cái gì như thế. Một ngày chương trình học kết thúc, chạy tới cửa trường học lâm mục đột nhiên nhận được nô thiên minh điện thoại. Thiên minh, không phải nói không có chuyện gì không nên tìm ta sao? Lâm thiếu, ta đã tiếp thủ mảnh đất này, hiện tại muốn đi kiểm kê một cái trước kia tài sản, hy vọng ngươi cũng có thể qua đến xem thử. Trong lòng tốt có cái đo đếm, mặt khác còn có một ít chuyện muốn thương lượng với ngươi một cái. Khe cao mày suy nghĩ một chút. Lâm Mục cuối cùng vẫn là đáp ứng đi xem một chút. Dù sao hắn nếu như muốn khiến những người này giúp làm chút chuyện, thăm dò một cái nội tình vẫn rất có cần thiết, ít nhất phải biết bọn hắn có khả năng bao lớn, có thể làm bao nhiêu sự tình mới được. Điện thoại cắt đứt sau đó không lâu, một chiếc gia trường màu đen bẹn lì liền lái đến cửa trường học, trước sau còn có bốn chiếc chống đạn Mercedes-Benz đi theo, cảnh tượng này và khí thế, nhất thời để cửa trường học học sinh mỗi người dừng bước, dồn dập nhìn chăm chú lên. Chương 92: Gia nhân điện báo. Chương 92 Giai nhân địa báo. Lâm Thiếu, xin mời. Benny trước cửa vừa mở ra, xuống một người mặt tây trang đen thanh niên, bước nhỏ chạy tới cửa sau, sau đó mở cửa ra đến. Lâm Mục gật gật đầu, cửa trường học nhiều người mắc tạp, hắn cũng không muốn làm thêm lưu lại, trực tiếp lên xe rời khỏi. Ta đi. Vừa nãy đó là Benny chứ. Phiên bản dài đó a Lại còn có chống đạn mẹ xe đẹt Benz đi theo, đây là nơi nào người tới vật. Mới vừa lên xe cái kia, giống như là trường học của chúng ta học sinh à. Liên đúng vậy a, ta nhận ra hắn, hắn không phải cái kia Lâm Mục sao? Đánh bại liếu Sinh cổ gì rồi cái kia Lâm Mục. Đúng a, chính là hắn. Cửa trường học tụ năm tụ ba học sinh tụ tập trung một chỗ, bắt đầu hưng phấn thảo luận lên, cái kia kích động sức lực, phảng phất ngồi ở trong xe người là chính bọn hắn bình thường. Mới vừa lên xe không bao lâu, Lâm Mục điện thoại liền vang lên, là Tống Vũ như đánh tới. "Uy a Mục, vừa nãy nghe người ta nói, cửa vào có người đón ngươi đi, này là muốn đi nơi nào nha?" "Ta đi làm ý chuyện." Buổi tối không thể về ăn cơm được rồi, chính các ngươi ăn đi. Ừm, vậy ngươi chú ý an toàn, gần nhất đều không thế nào Thái Bình. Tống Vũ như không nói thêm gì, thoáng dặn dò một câu, sau đó liền cút điện thoại. Nhìn thấy Lâm Mục buông điện thoại xuống, ngồi ở một bên Ngô Thiên Minh hỉ hỉ cười một tiếng nói, là chị dâu điện thoại. Khe khẽ lắc đầu, Lâm Mục trên mặt nở một nụ cười, loại này có người lo lắng cảm giác vẫn là rất tốt. Ngồi ở trong xe, Lâm Mục đại khái nhìn một chút Ngô Thiên Minh kiểm kê đi ra ngoài vật tư, không nhìn không biết. Vừa nhìn giận mình, tuy rằng hắn đã làm một điểm chuẩn bị tâm tư, biết anh Hoàng Triều đỉnh khả năng vơ vét của cải rất nhiều, thế nhưng con số còn là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Trống chân là lưu động tài chính, liền đạt tới 500 triệu nhiều, vẫn không tính hắn khác các loại bất động sản, gộp lại tổng tài chính tại 1 tỷ khoảng trường, bất quá là một cái bang phái mà thôi, lại có thể có nhiều như vậy tiền, xem ra bối cảnh cũng là không đơn giản. Đúng rồi, nếu ngươi đã tiếp thủ ban đầu địa bàn, có hay không tự lập môn hộ? Lâm Mục cười liếc mắt nhìn Ngô Thiên Minh, Đương nhiên, trước kia ta cũng sẽ không lại dùng, muốn đánh muốn đánh xuất danh tiếng của mình, hiện tại chúng ta gọi quân đao. Nô Thiên Minh cười ha ha nói. quân đao, không sai, ngược lại cũng phù hợp thân phận của các ngươi. Lâm Mục khẽ gật đầu. Đúng rồi, Lâm Thiếu, ngày mai có cái tiệc tối, ngươi mau chân đến xem sao. Nô Thiên Minh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại hỏi hướng về phía Lâm Mục. tiệc tối. Cái gì tiệc tối? Là Đông Hải những kia đại lão mỗi tháng tụ tập tới lệ hội, cùng cái khác đại lao ăn ăn cơm lẫn nhau điện thoại cho, do trước kia một cái khá có danh vọng đại ca tứ ra đầu mối, Nô Thiên Minh đơn giản giới thiệu một chút. Thứ ra là ai? Lâm Mục xưa nay chưa từng nghe nói người này, hắn là thập niên năm mươi liền đi ra đi giang hồ lão đại ca rồi, bây giờ đã sớm trộm vàng rửa tay, bất quá Đông Hải các vị đại lão đều cho hắn cái mặt mũi, nếu có cái gì tranh cãi, hơn nửa cũng là tìm hắn đi điều giải. Là như thế này a, đi, ngày mai ta với ngươi đi xem xem đi. Lâm Mục gật gật đầu, xem như là đồng ý. Hắn biết ngô thiên minh ý nghĩ, đơn giản hay là tại loại này chính thức trường hợp, khiến hắn lộ cái mặt, như vậy cái khác đại lao liền biết quân đao người sau lưng là ai, cho dù trong lòng có ý kiến gì, cũng sẽ ước lượng một chút lại nói. Được, đa tạ lâm thiếu. Ngô thiên minh biết mình điểm ấy tiểu tâm tư, nhất định là không gạt được lâm mục, cho nên cũng không nói thêm gì. Chuyện của tôi nét. Xử lý xong quân đao chuyện bên đó, quản lý thượng lâm mục là cái gì cũng sẽ không hỏi tới, hắn chỉ là có yêu cầu thời điểm mới sẽ tìm quân đao giúp chút ít bận hiệu. Bình thường căn bản cũng không quản bọn họ. Về đến nhà, đã là 10 giờ hơn, một vào trong nhà, Lâm Mục đã nhìn thấy ba nữ ngồi vây quanh ở trên ghế salon. Gần nhất tựa hồ cũng đã biến thành một chủng tập quán, chỉ cần Lâm Mục còn chưa có trở lại, các nàng thì sẽ không đi ngủ. A Mục, đã về rồi. Ăn qua hay chưa? Tống Vũ như quay đầu hỏi. Đã ăn rồi, ta lại không là tiểu hải tử, không sẽ để cho mình đói bụng. Lâm Mục lắc đầu cười cười. Hôm nay là đi làm chuyện gì hả? Diệp tử tịch gặm một một trái táo. Đô đô thì thầm mà hỏi, chính là lần trước thi Vận có chuyện sự kiện kia, hiện tại anh Hoàng Triều đỉnh người sau lưng thay đổi, ta đi theo bọn hắn chào hỏi, ngươi sẽ không cũng gia nhập bang hội gì đi nha. Tống Vũ như nhất thời trong lòng cả kinh, trong bang hội người nhưng đều không phải là cái gì người tốt, lâm mục nếu như cùng bọn hắn quay cùng nhau, chỉ sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Đương nhiên không có, ta làm sao sẽ gia nhập bang hội gì đâu này. Chẳng qua là cùng bọn hắn hỏi thăm một chút, về sau có thể sẽ tìm bọn họ giúp chút ít bận điệu, cái khác không có gì. Lâm Mục hì hì cười cười, đi tới bên sofa lên ngồi xuống. Này quả táo rất ngọt, cho ngươi cắn một cái. Diệp Tử Tịch cười hiếc mắt đụng lên đến, đem quả táo nhét vào Lâm Mục bên mép. Lâm Mục bất đắc dĩ cười cười, chỉ được cắn một miệng lớn. Đừng náo. Nói chính sự đây. Tống Vũ như ngút một cái Diệp Tử Tịch, người sau nhất thời biểu môi dùng sức gặm lên quả táo. Cùng những kia bang hội người, vẫn là thiếu liên hệ thì vẫn còn tốt hơn. Dù sao nơi đó rồng rắn lẫn lộn, loại người gì cũng có. Hiện tại tình huống của ngươi rất nguy hiểm. Đừng tiếp tục tăng thêm cái khác phiền thoái. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không có cái gì sự cố. Bốn người lại tán gẫu một hồi thiền, sau đó trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi rồi. Lâm mục như cũ là dùng đả tọa tu luyện thay thế giấc ngủ, bất quá vừa mới tu luyện 2 giờ không tới, điện thoại liền nhẹ nhàng chấn động lên. Cũng đã là đêm khuya, như nào đây có người gọi điện thoại đến. Lâm mục khẽ to mày, hơi suy nghĩ chân khí lập tức bách xuyên về lưu, trong nháy mắt liền trở về trong đan điện, sau đó con mắt hơi mở liếc về điện thoại di động ở đầu giường. Phía trên điện báo danh tự hiện lên Lạc Băng Vân ba chữ, Lâm mục hơi sững sờ, sau đó tiếp lên điện thoại. "Uy Băng Vân, làm sao trễ như vậy còn chưa ngủ?" "A mục, ngươi có thể hay không tới đây một chút?" Lạc Băng Vân thanh âm của lộ ra vẻ run rẩy, tựa hồ vừa mới khóc bình thường. "Làm sao vậy, Băng Vân? Ta, ta làm sợ sệt, ngươi có thể hay không qua đi theo ta một cái?" Trong điện thoại, Lạc Băng Vân đã bắt đầu khóc thút thít. "Được, ta lập tức đi tới, ngươi chờ ta." để điện thoại xuống, lâm mục lập tức đứng dậy mặc quần áo vào, sau đó lặng lẽ rời đi ra. Liên ở lâm mục mới vừa rời nhà khẩu, lầu hai một vệt bóng đen lặng yên không tiếng động mở cửa phòng ra, lắc người một cái là đến trên ban công, nhìn lâm mục nhanh chóng rời đi tiểu khu. nguyệt quang chiếu vào bóng đen kia lên, soi sáng ra một tấm thanh lệ khả nhân khuôn mặt, chính là diệp tử tịch. nhìn lâm mục bóng lưng, diệp tử tịch đứng ở trên ban công tựa hồ đang suy nghĩ gì, một hồi lâu sau mới lặng lẽ về tới gian phòng của mình. trong số ba nữ cũng chỉ có tu luyện ra chân khí diệp tử tịch có thể nhận ra được lâm mục động tĩnh hai cô khác đã sớm ngủ say căn bản cái gì cũng không biết gọi xe lâm mục rất nhanh sẽ chạy tới một chỗ xa hoa khu nhà ở bất quá nơi này cũng không phải khu biệt thự mà là đỉnh cấp thương phần phòng nhất lưu cách cục thiết kế cao đoan nhất xa hoa trang trí để giá phòng nơi này liền khu biệt thự đều chỉ có thể ngưỡng mộ tiểu khu có cái tên rất dễ nghe gọi là nguyên sinh nhất phẩm lạc băng vân bởi vì làm đại biểu gia tộc đến hoa hạ đầu tư Vị trí tại Đông Hải cũng mua một bộ nơi ở, chuẩn bị thường trú ở nơi này, làm việc cũng càng thêm thuận tiện. Lần trước nàng mở ra xe thể thao, ở chính giữa hoàn đường hầm chết chìm bị Lâm Mục cứu ra thời điểm, Lâm Mục sẽ đưa nàng về nhà qua một lần, cho nên biết nàng ở nơi này. Tuy rằng mỗi một nhà lầu đều có thang máy, thế nhưng Lâm Mục cũng không hề đợi dưới thang máy đến, mà là từ thang lầu thật nhanh bỏ lên, hầu như một cái cất bước liền trực tiếp đã đến cầu thang khúc quanh. Không tới một phút, hắn liền đã đi tới tầng 30, lấy thể năng của hắn tới nói Điểm ấy lượng vận động tự nhiên là chút lòng thành, liền khiến hắn thở dốc một cái cường độ đều không đạt tới. Vừa mới nhấn chuông cửa, chưa kịp vang tiếng thứ hai, môn cũng đã mở ra, sau đó lâm mục nhìn thấy phía sau cửa đứng đấy hai mắt đỏ bừng lạc băng vân. A mục. Gặp được lâm mục, lạc băng vân vành mắt đỏ lên, nước mắt trong suốt lại đã tuôn ra viên mắt, cả người trực tiếp nhào tới lâm mục trong lồng ngực. Đừng khóc, làm sao vậy, có chuyện gì liền nói với ta. Ôm lạc băng vân, lâm mục không biết xảy ra chuyện gì. Luôn luôn kiên cường Lạc Băng Vân làm sao đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy, nửa ôm nửa ôm, Lâm Mục đóng cửa lại. Ta rất sợ, A Mục, mấy ngày nay, chỉ cần ta vừa nhắm mắt, trong đầu liền sẽ hiện ra ngày đó tại trong đường hầm tình hình, nhiều lần ta đều ở trong mơ không cách nào hô hấp, nửa đêm đột nhiên giật mình tỉnh lại. Lạc Băng Vân nuốt ở Lâm Mục bên người, không tiếng động chịu khắp nói. Đừng sợ, đều đã qua, hiện tại không sao rồi, đã không sao. Trong lòng một tiếng thở dài, Lâm Mục nhẹ nhàng đuốt ve Lạc Băng Vân mái tóc. Người ngoài ước ao ghen tị cái kia lạc gia đại tiểu thư, trên người lóe lên vô số quang hoàn thành công nữ nhân, vứt bỏ hết thảy bề ngoài phù hoa, sâu trong nội tâm cũng chỉ là một tiểu nữ nhân mà thôi. Đường hầm lần kia trải qua, là cá nhân đều sẽ cả đời đều khó mà quên được, cũng không phải tất cả mọi người có thể có cơ hội đi trải nghiệm một cái cảm giác cận kề cái chết, loại cảm giác đó là thật sự sẽ cho người sờn cả tóc gáy. Rất nhiều người có dũng khí tự sát, thế nhưng tự sát nếu như không chết, như vậy bọn họ là tuyệt đối không dám lần thứ hai nỗ lực tự sát. Nguyên nhân chính là bởi vì bọn hắn nhận thức quá loại cảm giác đó, loại kia tại bên bờ sinh tử đi khắp khủng bố. Ta rất sợ, thật sự rất sợ, chỉ cần nhắm mắt lại, cả người phản phất liền sẽ về đến cái kia trong đường hầm, bên người đều là nước, không thể nhìn thấy phân cuối, không thể hô hấp, chỉ có thể chậm rãi cùng đợi tử vong đến. Lạc băng vân chậm rãi lắc lắc đầu, thân thể lại hướng về lâm mục lần lượn càng gần rồi hơn một ít. Nhìn qua lại thành một đoàn lạc băng vân, lâm mục trong lòng cũng là hơi đau xót. Một thân một mình. Đại biểu gia tộc đến Hoa Hạ khai thác thị trường, bả vai nàng lên áp lực, lại có ai có thể lĩnh hội? Nàng có thể giống ai kể ra? Nhìn như kiên cường bề ngoài dưới, nhưng thật ra là một viên đã thập phần yếu ớt tâm linh. Lần kia đường hầm gặp nạn, đã hoàn toàn đánh sụp lạc băng vân trong lòng phòng tuyến. Mấy ngày nay nàng đến tột cùng là làm sao qua được? Lâm mục căn bản vô pháp tưởng tượng, nguyên bản hắn cho rằng lạc băng vân đủ kiên cường, bây giờ nhìn lại, hắn sai rồi. Nếu như không phải đã cả người tan vỡ đến không cách nào chống đỡ. Lạc băng vân là tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho hắn, mỗi ngày nhắm mắt lại chính là như vậy ác ngộng, cho tới hôm nay, nàng mới bấm điện thoại. Chương 93, Mỹ Mỹ một giấc. Chương 93, Mỹ Mỹ một giấc. Đừng sợ, có ta ở đây đây, không đổ vật gì có thể thương tổn ngươi, tin tưởng ta. Ôm chặt lạc băng vân, lâm mục tại bên thai nàng lầm bẩm nói, đồng thời còn điều động một tia chân khí, sử dụng tương tự thanh âm hiệu quả. Y ôi tại lâm mục trong lồng ngực, lạc băng vân rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại Lâm mục ngày đó cứu tình hình của nàng đã sâu đậm khắc vào tâm linh của nàng, ngoại trừ lâm mục, không ai có thể để cho nàng như vậy an tâm. A mục, đêm nay ngươi có thể hay không lưu lại theo ta. Ta không dám một mình ngủ. Nhìn trên mặt còn mang theo hai đạo nước mắt lạc băng vân, lâm mục trong lòng mềm nún một bên lao nước mắt ngấn vừa cười nói, hay lắm, chỉ cần ngươi không sợ ta dở cho xấu, ta liền lưu lại cùng ngươi. Chán ghét, ngươi nhưng không cho bắt nạt ta, chứ ngươi ra, bên cạnh ta cũng tìm không được nữa như thế tín nhiệm người. Lạc băng vân thẹn thùng nện cho một cái lâm mục ngực, phong mồm trận má nói ra. Tốt, tốt, tốt, không khi dễ ngươi, ai dám bắt nạt của ta băng vân, ta liền đánh chết hắn. Lâm mục hì hì cười cười, nhéo nhéo lạc băng vân khuôn mặt nhỏ. Ai là ngươi băng vân, không biết xấu hổ. Lạc băng vân xấu hổ đẩy ra lâm mục thủ, mang dép chạy vào phòng, bất quá đợi một hồi lâu, lâm mục vẫn không có đi vào, lạc băng vân lại từ gian phòng lặng lẽ nô đầu ra. Ngươi đang làm gì thế nha, mau vào nha. Lâm mục khẽ mỉm cười. Đứng dậy đi vào lạc băng vân quê phòng, không có phổ thông nữ hải tử như thế tràn đầy phấn hồng khí tức, lạc băng vân căn phòng là loại kia làm chính thống, đại khí trang trí, nhưng thật ra vô cùng phù hợp nàng CEO khí chất. Ngồi xuống bên giường người lười trên ghế, lâm mục cười nói, ngày mai công ty khẳng định còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đi, nhanh ngủ đi, ta liền ngồi ở chỗ này của ngươi. Không sao, ngươi lên đến nhà, ngồi nơi đó làm sao ngủ a? Lạc băng vân đỏ mặt, vỗ vỗ bên người gối. Dù sao giường lớn như vậy. Hai người ngủ cũng là không việc gì đâu. Thật muốn ta tới ngủ hả? Không sợ ta làm chuyện xấu. Lâm Mục hi hi cười cười, đi tới bên giường ngồi xuống. Hừ, ta sẽ nhìn chằm chằm của ngươi. Không cho phép làm chuyện xấu. Lạc băng vân dơ đôi bàn tay trắng như phấn, hơi trao đảo một cái nói. Nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân cũng không dám làm chuyện xấu gì. Lâm Mục lộ ra một bộ tiểu sinh run rẩy tạo hình, chọc cho Lạc băng vân một trận cười duyên, sau đó mới thoát khỏi quần áo chui vào trong chăn hai người song song nằm ở trên giường, trên người đắp mềm mại tấm ti bị, lâm mục qua lại uốn éo nhúc nhích một chút thân thể, nhất thời chà chà thở dài nói, cuộc sống của người có tiền thực sự là hưởng thụ a. Liên giường đều thư thái như vậy, lạc băng vân cười khúc khích, quay đầu nhìn lâm mục nói, ngươi nếu như nguyện ý, cái giường này liền để cho ngươi ngủ. Ai, chỉ có cái giường có ích lợi gì a, bên người còn phải có mỹ nữ, như thế mới không có tiếc nuôi a. Lâm mục nhìn thật sâu một mắt lạc băng vân, nói một câu hay nghĩa, chán ghét không thèm nghe người nói nữa, ta muốn đi ngủ rồi. lạc băng vân khuôn mặt xinh đẹp từng đỏ, không dám lại nhìn lâm mục, liền vội vàng xoay người đi qua đưa lưng về phía lâm mục, làm bộ giấc ngủ, khẽ lắc đầu một cái, lâm mục nhẹ giọng cười cười, về phía trước di chuyển một cái thân thể, dán vào lạc băng vân sau lưng, một tay đâm vào dưới đầu nàng, một cái tay khác thì từ bên trên hoàn tránh đi, đem lạc băng vân toàn bộ ôm vào trong lòng, cảm nhận được lạc băng vân toàn thân bắp thịt đống dưng căng thẳng, lâm mục dán vào bên thay của nàng nhỏ giọng nói, đừng sợ. Nhanh ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện đây này. Nghe nói như thế, lạc băng vân trên người bắp thịt mới chậm rãi thả lỏng ra. Một lúc sau đó nàng tựa hồ bắt đầu thói quen bị lâm mục ôm lấy cảm giác, cả người hơi co lại, hoàn toàn trốn vào lâm mục trong lồng ngực, rất nhanh sẽ chầm lắng ngủ. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, khi mặt trời lên, lạc băng vân trong khuya phòng rèm cửa sổ liền tự động đón ánh mặt trời mở ra. Lâm mục cũng giống tỉnh không phải tỉnh mở mắt ra. Sưa nay không cảm thấy ngủ qua thư thái như vậy cảm giác. Lâm Mục chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều là một trận sảng khoái, lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn lạc băng vân, phát hiện nàng tựa hồ còn đang ngủ say. Lâm Mục lén lén lút lút xuống giường, cầm lấy bên giường quần áo rời khỏi phòng. Liên ở Lâm Mục mới vừa lúc rời đi, lạc băng vân cũng mở mắt ra, một khuôn mặt tươi cười nhất thời biến đến đỏ bừng, chỉnh cái đầu đều chui vào ổ chăn. Tình cảnh này Lâm Mục lại là kia không biết chút nào, hắn rửa mặt sau khi xong, ra ngoài mua điểm bữa sáng trở về, phát hiện lạc băng vân còn đang ngủ, cũng không có gọi nàng. Dù sao tối hôm qua ngủ trễ như vậy, liền để nàng ngủ thêm một lát nhi được rồi. Đông Hải thị một chỗ khác xa hoa biệt thự đi, Diêm ra người sáng sớm liền tụ tập lại với nhau, ngồi ở chính giữa thỉnh linh tiểu là Diêm Trọng Thanh cái này Diêm ra gia chủ. Tối hôm qua Đông Hải bên này một cú điện thoại đánh tới Kinh Đô, nguyên bản ngồi vững buông cần Diêm Trọng Thanh nhất thời không cách nào bình yên ngồi xuống, suốt đêm điều một khung máy bay đi tới Đông Hải. Có thể làm cho bọn hắn nghiêm túc như vậy người, Đông Hải tự nhiên chỉ có một lâm mục rồi. Vốn tưởng rằng Lâm Mục chỉ là một nhân vật nhỏ, nhấc không lên cái gì sống lớn, thế nhưng gần nhất chuyện xảy ra, không thể không khiến Diêm Trọng Thanh đối Lâm Mục vài phần kính trọng. Lúc này, Diêm Lang Thế cũng rời giường vừa xuống lầu liền nhìn thấy ngồi ở phòng khách một vòng người, nhất thời kinh ngạc mà hỏi, cha, sao ngươi lại tới đây? Lang Thế A, đến ngồi xuống, cha nói cho ngươi chút chuyện. Diêm Trọng Thanh khẽ mỉm cười, đứa con trai này nhưng là sự kiêu ngạo của hắn. Cha, ta có chút chuyện tình, chính muốn đi ra ngoài đây này. Diêm làng thế nói ra. Này sáng sớm có thể có chuyện gì? Diêm trọng thanh cười ha hả hỏi. Đương nhiên là việc tốt rồi. Ồ! Nói nghe một chút, để cha cũng cao hứng một chút. Cha, Hồng Linh sinh ngươi biết chưa? Biết a, nghe ngươi nhắc qua, nghĩ như thế nào hắn đến? Hắn là ta tại Kinh Đô một cái rất thân nhau bạn học. Nghe nói hắn có một người muội muội, người đẹp đẽ cũng rất thông minh. Trước đây liền lao nói muốn giới thiệu cho ta làm quen. Hôm nay chính chủ đến đến rồi, ta muốn đi xem. Ngươi là muốn dùng cái này đến kích thích tư Đồ tuyết. Diêm trọng thanh mắt sáng lên, lập tức hỏi. Cha, ngươi thật cho là ta sẽ ở trên một cái cây treo cổ sao. Nữ nhân đối với ta mà nói, chỉ có hai loại. Một loại là đối với ta Diêm ra có giá trị, một loại khác là không có giá trị. Tư đổ tú đã buông tha cho cùng chúng ta Diêm ra thông ra. Đối với ta cũng sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Tự nhiên ta cũng sẽ không lại đem ý nghĩ đặt ở trên người nàng. Diêm lang thế nhẹ giọng cười cười, một thân ngạo khí nhất thời hiện hiện. Được không hổ là ta con trai của Diêm Trọng Thanh. Người có ý nghĩ như thế, ta đúng là thật cao hứng. Một cái người làm đại sự, không có khả năng bị tư tình nhi nữa khó khăn. Nếu như người thật có thể cùng Hồng gia người kết hợp, đối với ta Diêm gia tới nói cũng không phải một chuyện xấu, chỉ là tư đổ ra như thế không đem chúng ta Diêm gia để ở trong mắt, khẩu khí này, cha rất khó nuốt xuống. Diêm Trọng Thanh hừ một tiếng, hiện nhiên đối tư đổ ra từ hôn, trong lòng hết sức phẫn nộ. Cha, yên tâm đi, ta không chiếm được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Cái kia gọi lâm mục tiểu tử thúi ta còn thực sự không để vào mắt. Diêm Lang thế cười ha ha, trong lời nói căn bản không coi trọng lâm mục. Ta biết ngươi xử sự bầy mưu cẩn thận rồi mới hành động, bất quá không nên xem thường bất luận cái nào đối thủ, bằng không thua thiệt là rất có thể chính là mình. Vừa nãy ta nhận được ảnh chỉ sẽ điện thoại, tối hôm nay phúc dừng đại tiểu lâu, lâm mục tiểu tử kia cũng sẽ ở nơi đó, ảnh chỉ sẽ là ta diêm ra trong bóng tối nâng đỡ, ta sẽ để hắn trong bóng tối phối hợp ngươi thu thập tên tiểu tử kia. Tiểu tử kia phong mang quá lộ. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Diêm trọng thanh trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói. Cha là muốn ta cũng đi một chuyến sau. Ừm, chúng ta cũng muốn tìm hiểu một chút tiểu tử kia sâu cạn. Người đi thử xem hắn là không thể tốt hơn rồi. Ta nghĩ không khí của hiện trường nhất định rất tốt. Diêm trọng thanh cười ha ha. Được, buổi tối ta sẽ đi qua một chuyến, hiện tại ta đi ra ngoài trước. Ừm, nhớ kỹ muốn hảo hảo quan sát tiểu tử kia nhất cử nhất động, tranh thủ phát hiện một điểm sơ hở. Biết rồi, cha. Ngươi liền đợi tin tức tốt của ta đi. Diêm lang thế gật gật đầu, sau đó ra ngoài lái xe rời khỏi. Diêm ra có như thế cái xuất sắc tử tôn, Diêm trọng thanh rất là vui mừng, cũng còn tốt lúc đó không đem hắn ném tới nước ngoài đi du học, không phải vậy hiện tại còn không biết biến thành hình răng gì. Tư đồ ra thật sự là quá không thể mặt mũi, nếu mọi người đã không thể mặt mũi, vậy thì hãy đợi đấy chờ xem, nhìn xem đến tột cùng là ai sẽ cười đến cuối cùng. Sau nửa giờ, Diêm lang thế xuất hiện tại thanh liên bên dưới ngọn núi. Nơi này cũng là Đông Hải một cái so với khá nổi danh ngọn núi, bình thường rất nhiều du khách tới nơi này du ngoạn. Dưới chân núi, Hồng Linh Sinh đã tới trước một bước, bên người còn có một người thanh niên khác, xem hắn trang điểm, hiển nhiên cũng không là người nhà bình thường. Diêm lang thế sau khi xuống xe đi tới, nhiệt tình cùng Hồng Linh Sinh đến cái gâu ôm. Linh Sinh, lại gặp mặt, gần nhất thế nào? Hết thể đều tốt, chính là quái nghĩ tới ngươi, ta liền kỳ quái, ngươi rõ ràng là cái nam nhân, ta làm sao lại sẽ nhớ ngươi thì sao? Lẽ nào ta đã công? Hồng Linh Sinh cười ha ha, vô vô Diêm Lang Thế Vai. Đi chết, ta nhưng là thẳng. Theo ta thấy, ngươi không phải là như ta, là tưởng niệm trên người ta cái thứ kia chứ? Diêm Lang Thế lắc đầu cười một tiếng nói: "Sinh ta người cha mẹ, người hiểu ta lang thế vậy. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, Lâm Thiên Nam, từ kinh đô lại đây đùa, hắn nhưng là cái nhân vật khó lường, hôm nay mang tới mọi người làm quen." Hồng Linh Sinh khẽ mỉm cười, cho Diêm Lang Thế dẫn tiến một cái bên người thanh niên. Hồng huynh thật sự là quá đề cao tại hạ, thiên nam bất quá là người bình thường mà thôi, nhưng không phải là cái gì nhân vật khó lường. diêm huynh nhưng đừng nghe hắn nói lung tung. Lâm thiên nam khoát tay háo một cái, cười nói. Lâm huynh qua khiêm lượng, vẹn vẹn xem lâm huynh khí chất, lang thế thì biết rõ, lâm huynh tuyệt đối không phải là phổ thông người. Diêm lang thế lòng dạ rất sâu, biết hồng linh sinh chắc chắn sẽ không đùa dỡn, cái này lâm thiên nam nhất định là có rất lớn lai lịch, cho nên tới hắn cũng là phi thường khách khí. Chương 94, Thủy Hương Cư. Trường 94, Thủy Hương Cư. Ha ha ha. Hai người các ngươi cũng đừng khách sáo, chúng ta cũng không thể cứ như vậy đứng ở dưới chân núi huyên tuyên chứ. Hồng Linh sinh sang sảng cười cười, vỗ vỗ bả vai của hai người nói. Hồng Huynh nói đúng lắm, một lúc chúng ta từ từ nói chuyện, đi trước trên núi ngồi một chút, ta nhưng là rất lâu không có đến Thủy Hương Cư đi rồi, hôm nay làm sao cũng phải thưởng thức vừa xuống nước Hương Cư đỉnh cấp trà thơm. Diêm lang thế nhẹ giọng cười cười, gật đầu một cái nói. Ha ha, người hiểu ta lang thế vậy. Thật xa đến Đông Hải, ta chính là chạy nơi này trà thơm tới. Hồng Linh sinh cười ha ha, liên tục vỗ tay. Này cái gì Thủy Hương cư trà thơm làm nổi danh sao? Lâm Thiên Nam gương mặt hồ đồ. Cái kia là đương nhiên, tại Đông Hải nơi này chính là không người không biết, không người không hiểu à. Muốn uống đến nó không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Kim Thiên Lâm Huynh nhưng là thật có phúc. Hồng Linh sinh khẽ mỉm cười, trắng trận tán dương một phen trà thơm. Thiên Nam thực sự là kiến thức nông cạn, hôm nay liền nhờ hai vị phúc. Lâm Thiên Nam khách khí cười cười. Lâm Huynh những khác đều tốt, chính là quá khách khí, hôm nay có thể mời đến Lâm Huynh mắc như vậy khách, là chúng ta may mắn mới đúng. Diêm Lang Thế làm bộ trách cứ một câu, sau đó đi đầu hướng về trên núi đi đến, mặt sau hai người cũng đi theo, dọc theo đường đi ba người vừa nói vừa cười, lẫn nhau trong lúc đó cũng dần dần quen thuộc lên. Thủy Hương Cư nằm ở thanh liên núi giữa sờ núi, tỏa lạc tại một khối nhô ra đại trên tầng đá, kiến trúc rất có nếp xưa, thiết kế cũng là muốn nổi bật. bình thường có thể người tới nơi này đều là không giàu sang thì cũng cao quý, không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Thủy Hương Cư chung quanh là cả một mảnh vườn trà, dùng một loại tự nhiên nhàn nhạt mùi thơm mà nghe tên, hơn nữa Thủy Hương Cư còn có một cái phi thường thú vị quý cũ, cái kia chính là lá trà chưa bao giờ bên ngoài bán. Nếu muốn uống bọn hắn trà thơm, nhất định phải tự mình lên Thủy Hương Cư đến. Ba người một đường đi tới Thủy Hương Cư cửa vào, một vị trên người mặc hán phục đón khách thiếu nữ đầy mặt mỉm cười tới đón. Tổng cộng ba vị sao? Đúng, tới uống trà. Hồng Linh sinh hỉ hỉ cười một tiếng nói: Được, mời ba vị đi theo ta. Thiếu nữ mang theo ba người lên lầu hai. Sau khi đi vào mới phát hiện bên trong đã ngồi đầy người, mỗi một người đều hiện ra phải vô cùng hưởng thụ, mang trên mặt thỏa mãn cực điểm nụ cười. Lẫn nhau trong lúc đó nhỏ giọng giao lưu, không có bất kỳ người nào lại ở chỗ này lớn tiếng náo động. Ba thí sinh cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, thiếu nữ lập tức xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau sau một vị người phục vụ đi lên, ba vị tiên sinh, xin hỏi muốn uống một loại nào trà thơm? vẫn là như cũ đi, Hồng đại thiếu. Lúc này, một người trung niên mỹ phụ mỉm cười đi tới, cùng Hồng Linh Sinh tìm âm thanh bắt chuyện. tu tỷ, không nghĩ tới hơn một năm không nhìn thấy người, người vẫn là còn trẻ như vậy đẹp đẽ. Hồng Linh Sinh quay đầu cười nói, người cũng vẫn là như cũ, miệng như thế ngọt như vậy. Diêm đại thiếu cũng tới. U tỷ, đã lâu không gặp, hôm nay thèm ăn rồi, cho nên lại đến làm phiền. Diêm Lang Thế cũng cười lên tiếng chào hỏi. Thời gian dài như vậy không gặp, các ngươi đều cao lớn hơn không ít ta có mùi vị của đàn ông, vị này tiểu xuất ca có chút lạ mặt, không biết sưng hô như thế nào. U tỷ che miệng khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn hướng Lâm Thiên Nam. U tỷ, ta gọi Lâm Thiên Nam, hôm nay là đi theo hai vị đại thiếu lại đây gặp gỡ thị trường, như có sai lầm lễ địa phương, kính xin thông cảm nhiều hơn. Lâm Thiên Nam khẽ mỉm cười, cái này U tỷ vừa nhìn liền là loại kia rất có mùi vị nữ nhân, chỉ là đáng tiếc tuổi không nhỏ, nếu hắn không lạ là, là có chút hứng thú. Lâm đại thiếu, ngươi thực sự là quá khách khí. Nếu hôm nay có bạn mới lại đây, cái kia ưu tỉ liền cho các ngươi cái ưu đãi, hôm nay tiêu phí chiết khấu 70% làm sao? Cái kia như thế nào không biết xấu hổ, ưu tỉ, chúng ta không phải là đến chiếm tiện nghi của ngươi. Diêm lang thế khoát tay háo một cái, cười nói. Diêm đại thiếu cũng đừng khách khí với ta, lại không phải lần đầu tiên đến, các ngươi trước tiên tán gấu một hồi, trả lập tức tới ngay. Ưu tỉ cười cười, sau đó lại vốn éo người, chân thành đi tiếp thôi. Cái này ưu tỉ rất tốt, có ngự tỉ khí chất nhìn trăm trăm cái kia vặn bẹo cặp ngông đầy đạn Lâm Thiên Nam hỉ hỉ cười cười Thùy Hương cương ngoại trừ trà thơm hấp dẫn người còn có chính là lao bản của nơi này ưu tỉ rồi khách nhân tới nơi này lần thứ nhất không có không bị nàng hấp dẫn thậm chí có người sẽ động tâm tư khác bất quá thời gian đoạn dài sẽ không người động tâm Hồng Linh xinh cười nói đây là tại sao Lâm Thiên Nam một trận hiếu kỳ ngươi thật sự muốn biết à ta cảm thấy được vẫn là không cần nói tốt cho ngươi sửa chút tốt nghiệp tưởng Diêm Lang thế cũng nở nụ cười hai vị đại thiếu liền đừng bán cái nút nhanh chóng giải trừ tiểu đệ nghi ngờ trong lòng lâm thiên nam gương mặt cấp thiết ta cho ngươi biết đi kỳ thực u tỷ nam nữ đều yêu thích ai đến cũng không cự tuyệt ngươi biết ý gì chứ nhìn một chút chu vi hồng linh sinh nhỏ giọng nói cái gì lẽ nào nàng là song tính người lâm thiên nam nhất thời ngạc nhiên chừng lớn hai mắt không phải ai với ngươi nói rồi cũng không hiểu vẫn là không muốn đối cái này cảm thấy hứng thú bằng không ngươi khẳng định sẽ hối hận diêm lang thế cười ha ha. Lắc đầu nói. Hai người các ngươi, thật đúng là quá là không tử tế, biết rõ rồi lại không nói ra, không biết như vậy để người ta rất khó chịu sao. Lâm Thiên Nam một mặt buồn phiền nói. Chúng ta nhưng là vì tốt cho ngươi, một lúc hảo hảo nếm thử nơi này trà thơm đi, ưu tỷ tỉ sự tỉnh còn là đừng quá hiếu kỳ rồi. Hồng Linh sinh cũng lắc đầu nói. Thực sự là bị hai người các ngươi cho vội muốn chết. Hai người càng là nói như vậy, Lâm Thiên Nam đối ưu tỷ thì càng là hiếu kỳ, ánh mắt một mực liền không hề rời đi quẩy hàng bên kia ưu tỷ. Tuy rằng ưu tỷ tuổi khá lớn, thế nhưng bảo dưỡng hết sức tốt, nhìn lên cũng không quá cũng ngoài 30 nữ nhân gần như, vóc người tướng mạo không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Lâm Vinh, mau đưa hai tròng mắt của ngươi khống chế lại, đừng coi lại, Du tỷ nhưng là không chọc nổi nhân vật, ngươi nếu muốn chơi mỹ nữ, buổi tối chúng ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, về phần ưu tỷ, ngươi cũng đừng có có ý đồ với nàng rồi. Hồng Linh xin gõ gõ bàn một chút. Rốt cuộc là tại sao hả? Lâm Thiên Nam nuốt nước miếng, cuối cùng đem ánh mắt rút về. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nói chung ngươi nghe chúng ta lời nói là được rồi, lẽ nào chúng ta còn có thể hại ngươi hay sao? Được, ta nghe các ngươi chính là, bất quá này trong lòng vẫn là ngứa một chút, căn bản tính không nổi đến a. Sau đó thật dễ uống trà, là có thể bình thản rồi, không thể mê muội nữa sắc, tự hủy tương lai a. Diêm Lang thế mặt sắc mặt ngưng trọng nói, thật sự có các ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao? Nhìn thấy Diêm Lang thế nghiêm trang dáng vẻ, Lâm Thiên Nam cũng không dám nghĩ nhiều nữa rồi có lẽ cái kia ưu tỷ thật sự có thập sao chỗ lợi hại thực sự là thật là đáng tiếc như vậy một cái phong vận như xưa mỹ nữ hắn chỉ có thể ở trong lòng than nhẹ một tiếng một khi lướt qua giới có thể sẽ nghiêm trọng hơn trà đến, đến rồi chúng ta vẫn là uống trà đi nhìn thấy lâm thiên nam buông tha cho dự định diêm lang thế cũng là thở phào nhẹ nhõm cùng hồng linh sinh trao đổi một ánh mắt trong lòng hai người cũng là một trận than nhẹ hai năm trước sự kiện kia đến hiện tại bọn hắn cũng đều là ký ức chưa phai nhớ tới vẫn là nghĩ mà sợ không đớt năm đó hai người lần đầu tiên tới thủy hương cư uống trà vừa thấy mặt đã bị ưu tỷ khuôn mặt đẹp hấp dẫn hai người cũng đều là huyết khí phương cương thanh niên dĩ nhiên là động điểm ý đồ xấu vừa bắt đầu đối với hai người miệng ba hoa ưu tỷ chỉ là một khởi nói chuyện đùa thế nhưng sau đó hai người lúc đi rõ ràng đều muốn động thủ động cước thế nhưng tay của hai người vẫn không có tìm thấy ưu tỷ trên người của liền phát hiện mình không cách nào nhúc đích nguyên lai like là ưu tỷ nhanh như tia chớp bắt được hai người bàn tay theo ăn mặn Nhất cổ âm hàn cực điểm chân khí theo tay của hai người cánh tay tiến vào thân thể, chỉ là trong phút chốc công phu, thân thể của bọn họ liền hoàn toàn cứng ngắc lại. Hai vị tiểu đệ đệ, xem các ngươi cũng không giống là người nhà bình thường hải tử, làm người như thế nào làm việc nhẹ như vậy phủ. Như vậy nhưng là thật không tốt, lại nói tỷ tỷ lứa tuổi, cũng không thích hợp các ngươi. Lần này tạm tha các ngươi, cũng không nên có lần sau nữa. U tỷ không hề tức giận, chỉ là đem hai người cờ trách một trận, sau đó liền buông bọn hắn ra bất quá này đã đầy đủ để cho hai người giật mình phải biết công phu của bọn hắn cũng không yếu đặc biệt là Diêm Lang thế lúc đó đã mò tới chân khí ngưỡng cửa tuyệt đối là người trẻ tuổi cao thủ thế nhưng rõ ràng vô thanh vô tức giữa đã bị U Tỉ dễ dàng hạn chế như vậy U Tỉ tu vi nên cao bao nhiêu hai người thậm chí cũng không dám đi suy đoán liền ở ba người uống trà nói chuyện trời đất thời điểm Lâm Mục đã đến trường học mới vừa vào cửa trường không bao lâu liền nhận được một cú điện thoại là Ngô Thiên Minh một cái thủ hạ Lâm Thiếu Đại ca nói ngươi muốn một chiếc xe thay đi bộ, để cho chúng ta cho ngươi đưa một chiếc lại đây. Nha, đúng rồi, chuyện này ta là cùng thiên minh đã nói, bất quá không phải cho ta làm những kia hoa lý hồ tiếu hoặc là tạo hình lạp phong xe thể thao, phải khiêm tốn một điểm, tính năng ưu tú một điểm là được rồi. Tốt, Lâm Thiếu, buổi trưa chúng ta sẽ đưa tới. Cúp điện thoại, Lâm Mục trong lòng đối ngô thiên minh làm việc hiệu suất rất là thỏa mãn, hắn chỉ là thuận miệng nói một câu, không xe thật đúng là không tiện. Bên kia ngay lập tức sẽ phải cho hắn đưa một chiếc xe lại đây. Sáng sớm cùng chúng nữ cùng nhau lên hai tiết khóa, lâm mục sau đó lại đi đổ thư quán tiêu ma đi buổi sáng cuối cùng thời gian, quả nhiên, còn chưa tới buổi trưa, điện thoại lại lần nữa vang lên. Lâm thiếu, xe đã đưa đến, liền ở cổng trường học, ngày qua đến tiếp thu một cái đi. Được, khổ cực các người. Nhanh chóng đi tới cửa trường học, quả nhiên nhìn thấy ven đường ngừng một chiếc giấy phép A88888 màu đen xe con, tạo hình rất đại khí cũng không thiếu loại kia dương cương sức dãn, Lâm Mục vừa nhìn liền rất hài lòng. Xe nhãn hiệu hắn cũng không có biết, như là hai cái em mở chồng lên nhau tiêu chí, này cái dấu hiệu xe hắn còn không nhìn thấy người chung quanh lái qua, hẳn không phải là cái gì quá lạc phong xe sang trọng, hắn cũng không muốn quá kiêu căng, làm người phải giấu rốt. Dù sao hắn nhưng không phải là cái gì hăng hái thanh niên, tự nhiên hiểu được lộ hết ra sự sắc bén kết cục. Ngay đã tới, Lâm thiếu, đây là muốn cầu xe cổ, chúng ta cẩn thận chọn lựa một phen, cuối cùng đã chọn nó phù hợp nhất yêu cầu của ngài. Một vị đứng ở bên cạnh xe thanh niên, nhìn thấy Lâm Mục lại đây sau lập tức tiến lên đón, đem chìa khóa xe giao cho Lâm Mục trong tay, đồng thời còn có một cái tư liệu túi. Nơi này là xe thủ tục văn kiện cũng đã toàn bộ làm xong. Lâm Mục gật gật đầu, nhận lấy đồ vật hậu thượng xe thử một chút, thân xe bên trong không gian rất lớn, ngồi cũng phi thường thoải mái, hơi chút ở trên đường chạy một vòng, động lực khắp mọi mặt tính năng cũng làm cho hắn rất hài lòng. Chương 95, quân Đào gặp nạn. Chương 95 Quân đào gặp nạn. Chạy một vòng sau, lâm mục lái xe tiến vào sân trường, Đông Hải Đại học có của mình bãi đầu xe, dù sao học sinh bên trong lái xe đi học cũng không phải số ít, cũng không thể mọi người đều ngừng ở cổng trường học, như thế ven đường đã sớm tất cả đều chắn chết rồi. Ta dựa vào. Vừa nãy lái qua chiếc xe kia, giấy phép lại là 5 cái 8. Giống như là cái gì xe à? Nơi nào? Nơi nào? Cái kia một chiếc, muốn quẹo cua, mau nhìn. Ta đi. Đây không phải bước 3 hay cả. Đúng là bước ba ra. Đây chính là hơn 10 triệu xe sang trọng a. Tháng ngày đã qua được gian nan như vậy, tại sao phải nhường chúng ta nhìn thấy như thế cường hào xe? Trong sân trường mấy cái đi ngang qua học sinh, trong lúc vô tình nhìn thấy Lâm Mục xe trải qua, nhất thời trường lớn hai mắt, lăng lăng nhìn Lâm Mục xe quẹo đi, biến mất ở cuối con đường. Trong bãi đậu xe, Lâm Mục tùy tiện tìm cái chỗ trong xe, đem sau khi xe dừng lại liền chuẩn bị đi tới, vừa vặn nhìn thấy xuống Lăng Huyên Dung. "Ồ, Huyên Dung, ngươi muốn đi ra ngoài à?" Đúng vậy à, ông nuôi bên kia có chút việc, ta đi xem xem. Lăng Huyên Dung nhìn thấy Lâm Mục bên người xe, bất quá cũng không nhìn thấy tiêu chí. Người cũng mua xe rồi. Đúng vậy à, ra ngoài luôn thuê xe, có chút không tiện, cho nên liền mua một chiếc xe thay đi bộ, như vậy chính mình đi nơi nào cũng dễ dàng một chút. Lâm Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn đen bóng thân xe, cười hắc hắc nói. Cùng Lâm Mục tiếp xúc lâu, Lăng Huyên Dung cũng biết Lâm Mục cũng không phải nguyên lai like cái kia không trả nổi tiền thuê nhà học sinh nghèo mà là bối cảnh lai lịch đều dù sao người thần bí mua cái xe cũng tốt đích thật là thuận tiện rất nhiều Lăng Huyên Dung khẽ mỉm cười liền ở hai người đạo lúc khác đi ngang qua Lâm Mục xe nàng liếc một cái đằng sau đuôi xe phía trên song em mở tiêu chí nhất thời làm cho nàng ngây dại quay đầu lại kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm Mục đi lên bóng lưng Lăng Huyên Dung thế mới biết vẫn còn có chút xem thường Lâm Mục lại có thể mua được năm nay kiểu mới nhất bước ba hách chiếc xe này nếu như nàng nhớ không lầm giá cả tựa hồ là tại 20 triệu trên dưới đã tiến vào cao cấp nhất xe sang trọng hàng ngũ, như vậy xe rõ ràng chỉ là mua được thay đi bộ. Người có tiền thực sự là tùy hứng. Ngắm lại chính mình chiếc kia gần 200 vạn xe con, Lăng Huyên dung điếu môi, trong lòng thở dài một tiếng, sau đó lái xe rời khỏi bãi đậu xe dưới đất. Trở về phòng học thời điểm, Lâm Mục Từ trong túi móc ra chìa khóa xe, đem nó cùng trong nhà chìa khóa Vân. Vân chuối tại một hối, Hình Vĩ Long nhìn thấy, nhất thời từ cái khác bàn bên cạnh tiến tới. Hắc hắc, Lâm ca, mua xe rồi. Mắt sắc mập mạp vừa nãy liền nhìn thấy Lâm Mục lấy ra chìa khóa xe, lại nhìn hắn hướng về của mình cái móc chìa khóa lên treo, tự nhiên chính là mình mua xe. Đúng vậy à, luôn ngồi xe của người khác cùng thuê xe, có chút không tiện, vẫn là tự nhiên bản thân mua cái xe, cũng không cần quá tốt, điệu thấp một điểm, có thể mở là được rồi. Lâm Mục gật đầu cười cười. Đúng vậy à, xe thứ này, có thể mở là được rồi, mua quá tốt dễ dàng nhận người chú ý, không phù hợp chúng ta điệu thấp phong cách à, ngươi xem ta cũng là mua. Hình Vĩ Long cảm thấy Lâm Mục nói rất có lý, hắn cũng yêu thích điệu thấp một điểm, quá lộ liêu dễ dàng chiêu gây sự, gần như là được rồi. Kết quả cầm qua Lâm Mục chìa khóa xe vừa nhìn, nhất thời một bộ nghẹn bộ dáng. Lâm Mục chính nghe lời của Mập Mạp đây, nói thế nào đến một nửa sẽ không có, vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy Mập Mạp mặt đỏ lên, nhất thời vô vô hắn run rẩy vai. Không có sao chứ? Lẽ nào nghẹn? Lâm ca, đây chính là người mua xe sao? Mập Mạp chật vật mở miệng nói. Đúng vậy a, chính là cái này chiếc. Lâm Mục gật gật đầu, Kỳ Quái nhìn mập mạp một mắt, lẽ nào xe này có vấn đề gì? Đây chính là ngươi cái gọi là điệu thấp, tùy tiện mua chiếc mở mang. Đúng vậy, ta để cho bọn họ không nên mua quá tốt, tính năng gần như là được. Bọn hắn liền đưa tới chiếc xe này, ta mở mang cảm thấy rất tốt, xe nhãn hiệu cũng chưa từng thấy, hẳn không phải là như Nguyên Dung các nàng mở cái loại này xe sang trọng chứ? Nghe xong Lâm Mục lời nói, mập mạp phát ra một tiếng ngắn ngủi cười quá dị, nghe tới như là con vịt bị nắm cái cổ phát ra tiếng teo như thế. Cùng xe của ngươi so với, huyên dung các nàng xe căn bản không thể gọi xe sang trọng A. vẻ mặt đưa đám, mập mạp một mặt quỷ trang phục biểu hiện. Ngươi xe này, ít nhất muốn mua nàng cái kia 10 chiếc xe. Cái gì? Lâm mục nhất thời sững sở, cầm qua chìa khóa xe lại nhìn một chút phía trên sông M.O. biểu tượng. Xe này ta đều chưa từng thấy xe của nó nhãn hiệu, hẳn là rất ít người mua chứ. Đúng, là rất ít người mua, bất quá đó là bởi vì nó quý A. Đây chính là hơn 2.000 vạn xe đây lau khối nước sơn đều không được nữa à? nhìn mập mạp hô to gọi nhỏ dáng vẻ, lâm mục cảm thấy cũng quá khoa trương. không phải là chiếc xe mà thôi, cần thiết để bụng như thế sao? phải biết hắn trước kia cái này tinh vân con toi phát bảo, giá trị đủ để mua lại 10 viên tu chân tinh cầu. đây mới thực sự là giá trên trời bảo vật, người bình thường cả cuộc đời này đều căn bản không cách nào nhìn thấy đồ vật. không phải là đắt một chút sao? ngươi cũng không phải mua không nổi, ưa thích lời nói, ngươi cũng đi mua một chiếc là được rồi chứ. dù sao ngươi cũng không kém chút tiền này. Vô vô mập mạp ngực, Lâm Mục không sao cả nói ra. Quả thật không nội trợ, không biết tuổi gạo dầu muối quý a, đây chính là hơn 2000 bạn đây, cứ như vậy mua chiếc xe. Hình Vĩ Long vẫn còn có chút toán nghiệm. Lúc nào cho ta mượn mở mang, chắc hẳn ngâm tiểu muội muội khẳng định làm dễ dàng. Ngươi hình đại thiếu tán gái còn muốn mượn những này đạo cụ. Không phải hồ khu chấn động, những kia tiểu muội muội liền tự động nhào lên sao? Ngươi đừng trêu chọc ta, Lâm ca, cái kia nói chính là chính ngươi chứ. Liên ở hai người xả đạm thời điểm, Lâm mục điện thoại nghĩ tới, vừa nhìn lại là ngô thiên minh đánh tới, cười thầm trong lòng. Lâm mục cảm thấy ngô thiên minh quá tích cực rồi, đưa xe tới còn nhất định phải xác nhận một chút, nhìn hắn đến cùng có thích hay không. Thiên minh, xe ta đã cầm được rồi, cảm giác rất tốt, còn rất yêu thích, muốn ngươi tiêu phà, thực sự là thật không tiện. Nhận điện thoại, không đợi ngô thiên minh đặt câu hỏi, lâm mục liền tự mình nói ra. Thích, nha, lâm thiếu nói chiếc xe kia à. Hắc hắc, lâm thiếu thỏa mãn là tốt rồi. Bất quá ta gọi điện thoại không phải là hỏi chuyện xe, là có chuyện khác tỉnh cùng Lâm Thiếu thương lượng, rất khẩn cấp, trong điện thoại nói không rõ ràng, Lâm Thiếu có thể hay không lại đây một chuyến. Đi qua một chuyến. Lâm Mục nhìn đồng hồ, đã là bữa trưa thời gian. Được rồi, ta lập tức liền đi qua. Nhìn thấy Lâm Mục cút điện thoại, mập mạp liền vội vàng hỏi, Lâm ca, có chuyện. Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi. Bằng hữu bên kia một chút chuyện nhỏ, ta đi qua một chuyến, không có gì đáng ngại. Lâm Mục khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu Sau đó cầm lấy chìa khóa rời phòng học, mở ra xe của mình, đích thật là dễ dàng rất nhiều, không bao lâu Lâm Mục là đến chiều đỉnh dưới lầu. Mới vừa tắt lửa, liền có một tên tiểu đệ lại đây thay Lâm Mục mở cửa xe ra. Lâm Thiếu, đại ca đã ở trên lầu chờ ngài. Ừm, biết rồi. Sau khi xuống xe, Lâm Mục kính thẳng lên lầu 3, trong phòng làm việc lúc này đã ngồi một vòng người, đều là Ngô Thiên Minh trong bộ đội huynh đệ. Tại Ngô Thiên Minh đoạt được mảnh đất này thời điểm, bọn hắn cũng là xuất đại lực người lâm thiếu Nhìn thấy Lâm Mục đi vào, một vòng người lập tức đều đứng lên gật đầu Vân An. Tất cả ngồi xuống, làm sao vậy, thiên minh, chuyện gì gấp gáp như vậy? Nhìn sắc mặt âm tình bất định ngô thiên minh, Lâm Mục nghi ngờ hỏi. Lâm Thiếu, hôm nay tình huống hơi bất ổn, chúng ta quân đao nhận được cái khác mấy cái bang phái liên hợp chèn ép, dẫn đầu là ản chỉ sẽ, bọn hắn đã kết thành liên minh, chuẩn bị triệt để phá tan chúng ta. Ngô thiên minh đơn giản giới thiệu một phen tình huống. Tại sao lại như vậy? Hôm nay không là buổi tối còn có cái gì tiệc tối sao? Mọi người nói xong rồi cùng nhau tụ tập, làm sao các người đột nhiên liền biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích? Lâm Mục khe như mày, kỳ quái hỏi. Cái này, nói đến vẫn là muốn cùng chúng ta địa bàn lợi nhuận có quan hệ, chúng ta cái này một khối mỡ quá phong phú, khống chế rất sinh sản nhiều nghiệp, lúc trước tiếp nhận thời điểm, liền có rất nhiều bang phái đỏ mắt. từng lẽ nào những bang phái khác thu nhập không bằng các ngươi cao? Lâm Thiếu, cái này người liền có chỗ không biết rồi, quân đao khống chế địa bàn. Đều là mỡ phong phú nhất ngành nghề, những bang phái khác theo chúng ta so ra, thu nhập đó là kém qua xa. Nô Thiên Minh cười khổ một tiếng. Ồ! Cái kia lúc trước bọn họ là làm sao khống chế như thế một khối lớn địa bàn? Chắc hẳn Lâm Thiếu cũng đã phát hiện chứ. Quân đao chúng xuất ngũ quân người rất nhiều, lúc trước bọn hắn hãy cùng quân bộ có một ít quan hệ, tất cả mọi người là biết rõ, cho nên thực lực so với những bang phái khác cường rất nhiều. Nếu mọi người đều biết, hiện tại thì lại làm sao dám đến đánh các ngươi chủ ý? Chẳng lẽ là muốn thừa dịp các ngươi chưa có chỗ ở ổn định thời điểm, tùy thời chia cắt mảnh đất này? Đúng vậy, chúng ta thương lượng rất lâu, cảm thấy bọn hắn chính là cái này ý tứ, muốn thừa dịp chúng ta bách phế đại hưng thời điểm, một lần đánh đổ chúng ta. Ngô Thiên Minh trong mắt tàn khốc lóe lên, gật đầu một cái nói: "Vậy các ngươi hiện tại có tính toán gì?" Liêu Mạng khẳng định là không được, như vậy gây ra ảnh hưởng quá lớn, là không thể nào hoàn toàn che đậy kín. Lâm Mục nhìn hướng Ngô Thiên Minh: "Chúng ta chuẩn bị đi tìm một cái tứ gia." đưa ít đồ cho hắn, mời hắn giúp làm cái hòa sự lão, chỉ cần để cho chúng ta chỉ hoãn qua quang thời gian này, đem thủ hạ địa bàn sửa sang xong, thì sẽ không e ngại đám người ô hợp này rồi. Nô Thiên Minh nói ra tính toán của mình, làm như vậy hữu dụng không? Lâm Mục nửa tin nửa ngờ hỏi, nên có một ít dùng, dù sao đạo người trên đều sẽ cho tứ ra một chút mặt mũi, chúng ta cũng không phải sợ bọn hắn, chỉ là kéo một quang thời gian là được rồi. Nô Thiên Minh đang trầm tư nói ra, lời nói như vậy. Ra cùng ngươi đi một chuyến đi, những người khác hãy đi về trước, đem chuyện trong tay tỉnh đều xử lý tốt, sống quá khoảng thời gian này, cũng liền hết chuyện. Lâm Mục suy tính một phen, sau đó đứng dậy nói ra. Giải tán mọi người, Nô Thiên Minh thu thập hai cái bảo vật quý trọng, trong đó bao gồm một cái dương chi ngọc bình, chính là hắn đời trước thu gom, đưa đi cũng không đau lòng. Trên đường, Nô Thiên Minh như trước sắc mặt không thật là tốt, Lâm Mục thấy thế liền hỏi, làm sao vậy, Thiên Minh, còn có cái gì lo lắng? Ai, Lâm Thiếu? Chúng ta nguyện ý đi đưa đồ vật, chỉ sợ cái lao ra hỏa này đến lúc đó không thu. Cái kia phiền phức của chúng ta nhưng là đánh, lao ra hỏa cả đời sờ soạn lần mò, so với cái kia người cần phải tinh hơn nhiều. Ngô Thiên Minh thở thật dài. Không có chuyện gì, yên tâm đi, cho dù cái này không được, ta còn có hậu chiêu, không sợ cái lao ra hỏa này không thỏa hiệp. Lâm mục vô vô Ngô Thiên Minh vai, đưa qua một cái yên tâm ánh mắt. chương 96, lòng tham không đáy cáo giả. chương 96, lòng tham không đáy cáo giả. Nô Thiên Minh trong miệng tứ ra, thập niên 50 liền đi ra la lột, hiện tại ít nhất cũng là 80 tuổi trở lên cao tuổi, cái tuổi này trên thân thể không có tật xấu đó là không có khả năng, nếu như hắn thực sự không khuất phục, Lâm Mục nói không chừng phải lấy ra chút tuyệt chiêu đặc biệt đến, đến rồi. Xe lái đến một mảnh khu biệt thự, sau đó ở một tòa hơn ngàn bình phương biệt thự lớn bên ngoài ngừng lại, cửa vào đứng gác tiểu đệ lập tức đi lên phía trước, thay hai người mở cửa xe ra. Khác một người đã thông qua bộ đàm, cùng bên trong thông khí đã nhận được dặn dò sau trực tiếp mở ra cửa lớn. Thứ ra ở phòng khách chờ các ngươi. Đi theo người dẫn đường, trải qua một đoạn thật dài mặt cỏ đường đá, ba người mới đi đến được một cái rất lớn phòng tiếp khách, một cái tuổi già sức yếu lao ra tử, chính ngồi ngay ngắn ở trung ương trên ghế thái sư. Tứ gia lăn lộn nhiều năm như vậy, người nào chưa từng thấy, cái này Ngô Thiên Minh hắn cũng đã từng nghe nói, bất quá bây giờ xem ra, rõ ràng cùng tại người trẻ tuổi này phía sau, chẳng lẽ người trẻ tuổi này mới là quân đao chân chính lời nói người? côn đao sẽ lớn lên giá quan lầm, càng nào đó không từ sang nên đón mong rằng không nên trách tội tứ gia bản danh vưu vững đạt bởi vì trong nhà sắp xếp hành lao tứ cho nên mọi người đều gọi hắn tứ gia tứ gia nghiêm trọng hôm nay chúng ta không có đánh bắt chuyện liền trực tiếp tới cửa đến quấy giày kính xin tứ gia thông cảm nhiều hơn nô thiên minh xin lỗi cười cười hỏi thăm một chút vị này chính là nhìn thấy một bên lâm mục không nói gì tứ gia ánh mắt không khỏi nghiêng mắt nhìn tới ta là thiên minh bằng hiu hôm nay cùng hắn tới xem một chút Các ngươi tán gấu là được, không cần để ý tới ta. Lâm mục nhàn nhạt cười cười, ngồi ở phòng khách trên một cái ghế, sau đó ngô thiên mình cũng ngồi xuống. Trương mụ, lo pha trà. Nhìn thấy lâm mục tự mình làm xuống, tứ ra trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng là không hề nói gì, chỉ là để phân phóng một bên lão mụ tử dâng trà. Chuyện của tôi. nẹ là, lao ra. Cái này trương mụ ước chừng chừng 50 tuổi bộ dáng, nhìn lên chính là cái bình thường phụ nhân, thế nhưng lâm mục từ nàng châm trà động tác. Liếc mắt là đã nhìn ra đến người này là có võ công tại người, hơn nữa còn rất không bình thường bộ dáng. Tứ ra, tiểu đệ mới đến, vừa mới thành lập quân đào, có rất nhiều chuyện đều còn không phải hiểu rõ, như có chỗ mạo phạm tính xin tứ ra thứ lôi, đây là một điểm tâm ý, hy vọng tứ ra yêu thích. Nô Thiên Minh đem một cái hộp gỗ giao cho Trương ngụ, sau đó Trương ngụ đưa cho tứ ra. Quá khách khí, lại đây vui đùa một chút là được, còn tặng quà gì, thực là thấy bên ngoài. Tứ ra cười ha ha, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Thế nhưng động tác trong tay nhưng là không có chút nào chậm, nói chuyện công phu cũng đã mở ra hộp gỗ. Đây là... Nhìn thấy trong hộp đồ vật, tứ ra ánh mắt nhất thời trận lên tròn vo, hắn đã sớm nghe nói có một kiện bảo bối như vậy, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng thật có thể nhìn thấy nó. Đây là thượng đẳng nhất Dương Chi Ngọc Bình, kính xin tứ ra nhận lấy. lô Thiên Minh vừa nhìn Lao Gia hỏa sắc mặt, liền biết một chiêu này xuất đúng rồi, trước đây hắn liền nghe nói Lao Gia này đặc biệt ham muốn ngọc thạch loại đồ chơi. Thiên Minh đúng không? Nói lần này tới tìm ta có những gì phải giúp một tay nhận Ngô Thiên Minh lễ vật lao ra hỏa lập tức thay đổi một bộ sắc mặt trong tay vớt vớt Dương Chi Ngọc Bình một bên vẻ mặt ôn hòa hỏi Thiên Minh không dám có những gì ý đồ không an phận chỉ hy vọng tứ gia có thể giúp chúng ta làm cái chủ hiện tại Đông Hải khắp mọi mặt thế lực đều so sánh cân bằng một khi đánh vỡ đối với người nào cũng không tốt rất có thể sẽ khiến cho một hồi mới Ngô Thiên Minh đứng dậy nói ra nguyên lai là như vậy việc rất nhỏ mà thôi lao đầu tử vẫn là có thể nói mấy câu làm rất tốt, ngươi còn trẻ như vậy, về sau nhất định tiền đổ vô lượng à? Lão gia hỏa không nghĩ tới Ngô Thiên Minh yêu cầu rõ ràng đơn giản như vậy, nhất thời một lời đáp ứng. Bất quá hắn cũng là già mà thành tinh người rồi, tuy rằng đáp ứng giúp Ngô Thiên Minh nói mấy câu, thế nhưng những thứ khác bang phái có nghe hay không, hắn nhưng là không làm chủ được. Đa Tạ tứ gia ngày đó rõ ràng liền xin cáo từ chức rồi, hôm nào rảnh rỗi mời tứ gia đến ta cái kia ngồi một chút. Ngô Thiên Minh vừa nhìn đạt được mục đích, cũng không lưu lại nữa chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Dễ bàn, rảnh rỗi ta nhất định sẽ đi, thấy ngươi xuất sắc như vậy, nếu như ta cái kia không ra gì Tôn Nhi có thể có một nửa năng lực của ngươi, ta cũng sẽ không dùng buồn." Lão đầu tử cũng đứng lên nói ra. "Thứ ra quá khen, không biết cháu trai của ngài là." Nô Thiên Minh vội vã khiêm tốn một phen. "Cái kia không hăng hái ra hỏa, ngay tại lúc này Vưu thị tập đoàn tổng giám đốc." Thở dài, Vưu Hưng đạt gương mặt bất đắc dĩ. Xem lão ra hỏa làm bộ dáng vẻ, Nô Thiên Minh liền biết ý tứ của hắn. Xem ra lão ra hỏa vơ vết một cái bình ngọc còn không thỏa mãn, muốn đạt được càng lớn chỗ tốt. Tứ ra, nếu có cái gì có thể rút một tay, ngài nói thẳng là được rồi. Được, thiên minh, ngươi là người sẵn khoái, ta làm thưởng thức ngươi, chuyện là như vậy, ta biết các ngươi quân đào có một cái viễn dương vận tải công ty, thủ hạ có mấy cái đại hình tàu hàng. Cái này, tập đoàn chúng ta vừa vặn có một nhóm hàng muốn vận đến ruột sợ đảm, ngươi biết nếu như thuê những công ty khác tàu hàng, thành phẩm thật sự là quá cao, nếu như thuận tiện Thuyền của các ngươi có thể không cho ta mượn nhóm. Lão gia hỏa thưởng thức này trong tay Dương Chi Ngọc Bình, cũng không ngẩn đầu lên hỏi. Nô Thiên Minh mắt sáng lên, tuy rằng trong lòng biết cái Lao gia hỏa này khẳng định có yêu cầu, thế nhưng không nghĩ tới rõ ràng khẩu vị lớn như vậy. Thôi suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp đồng ý. Tứ ra, ngài lời nói này quá khách khí, chỉ là mấy cái thuyền mà thôi, như vậy đi, ta làm chủ, trực tiếp miễn phí cho hai chiếc thuyền để view thị tập đoàn sử dụng, chỉ là cái này phí chuyên trở được các ngươi tập đoàn chính mình phụ trách Thật sự, lao ra hỏa hưng phấn ngẩn đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chầm chầm Ngô Thiên Minh, lúc này hắn cảm thấy người trẻ tuổi này thật sự thật không đơn giản, lại có thể có như vậy khí phách. Đương nhiên, một một lời nói ra, tứ mã nan truy, ta như thế nào lại cùng tứ ra đùa giỡn. Ngô Thiên Minh gật gật đầu, kỳ thực trước hắn đã sớm hiểu rõ qua công ty kia tình huống, biết có hai chiếc thuyền trước đó đại tu qua, tật xấu tương đối nhiều, vừa vặn cho mượn cái này vưu thị tập đoàn giao hàng. Dù sao bọn họ làm miễn phí biếu tặng sử dụng. Xảy ra vấn đề, lẽ nào viêu thị tập đoàn còn có mặt mũi tới tìm hắn nhóm sao? Bọn hắn nhưng là hảo tâm trợ rút, một phân tiền đều không thu. Bất quá Lão ra hỏa nhưng không biết những chuyện này, còn tưởng rằng Nô Thiên Minh là sợ rồi, cho nên mới muốn cầu cảnh hắn, đối yêu cầu lạ quả hắn nói gì ngay nấy. Sự tình quyết định như vậy, ta sẽ chiếu cô đi xuống, đến lúc đó tứ ra trực tiếp đi tìm bọn họ là được rồi, vậy chúng ta không quấy giày tứ ra nghỉ ngơi, cáo từ trước. Nô Thiên Minh hỏi thăm một chút, sau đó cùng Lâm Mục rời khỏi biệt thự. Hai người vừa đi không bao lâu, lão gia hỏa liền nâng trong tay Dương Chi Ngọc bình một trận vui sướng tràn trề cười to. "Lão gia, chuyện gì vui vẻ như vậy?" Trương Ngụ đi tới Vưu Hưng Đạt bên cạnh hỏi. "Trương Ngụ, ta chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ, liền đem vấn đề gì đều giải quyết, tiểu tử kia dù sao vẫn là quá non rồi." Vưu Hưng Đạt đắc ý nói. "Lão gia, ta xem cái kia Ngô Thiên Minh không đơn giản, không là loại kia chơi phiếu vé thanh niên, hơn nữa bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia càng là sâu không lường được." Hắn có thể sảng khoái như vậy đáp ứng ngươi, có thể hay không có cái gì chô không ổn. Trương Ngụ khẽ lắc đầu một cái nói. Trương mụ, ngươi đang nghi, tiểu tử kia mới vừa tiếp nhận con đau, lại là tuổi còn trẻ, nhất định sẽ có người không phục. Hắn hiện tại cần nhất là ta cái này người từng trải thay hắn đè ép tình cảnh, muốn cầu cạnh ta, hắn không phải hội làm loạn. Vưu Lương Đạt dung đùi đắc ý nói ra, một mặt dáng dấp đắc ý. Nhưng là lao ra tại sao phải giúp hắn chứ, ta xem không phải đơn chỉ bởi vì một cái dương chi ngọc bình nguyên nhân chứ. Đó là đương nhiên, đồ chơi chỉ là đồ chơi mà thôi, ta cần chính là cân bằng. Vũ Lương đặt ánh mắt sáng lên. Đã minh bạch, Đông Hải cũng không thể không có quân đau tồn tại, mấy đại bang hội trong lúc đó lẫn nhau ngăn được, đối lao nhân ra ngài tới nói là việc tốt nhất. Đúng vậy, bọn hắn bất kỳ một nhà làm to, đối với ta mà nói đều không phải là cái gì chuyện tốt, hiện tại lẫn nhau ngăn được, ta nói một câu còn không người dám không nghe, chí ít ở bề ngoài không người nào dám ngỗ nghịch ta. Lao ra đến cùng vẫn là kỹ cao một bậc lần này vừa được rồi một cái bà bối, lại giải quyết xong Viễn Dương chuyển vận vấn đề, tâm tình thực sự là một trận tốt đẹp à? Vưu Lương đặt đắc ý vớt ve Dương Chi ngọc bình, hiển nhiên đối chuyện ngày hôm nay rất là thỏa mãn. Gọi thiếu gia bọn hắn buổi tối tất cả về nhà ăn cơm, chúng ta muốn hảo hảo chúc mừng một cái. Là, lao ra, ta đây liền đi dặn dò. Trên đường trở về, Ngô Thiên Minh đem tính toán của mình đại thể nói với Lâm Mục một phen, Lâm Mục đối Ngô Thiên Minh nhất thời có chút nhìn với cặp mắt khác xưa không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng như thế túc trí đam yêu Người đây chính là đem lão gia hỏa lừa thảm rồi vạn nhất bọn hắn vận hàng đến ruột sợ đảm trên đường có chuyện gì xảy ra e sợ cuối cùng món nợ này hay là muốn tính tới quân đao trên đầu lâm mục lắc đầu cười cười sau đó nói ra cái kế hoạch này khuyết điểm cái này ta tự nhiên biết bất quá từ đông hải vận hàng đến ruột sợ đảm cho dù hắn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng ít nhất cũng phải thời gian một tháng vẫn không tính trên đường xuất hiện vấn đề nhỏ làm lỡ thời gian có thời gian này làm bước đệm Chúng ta sớm là có thể lấy lại sức được, đến lúc đó, cũng không phải là ai cũng có thể cười ở trên đầu của chúng ta rồi. Ngô Thiên Minh hiển nhiên đã sớm tính đến nơi này một điểm, cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Rất tốt, làm việc chính là muốn như vậy, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, không thể để cho mình rơi vào bị động mức độ. Lâm Mục Tán Dương gật gật đầu, Ngô Thiên Minh làm việc càng là rõ ràng, hắn phiền phức cũng là càng ít, dù sao quân đao là ở Ngô Thiên Minh thủ hạ quản lý, hắn cũng không muốn mỗi ngày đi theo ít. đúng rồi. Lần này đối phó quân đao trong bang hội, người nói là ai dẫn đầu? Là ản trì hội người, bọn hắn liên hợp cái khác mấy cái bang hội, chuẩn bị trong bóng tối chia cắt địa bàn của chúng ta, bất quá chúng ta tại cái khác trong bang hội cũng coi nhạc tuyến, cho nên mới tiết lộ phong thanh, bị chúng ta sớm biết rõ rồi. Ản trì hội Danh tự thật quen thuộc Lâm Mục cảm thấy như thế danh tự rất quen thuộc, nghĩ một hồi, rốt cuộc nhớ tới ở nơi nào nghe nói qua, nguyên lai like là đêm đó hình vi long bị người đuổi giết thời điểm. Những người kia liền nói mình là án chỉ sẽ thành viên. Nguyên lai like là bọn hắn, xem ra đám người này cũng rất bất an phân A. Lâm Thiếu, ngươi cũng biết này án Chi hội. Nô Thiên Minh kinh ngạc nhìn một mắt Lâm Mục, Lâm Mục đối những chuyện này cũng không quan tâm, hắn còn tưởng rằng Lâm Mục không biết cái này băng hội. Một người bằng hưu của ta đã từng buổi tối bị người đuổi giết, nếu như không phải vừa vặn nửa đường tình cờ gặp ta, khả năng lần kia liền đã bị chết, động thủ người ta nói bọn họ đều là án chỉ hội người. Thì ra là như vậy, thù mới hận cũ Xem ra phải tìm cơ hội cùng tính một lượt rồi. Nô Thiên Minh trong mắt hàn quang lóe lên, âm lánh nói. chương 97, hung hãn Diệp tử tịch. chương 97, hung hãn Diệp tử tịch. Lâm Mục lái xe về tới trường học, đã là 2 giờ chiều sau sự tình rồi. Vừa tới phòng học ngồi xuống không bao lâu, Diệp tử tịch liền nhảy cả từng chạy tới, vui sướng lôi kéo Lâm Mục thủ nói. Đi, A Mục, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Đi chỗ nào nha? Chờ chút còn có lớp đây. Điểm này khóa ngươi còn để ở trong lòng à? Ta nhưng là biết ngươi đã sớm tự học xong những khóa này trình. Diệp tử tịch miệng nhỏ hơi tít, chợt nhìn Lâm Mục một mắt. Nhưng là ta vừa mới trở về à, vậy thì lại muốn đi ra ngoài à, mệt mỏi quá, để cho ta nghỉ ngơi một chút có được hay không? Lâm Mục giả trang ra một bộ đáng thương đối với. Hừ, ta biết ngươi mua chiếc xe, không liên quan, ta tới lái xe, hơn nữa đi địa phương nhất định sẽ để ngươi tốt nhất bông lỏng. Hả? Ngươi xác định sẽ để cho ta tốt thật bông lỏng. Lẽ nào ngươi là muốn cái kia? Lâm Mục hầu nghi quét Diệp tử tịch một mắt, tại thân thể trọng yếu vị trí cố ý dừng lại lâu một phen. Diệp tử tịch với bắt đầu còn không phản ứng lại Lâm Mục đang nói cái gì, đợi ý thức được Lâm Mục tại nhìn nơi nào thời điểm, nhất thời dùng sức vuốt một chút Lâm Mục cánh tay. Phải do à? Không có đứng đắn, người ta nói cho ngươi chăm chú đây. Ta cũng rất chăm chú a. Lẽ nào ta bây giờ nhìn lại rất tùy tiện sao? Không thèm nghe ngươi nói nữa, đi, đã đến ngươi sẽ biết. Không có tiếp tục cùng Lâm Mục lắm lời. Diệp Tử Tịch biết hiện tại Lâm Mục miệng là càng ngày càng lợi hại rồi, với hắn đấu võ mồm đã không có hy vọng thắng, đều là cùng mập mạp trả chỗ lâu, mọi người biến thành xấu. Nghĩ tới đây, Diệp Tử Tịch nhất thời chừng mắt liếc cách đó không xa hình vĩ long, người sau vẻ mặt khó hiểu, thật tốt ngồi ở chỗ này, đều có thể rước họa vào thân. Thực sự là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, thời vận không đủ, uống nước lạnh đều tê răng. Không để ý tới một bên ai thán thế Phong Nhật Hạ, lòng người không cổ mập mạp, Diệp Tử Tịch kéo Lâm Mục rời phòng học. Mấy phút sau, một chiếc màu đèn xe con doanh minh động cơ, từ bãi đầu xe dưới đất cửa ra vào đột nhiên bay ra, xinh đẹp một cái quay đuôi sau rời khỏi Đông Hải Đại học cửa trường. Này! Các ngươi cho ta chú ý một chút. Đây là ở trong trường học. Không phải bãi xe đua. Bảo vệ cửa nơi đại gia vào ra, đối với nhanh chóng đi xe con tức giận một trận chửi ầm lên. Chậm một chút ta. Từ tịch, đây là xe con, không phải là siêu cấp xe thể thao, ngươi không cần chân ga vào chỗ chết dâng à. Ta nhưng mới mua được không tới một ngày đây, nhưng không nghĩ là nhanh như thế liền đi 4S điểm sửa chữa.